Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyệnaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Với lơ đãng bị xuyên qua. Xuyên qua hồ sơ. Tên họ, xuyên qua trước, diêu tịnh, xuyên qua sau, 20 thị. xin đừng, xuyên qua trước, nữ xỉm, xuyên qua sau, nữ. Tên hiệu, xuyên qua trước, yêu tình, xuyên qua sau, vô. Tuổi tác, xuyên qua khi, thanh niên, xuyên qua sau, con số vẫn luôn ở tăng trưởng. Hôn không, xuyên qua trước, chưa lập gia đình, xuyên qua sau, nhặt cái hàng xì cổ tản. Hận nhất sự tình, xuyên qua trước, bị tiêu yêu tình, xuyên qua sau, xuyên qua. Diêu tịnh đồng học hận nhất chính là người khác đọc tên nàng lên tiếng không chính xác, vốn dĩ, đây là một cái yêu nhã tên, chỉ là bất hạnh có cái không đáng yêu âm đọc. Các bạn nhỏ đầu tiên là không biết cái này, dụ ý tốt đẹp tịnh tự âm đọc, đọc tự đọc nửa bên mà đọc thanh. Nho nhỏ diêu tịnh đành phải một mặt khinh bị bọn họ không biết chữ một mặt đi theo nhân ra mặt sau không chê phiền lụy mà sửa đúng. Nho nhỏ diêu tịnh tiểu bằng hưu đã quên, các bạn nhỏ là thực chơi kém. Lúc ấy, mỗi đến nghỉ đông và nghỉ hè, nhất lưu hành thiếu nhi phim truyền hình là, Tây Du Ký. Tế thiên đại thánh tử gặp được tiểu bạch thánh mâu thuộc xỉ ngữ đệ ca ca nhất thường nói chính là, Thái, lớn mật yêu tinh, trả ta sư phụ, trả lại ngươi mội a còn. Nguyện ý còn liền sẽ không đoạt. Diêu Tịnh Tiểu ló lì bất hạnh bởi vì tên âm đọc quan hệ, làm đã nhiều năm yêu tinh, khó khăn trưởng thành, sơ trung thời điểm, từ Đài Loan nơi đó lưu hành lại đây tiểu nôn, thông thường sẽ có như vậy tiểu đoạn, nam chủ một phen ôm nữ chủ, hung hăng mà hôn đi xuống, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh, hoặc là ngươi thật là cái yêu tinh, yêu tinh ngươi muội a, yêu tinh ở tiểu học thời điểm đều làm tôn hầu tử gõ rớt, Diêu Tịnh Tiểu đồng học lại lần nữa bởi vì tên âm đọc vấn đề, bị liên can tiểu tỷ muội cười nhạo đã lâu. Bất hạnh tới rồi cao trung, nam chủ nữ chủ tiểu ngôn nàng là không nhìn. Kể trên kiều đoạn biến thành, công bỗng chịu, ngươi thật là cái yêu tinh. Yêu tinh ngươi muội a Sơ trung thời điểm yêu tinh danh ngạch đều đã làm mạ di sở cấp sạch, giác sở đã tới chậm. Diêu tịnh lại lần nữa thống hận khởi người trong nước liên tưởng lượt tới. Thượng đại học lúc sau, liền càng bi kịch, nghe nói. Hiện tại, lưu hành, người, thú, dựa. Lúc này yêu tinh là thật sự yêu tinh. Diêu tịnh cũng hoàn toàn bi kịch. Căn cứ hứa tiên hắn tỉ tỉ lý luận, bạch tố chân họ bạch, cho nên nàng là bạch xà tinh, hồ mị nương họ hồ, vậy hẳn là cái hồ ly tinh. Cái này lý luận cơ hồ toàn trung, hồ mị nương không phải hồ ly tinh lại cũng là con thỏ tinh. Diêu tịnh. Như vậy lớn lên diêu tịnh đồng học trước nay không nghĩ tới, sẽ có một ngày, nàng sẽ hy vọng bị người lại kêu yêu tinh, ít nhất kia còn đại biểu cho, nàng, vẫn là nàng chính mình. Đây là một cái cổ hương cổ sắc phòng khác hoa chạm giống ngăn cách màu xanh lơ rũ xuống màn lụa ven tường giường sưởi trên giường đất giường đất bản trên cửa dày nặng miên mạc trên xà nhà điếu xuống dưới thô dây thừng cùng với thân thể bốn phía cao ngất vách tường nếu tầm mắt không phải lay động nhoáng lên thì tốt rồi diêu tịnh mọi nơi quay đầu phát hiện chính mình như là nằm ở cái đại buồn tắm giường như đồ vật vấn đề là ai sẽ ngủ buồn tắm vẫn là phô đệm giường đắp chân ngủ ở buồn tắm nàng cũng không biết chính mình còn có này chờ cường hanh me cho dù có Từ nàng sau trưởng thành, liền chưa thấy được có thể đem một cái người trưởng thành từ đầu đến chân chứa đại bồn tắm. Cho dù có loại này kích cỡ bồn tắm, cũng nên là đặc chế, hiện tại tắm vòi sen mới là an toàn vệ sinh thanh khiết phương thức. Nàng không cụ bị loại này bị người đặc biệt định chế đại hào bồn tắm chỉnh cổ giá trị, như vậy trước mắt đây là chuyện gì xảy ra. Tường mở miệng gọi người, lại nghe đến vài tiếng ee -e -a, a a. Chân tướng chính là, nàng xuyên qua. Xuyên qua cái này từ, nàng biết trong đó hàng nghĩa lần nọ ở chim cánh cụt trong đàn nói chuyện hiếm, một người đột nhiên toát ra một câu lời mở đầu không đáp sau ngựa nói, ngay sau đó xin lỗi, à, ta xuyên qua, ngượng ngùng, là muốn phát ở một cái khác trong đàn sau đó riêu tịnh đồng học căn cứ không hiểu liền hỏi tinh thần nhiều một câu miệng tổng hợp trước sau bị đại gia khinh bỉ, phổ cập khoa học cước trường giờ lại đưa đỏ đại thẩm một chút, nàng cái này không thế nào quan tâm phương diện này trào lưu người thô thiện mà hiểu biết cái này từ trên mạng cái này từ tựa hồ cũng tương đối thường thấy. Nàng nhìn nhìn cũng thành thói quen. Sau lại theo buồn cầu cái đài kỳ quái phim truyền hình che trời lấp đất tuyên truyền, vô hình trung gia tăng rồi một chút xuyên qua thưởng thức. Rốt cuộc ở chim cánh cụt đàn xuyên qua sự kiện một vòng lúc sau, nàng đã biết tiểu cô nương vòng nhi nhất lưu hành kêu thanh xuyên người xuyên Việt 10 cái bên trong có 12 cái là tất cùng tuyển tú, AK, trách đấu, cung đấu phát sinh quan hệ. Đương nhiên nghe được nhiều nhất vẫn là nhà ta bốn bốn khốc, nhà ta bắt bát hảo chuyên tình linh tinh nói. Lúc ấy còn khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới xuyên qua bậc này chuyện này cư nhiên thật làm nàng cấp gặp bỡ diều tịnh phiền xuyên qua càng phiền cái gọi là thanh xuyên nàng hoàn toàn nhìn không ra tới đời thanh có chỗ tốt gì tới trên cơ bản minh mặt lúc sau lịch sử nàng đều lười đến đi xem đối này đoạn lịch sử hiểu biết giới hạn trong trung học sách giáo khoa muốn khảo thí bộ phận Dương Châu 10 ngày gia định tam đổ nàng liền biết cạo phát quyển địa nàng liền biết văn tự ngục nàng liền biết Nam Kinh điều đức Bắc Kinh điều đức nàng liền biết vì khảo thí bối a bối bối đến chua sọt so đến. Muốn mệnh, nhìn trắng bóng bạc bồi đi ra ngoài, nhìn đại khối thổ địa cắt đi ra ngoài, đau lòng đến như là lấy nàng đồ vật tặng người giống nhau. Thật nhìn không ra đến như vậy một cái thời đại có cái gì hảo. Nếu lại liên hệ thượng cái gì triền chân nhỏ lạc, các loại đền thờ lạp các loại cương thi phí lạp uy, nghiêm túc điểm. Vậy càng là quay đầu liền đi rồi. Bởi vì như vậy lòng dạ hẹp hỏi, nàng đối đời thanh liền hoàn toàn là che lại lỗ tai không muốn nghe. Thi đại học qua đi càng là ước gì đem Trung Quốc lịch sử mặt sau một nửa ném tới trong một góc sinh cho bụi, có thể lạn rất tốt nhất. Cho nên, Cửu Long đoạt đích nàng đều phân không rõ là nào chín điều, quang biết Khang Hy nhi nữ số này đây đánh kế, lại không biết những người này kêu gì. Thanh đánh tính toán ai, nhiều như vậy, lại không phải chúng ta ban đồng học, nhớ cái này làm cái gì. Diêu Tịnh cho đời Thành một cái hoa lệ lệ bóng dáng, phiên nàng xử ký đi. Nàng Diêu Tịnh thích chính là Hán Đường, Phạm Cường Hán giả tuy xa tất chu nhiều cấp lực. Thiên khả hãn nhiều vi vũ. Chính là hiện tại, nàng lại xuyên. Vấn đề là nàng hoàn toàn qua khẩn cầu xuyên qua mộng ảo tuổi tác, cũng không ở vào hiện thực sinh hoạt thực bất đắc dĩ mà chờ đợi xuyên qua thất bại trạng thái, đương nhiên cũng không phải ở trong đời sống hiện thực đã muốn gì có gì nhảm chán đến tìm kiếm kích thích trạng thái. Sinh hoạt không thể nói mọi chuyện hài lòng lại cũng quá đến đi xuống, công tác không thể xưng là phong phì nhưng là thắng ở ổn định, nàng liền rời đi buồn đơn vị đi ăn máng khác cũng chưa nghĩ tới. Càng không cần nâng cao tinh thần mã rời đi thế giới này xuyên qua. Xuyên qua đại thần, như vậy nhiều có bức thiết xuyên qua yêu cầu người chờ ngươi đi phổ độ, tìm ta cái này không nghĩ đi tính chuyện gì. Nàng rõ ràng chỉ là vô ý rơi xuống nước mà thôi. Chậm rãi khôi phục ý thức thời điểm vẫn luôn ở mơ mơ hồ hồ chung vượt qua, xem cũng thấy không rõ nghe cũng nghe không rõ, một lần ở vì chính mình uống lên quá nhiều nước biển đến nỗi với đầu góc cũng vào thủy cả người hư rồi. Nàng đã từng cho rằng chính mình là ở bệnh viện, Sau lại chỉ có thể nhìn đến phụ cận một chút khoảng cách sắc hối, nghe được mơ hồ thanh âm, nàng cho rằng chính mình đời này xong đời. Thậm chí đến nỗi thuyết vô thần giả diêu tịnh đồng học đem nàng biết nói khắp nơi thần Phật danh hào đều nhắc mãi một lần, tâm nói chỉ cần có thể làm nàng khỏe mạnh, thật là trả giá cái gì đại giới đều nguyện ý. Liên ở diêu tịnh tính toán thân tàn trí kiên ở trong đầu một lần lại một lần mà kế hoạch tương lai thời điểm, ai biết, ai biết, ai biết, ai biết, ai biết chậm rãi cư nhiên có thể thấy rõ đồ vật, nghe rõ thanh âm. Còn phát hiện chính mình muốn uống mãi, bị đút ru, mặc kệ cái dạng gì từ chỉ cần phía trước hơn nữa cái bị tự, đều có một loại làm người chứng đau quỷ dị hẳng nghĩa. Xem đi, thân Phật trước mặt nguyện là không thể tùy tiện hứa, mua đơn thời điểm có người sầu. Nay không, nho nhỏ trẻ con, liền lời nói đều sẽ không lời nói, ân ân cùng si si cũng không tự chủ được, hàm răng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu toát ra một cái tiểu đầu tới. Thật là làm người không chứng cũng đau. Nàng nhớ nhả, nghĩ đến gần đau. Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng nhà mình ổ chó Không người hầu hầu hạ có thần mã quan hệ Ta có lão mẹ đau Tuy rằng nhà mình phòng ở thêm lên Cũng chính là một cái tiểu loại hoa trước mắt lánh địa đại Nhưng là người một nhà ở cùng một chỗ Cũng vui vẻ vô cùng Diêu tịnh dùng mới vừa sớm ra một cái tiểu đầu duy nhất Dù nhà ma gốc chăn Lợi bị ma đến sinh đau Nước mũi nước mắt một khối xuống dưới Đi theo nước miếng đồ ước chăn Tiểu bảo bảo nhóm ở vào trong cuộc đời đơn thuần nhất Vui sướng thời đại Ông trời chiếu cố. Không cho bọn họ nghĩ nhiều chuyện này, hiện giai đoạn nhiệm vụ chính là ăn uống tiêu tiểu ngủ, đầu hóc thân mã, dùng nhiều, xe vây, tịnh nghĩ nghĩ không tự chủ được mà ngủ rồi, trong mộng nàng còn nằm ở nhà mình trên giường. Mỗ thịt, thấy đủ đi ngươi, đời này cũng liền này đoạn thời gian nhất bất lo, hảo hảo hưởng thụ hiện tại, trở nên đón suốt ruột tương lai. Nguyên lai like xuyên đến khang hy chiều. Nếu có thể lựa chọn nói, diêu tịnh nhất định sẽ lựa chọn lập tức chết trở về lữ nàng du nhảy nàng hải, ách, không đúng là từ trong biển bò ra tới. Nhưng là, cho dù chết, ai có thể bảo đảm nhất định sẽ chết trở về mà không phải bị chết xa hơn. Hán đường con hảo, bất hạnh biến thành người nguyên thủy nói. Diêu tịnh u buồn. U buồn u buồn, lại ngủ, nàng ngộng chứ cùng nàng cha thân đoạt cuối cùng một đoạn cổ vịt, sau đó, đoạt thắng. Em bé cười đến chảy ra nước miếng. Diêu tịnh hoài niệm chính mình ra, đám chìm ở chính mình tư tưởng trong thế giới, có vẻ đặc biệt an tĩnh. An tĩnh hải tử hào hầu hạ. Mama Nha Hoàn nhóm là cao hứng, nhưng là quá tĩnh, lão mama cho rằng như vậy không tốt lắm, đừng lại đầu vóc choáng váng, yêu cầu tăng thêm thích hướng dẫn đường, phe phẩy chống bỏi, tiểu lục lạc, hồn nào đến Diêu Tịnh phát không giới ngốc, mới từ không nhiều lắm tinh lực rút ra một chút tới huệ vài hữu sự mà quan sát xung quanh, sau đó phát hiện sự tình rất lớn điều. Ở không ngừng dưới sự nỗ lực, nàng rõ ràng có thể bò, tư thế bất nhã, có thể đi, tuy rằng không xong, có thể nói lời nói, chỉ biết da, rốt cuộc cũng là chất bay vọt không phải có thể nghe được thanh thấy rõ, cũng liền có cũng đủ hấp thu bát quái lấy phán đoán tự thân tình cảnh tư bản này một thanh tỉnh nàng muốn khóc càng muốn ra ở bị ôm ra buồn tắm đút dù thời điểm nàng thấy rõ nguyên lai chính mình nằm địa phương là một cái mộc chế hình dạng giống thuyền đồ vật bị dây thừng treo ở trên xà nhà một có ngoại lực liền lắc qua lắc lại hẳn là nôi cùng loại phẩm nhưng là nàng xuyên qua trước chưa từng nghe qua gặp qua thứ này nôi không phải bãi trên mặt đất sao siêu thị cái loại này nàng gặp qua tuy rằng thời gian không đúng. Cũng không nên kém nhiều như vậy đi Thật là gặp ủy. Theo nàng nghe hai nữ nhân đối thoại phòng trường Thứ này hẳn là kêu du xe Tiểu nữu nữ ngủ sao Đang nằm ở du trong xe đâu Rốt cuộc là gia đình giàu có hài tử Ổn trọng, cũng không khóc náo Huy động tiểu cánh tay, bắt lấy du mộ và táo trước Đây là một khắc kiện làm nàng muốn khóc sự tình Lại đối cái này triều đại cố tình làng tránh Nàng cũng biết một chút cái này triều đại sự tình Thì như này quần áo phong cách rõ ràng nhìn là đời thanh Dù sao nàng thích hán đường quần áo không hình dáng này nhi, Diêu Tịnh ở trong lòng so ngón giữa. Văn Văn tiểu cổ, nhìn đến Du Mẫu nha hoàng chân, liền hướng có thể ở vay phía dưới lộ ra tới là có thể nhìn ra này chân rẽ số không nhỏ, Du Mẫu ruôi tay nâng nàng cổ trong miệng còn nói, "Tiểu nữ núu ngoan ngoãn, đừng lộn xộn a, cẩn thận mình cổ." Nga nga. Diêu Tịnh thật muốn cờ hó hét đại thoại Tây Du trí Tôn bảo tới một câu, "Nga mẹ ngươi đầu a. Đánh gái tiểu hát xỉ, nàng còn phải hút mãi." Thật bi ai. Nhân loại sinh tồn bản năng nha. Tầm mắt hướng lên trên, nhàm chán mà đánh giá du mẫu, đây là một vị hơn 30 tuổi phụ nhân, ngũ quan đoan chính, sạch sẽ ngăn nắp, ánh mắt thực hiện từ, trong miệng còn lẩm bẩm mà nói hống tiểu hài nhi nói, diêu tịnh ngượng ngùng mà vì vừa rồi trong lòng ở bạo thô khẩu xin lỗi. Này gian nhà ở bài trí không xấu, diêu tịnh trong lòng ám làm đánh giá, theo quan sát, trong nhà này điều kiện còn không phải giống nhau hảo, quang nàng bản nhân liền có hai cái du mẫu hai cái ma này trong phòng còn có ít nhất hai cái nha hoàn thu thập nhà ở thật đúng là một cái gia đình giàu có đâu một cái tiểu nãi hoa liền có nhiều người như vậy đi theo thông qua đối thoại nàng biết hai cái du mẫu một cái là vương mama chính là hiện tại ôm nàng viên mặt nữ nhân một cái khác mặt trái xoan được xưng là hà mama Khác hai cái mama vừa thấy liền không phải đương du mẫu các nàng chưa từng uy quá diêu tịnh một cái mặt dài được xưng là ô nhã mama tuổi nhìn nên có 60 trên dưới. Hiển nhiên không cụ bị gánh vác này trước trách phần cứng điều kiện, một cái khác được xưng là doán ma ma so ô nhã ma ma tuổi ít hơn chút cũng có 50 trên dưới, hai người kia là làm gì đó, cần nghiên cứu thêm. Hai cái nha hoàn một cái được xưng là xuân hỉ một cái khác tắc tiêu hạ hỉ, làm diêu tịnh hoài nghi các nàng có phải hay không còn có thu đông hai vị đồng hành. Bất quá con hảo, có hạ hỉ liền đại biểu sẽ không có cái giả sáu. Đây là trước mắt cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất vài người, thoạt nhìn tiểu nãi hoa đái nộ vẫn là không tồi. Một khắc tiếp xúc rất nhiều người chính là nại hoa bản tôn mâu thân, ở chỗ này bị hạ nhân xưng là Thái Thái. Một ngày vị này Thái Thái tổng muốn xem nàng hai ba lần, không thể xưng là nhiều, lại cũng không có sơ sẩy. Này không, tới. Một cái xuyên đỏ tươi quần áo sơ đại biếm tóc nha hoàn đã đi tới, Thái Thái nghe quản sự nương tử nhóm hồi xong rồi chuyện này, lúc này muốn xem cô nương đâu, tiêu mau chút ôm đi bãi. Vương ma ma ứng, cùng hà ma ma hai người đồng loạt độc thủ, lấy tiểu chăn đem diêu tịnh mật mật địa bao lên. Hà Ma Ma trong miệng còn nói: Xuân Hỷ, Xuân Hỷ tiểu bước đi mau qua đi đánh mảnh. Vương Ma Ma ôm Diêu Tịnh đi ra ngoài. đã là mùa đông, chân tường hạ tuyết động, hãy còn tồn. trong phòng là có giường sưởi linh tinh sưởi ấm phương tiện, cho nên rất ấm áp. chợt vừa ra khỏi cửa sắc thật có điểm lạnh. Diêu Tịnh bây giờ còn nhỏ, đi theo mẫu thân ở một cái trong viện ở, nàng vẫn như cũ có chính mình nhà ở, ở đông xương, tây xương nghe nói ở nàng một vị tỷ tỷ, năm nay bốn tuổi, hư linh nhưng là Diêu Tịnh không nhớ rõ gặp qua nàng bắt đầu là Diêu Tịnh thấy không rõ đồ vật chờ nàng có thể thấy rõ đồ vật vị này tỷ tỷ nghe nói bị bệnh một bệnh hơn nửa năm thật là tự hạ kinh thu đến Tuyết Phi thời buổi này chữa bệnh điều kiện không tốt cho dù là phú quý nhân ra trẻ con tỷ lệ tử vong cũng là cư cao không dưới nghe nói trước đó nàng đã chết hai ca ca đối với vị này tỷ tỷ lâu bệnh khó ăn cả nhà đảo có thể đạm nhiên đối mặt trong nhà vú giả cố nhiên bắt quái lại cũng có trường mực cho dù bởi vì Diêu Tịnh bây giờ còn nhỏ, không sợ nàng nghe, cũng không nói gì thêm quá mức lời nói. Theo khoanh tay hành lang một đường đi tới, diện Bắc Triều Nam chính phòng chính là Diêu Tịnh hiện tại Mâu Thân Châu ở vào chính phòng, một cái người mặc thêu hoa mai xanh ngọc trang phục phụ nữ mãn thành, sơ đơn giản hai thanh đầu phụ nhân liền ngồi ở tây loan cắt trên giường đất, nhìn tuổi ước chừng có hơn 30 tuổi bộ dáng, làn da trắng non ngũ quan tinh tế trên lỗ tai rũ xuống khảm hạt châu mặt trang sức lắc qua lắc lại. Vương Ma Ma đem Diêu Tịnh ôm tiến vào lúc sau, trước cho nàng thịnh an phụ nhân nói cô nương hôm nay thế nào vương ma ma cười nói chúng ta cô nương nhất hiểu chuyện đánh sinh hạ tới liền không lắm khóc náo từ nhỏ nhìn đến lão ngày sau tất là cái ổn trọng hảo cô nương nói được thái thái cười duỗi tay muốn ôm diêu tịnh ôm gần diêu tịnh lại thấy nàng mũi chỉ trên lỗ thai trừ bỏ mặt trang sức tử lỗ thai ở ngoài còn cắt có hai cái lỗ thai chỉ dùng nho nhỏ khuyên thai tắt ở xa nhìn cũng không hiện thật tân triều thái thái ôm diêu tịnh cưỡng lại đậu nàng Diêu tịnh chán đến chết mà giật nhẹ khoe miệng, thái thái cười đối hai cái ma ma nói, xem nàng cười đâu, nhìn nàng ta này trong lòng mới có thể thoải mái điểm nhi. Lại hỏi trong nhà lập một khắc ăn mặc tơ lửa siêm ý gì 40 tả hữu nữ nhân, bên ngoài nhưng có lao ra tin tức. Nữ nhân không người cười đáp, thái thái yên tâm, chúng ta lão ra là ở trực lệ, ly tam phiên xa đâu. Diêu tịnh rốt cuộc nháo rõ ràng chính mình vị trí tương đối cụ thể niên đại, tam phiên nàng chính là lại thanh sử ngu ngốc cũng biết lúc này nói khẳng định không phải bên kia đại dương san phở răng xích cô. dựa chi nguyên lai like là ở khang hy năm đầu a chắc không được đại gia lời nói có một nửa nghe không hiểu. nguyên lai like là đời thanh giai đoạn trước. thời đại này cho dù là bắc kinh này khối địa giới thượng, cho dù bị hán hóa ảnh hưởng cũng rất nhiều người bất kỳ hàng ngày nói chuyện vẫn là thích dùng một ít mãng ngữ. chắc không được nàng nghe không hiểu ô nhã ma ma cùng doãn ma ma lời nói nhân gia nói chính là mãng ngữ. Nàng có thể nghe hiểu được mới là lạ liệt. Diêu tịnh đánh cái tiểu hắc si yên lặng quay đầu, lao tử chẳng phải là cũng muốn học mãn ngữ. Có thể dự kiến, tương lai nhật tử nàng sẽ thực thảm, ở vào hoàn cảnh như vậy hạ sẽ không mãn ngữ đó chính là cái nửa điếc thêm nửa ếch, Nga, có lẽ còn muốn thêm cái nửa ngốc điếc. Đầu thai niên đại không đúng thật sự không phải kiện lệnh người vui sướng chuyện này. Bất quá nàng cần thiết thành thật mà đối diện chính mình nội tâm, ít nhất nàng không cần bỏ chân. Liên hướng này một cái. Khác phương diện ăn chút đau khổ nỗ lực một chút cũng không cái gọi là Nỗ lực hồi tưởng một chút thanh cung tựa hồ có tuyển tú này một cái Đảo cũng không sợ, đến lúc đó xử lý thích đáng nói Tưởng tuyển thượng khó tưởng tuyển không thượng còn không dễ dàng sao Xem nhà này điều kiện tựa hồ cũng không xấu Giống như cũng không cần bán nữ cầu vinh Khang Hy Triều chính là cái đại loạn hầm Tiểu Long đoạt đích nàng ở chim cánh cụt trong đàn nhưng thật ra bị phổ cập quá Tuy rằng không nhớ kỹ là nào chín điều Quang nhớ rõ bọn họ bị dùng cùng loại 9.527 danh hiệu cấp đại biểu. Bọn họ bên trong sát thật có 9, nam, nhị, 7, khang sư phó người. Đến lúc đó lấy cái này lý do thuyết phục người nhà không đi chảy nước đục tưới hồ có thể có nhất định nắm. Chắc. kia như vậy liền phải vẫn luôn biểu hiện thật sự hiểu chuyện lại có chút kiến thức. Diêu Tịnh em thầm kế hoạch. Lúc trước bị kêu yêu tinh thời điểm, Diêu Tịnh tiểu bằng hữu liền phát huy nàng loại yêu trí tuệ. Ngươi không thay đổi khẩu đúng không? Ta sửa đúng 2 năm cũng sửa đúng đến mệt mỏi, có kêu công phu ta viết tác nghiệp đi, thành tích hảo, lão sư tự nhiên sẽ che chở. Đến lúc đó hút hút cái mũi, đều không cần rớt nước mắt, chỉ cần tiểu tiểu thanh nói một câu ủy khuất, liền có xui xẻo hài tử bị kêu ra trưởng. Có thể nói, từ đây khi bắt đầu, diêu tịnh tiểu bằng hữu liền có phúc hắc khuyến hướng. Xem ra, người ý niệm có đôi khi là có thực chất xì lực lượng, các bạn nhỏ không cần tùy tiện cho người ta khởi tên hiệu A vạn nhất kêu ra cái thiết huyết chiến sĩ tới liền hỏng rồi châu lớn lên người đang ở vội vàng kiểm điểm sinh hoạt tác phong vấn đề không công phu cứu vớt thế giới uy ngươi xả xa, xa lúc này nàng còn không biết nàng muốn học không ngừng là mãn ngữ mà thôi bất quá nhanh diêu tịnh chán đến chết mà đánh giá trong phòng trang trí đại khái cái này triều đại nhà ở bố cục đều là không sai biệt lắm giường đất rửa gần tường xây mặt trên có giường đất bàn nam gian chính phòng có ngăn cách màn giao nhau Đa bảo cách thượng bãi chút nàng hoàn toàn xem không hiểu trai lọ vại bình. Địa phương một cái bình lớn tử cha mấy chi khổng tức mau. Dương đất biên hai cái lập nữ hải tử có 18-9 tuổi bộ dáng, trên người quần áo hơi hơi có chút phản quang, nguyên liệu hẳn là không kém, một lục một tím dáng người rất không xấu. Diêu tịnh thông qua chính mình du mâu chờ tiếp đón biết viên mặt kêu thanh nhi, chứng vịt mặt chính là A Phúc. Trên đầu cũng có hai ba chi vàng bạc cây trầm, nên là tương đối có địa vị một chút đại nha hoàn. Trong phòng còn có bốn cái nha đầu lại là một kiểu chế phục, đỏ tươi sa tanh váy xanh tử thanh quần xứng với màu xanh đen dày, tên lại là hoa danh nhi thực dược, hoa sen, mẫu đan, tịch mai. Chính nhìn đâu, cửa lại có động tính, một cái 18-9 tuổi mân hồng y thường cô nương đi đến, quần áo cùng lục, tím hai người phẳng phất, phía sau mang theo mấy cái trong tay cầm tay nải nhà hoàn vũ giả. Tiến vào đối với thanh niên phụ nhân một hành lễ, thái thái, thỉnh thái thái an. Thỉnh thái thái bảo cho biết hôm kia thái thái phân phó cấp lao ra bị đại mao siêm vi kìm chỉ thượng đã trước đi lên, thỉnh thái thái xem qua. Thái thái đối nàng đảo khách khí, Ngọc Nhi tới. Đem tiêu điển mãi đổ hủ cho ngươi mã ma đưa đi bãi. Một cái đỏ tươi quần áo nha đầu theo tiếng đi lấy điểm tâm. Ngọc Nhi vội vàng cảm tạ thưởng, lại nói, bọn nô tỳ là nào hàng hiệu nhi thượng người đâu. Gọi được thái thái nghĩ. Thái thái cười, ngươi mã ma là năm đó cách cách từ trong vương phủ mang ra tới ma ma. Lại là nhìn lao ra lớn lên, ta tự nhiên nếu muốn nàng. Đã nàng ái này một ngụm nhi, cũng không đáng giá cái gì. Tường ma ma cũng không thiếu này một ngụm, chỉ là phong bếp lớn rốt cuộc không bằng chúng ta người Mông Cổ làm tốt lắm. Dư lại nói diêu tịnh toàn không nghe tiếng lô thay nàng đến bây giờ mới biết được, nàng mẹ ruột là dân tộc Mông Cổ. Chắc không được cảm thấy nàng nương nói mã ngữ cùng nàng ma ma khẩu âm không giống nhau liệt, căn bản chính là hai loại ngôn ngữ được không. Bên kia thái thái đã kêu đem tay mải đều mở ra, lại đem Diêu Tịnh giao cho Vương Ma Ma Ông, tự mình phiên giản quần áo. Diêu Tịnh cũng không hiểu ra thảo, chỉ biết chúng nó thực quý mà thôi. Hiện tại nhìn này đó quần áo nhan sắc lấy thanh, làm trời ổn trọng nhan sắc là chủ, thủ công nhưng thật ra tinh xảo, làm khó không có máy may thời đại đường may có thể như vậy đều đều. xoay mặt đối lụa sam phụ nhân nói vài câu ngôn ngữ, lụa sam phụ nhân cũng hồi lấy ngôn ngữ, lại tiến lên đây cùng nàng một đạo xem quần áo, nói nội dung Diêu Tịnh hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ là từ biểu tình thượng xem hai người làm như rất vừa lòng. Diêu tịnh lại quay đầu, xem chính mình dù mẫu tựa hồ có thể nghe hiểu một chút bộ dáng, mà nha hoàn nhóm có cái hiểu cái không, tiểu nha đầu còn lại là hoàn toàn không thông. Bọn nha đầu có thể không hiểu thái thái nói ngoại ngữ, nhiều lắm phái đến địa phương khác làm việc, thân sinh khuê nữ nếu là nghe không hiểu thân mụ lời nói, việc này có thể to lắm điều. Cha là Mãn Châu Nương là Mông Cổ, nàng thế nào cũng phải học hai môn ngôn ngữ, diêu tịnh mặc. Lão tử liền tiếng Anh đều học không hảo, a nho nhỏ trẻ con đấy lòng dít gào chỉ có bị xem nhẹ phần. Nàng tiện nghi nương lại quay lại hắn ngữ, thành, đêm này đó cùng trước đó vài ngày làm kia vài món xiêm ý hề một đạo nhi cấp lão gia đưa đi. Đi theo lão gia nhân gia hỏi một chút, có hay không thuận mang đồ vật, cũng cùng nhau mang đi thôi. Hai loại ngôn ngữ cắt chi lưu lợi, lệnh diêu tịnh xem thế là đủ rồi. Tiểu nha đầu tiểu tâm đem tay nải cấp bao lên thu hảo, diêu tịnh còn ở khiếp sợ chung. Hai tháng sơ nhị bị cạo đầu. Bên ngoài pháo lộp bà lộp bột mà vang, diêu tỉnh đánh áp, nhìn trong phòng người. Ngồi ở thượng đầu chính là nàng tiện nghi nương, hai lưu nhạn cánh đứng nha đầu vũ giả di nương, tiện nghi nương xuống tay tả hữu các một tiểu nam hài nhi, bên tay trái tuổi tác đại chút, ước chừng có 10 tuổi bộ dáng, tiện nghi mẹ Têu hắn Phú đặt lễ, bên phải cái kia so với hắn tiểu hai ba tuổi, bị gọi là Khánh đức. Này hai nàng nhưng thật ra ở tiện nghi mẹ nó trong phòng gặp qua không ít hồi, đều là nàng ca ca. Hôm nay là đêm giao thừa, Diêu Tịnh rốt cuộc thấy chưa từng gặp mặt thân tỷ tỷ, một cái rất xinh đẹp tiểu nữ hài nhi, nhìn giống nhà trẻ mâu giáo bé bộ dáng. Từ Mama ma dẫn ở trên chỗ ngồi ngồi, Diêu Tịnh nhìn nhiều nàng hai mắt, là cái mỹ nhân vui, đôi mắt rất sáng, có lẽ là bởi vì bệnh nặng mới khỏi quan hệ, có vẻ có chút đơn bạc. Diêu Tịnh bởi vì vẫn là cái trẻ nhỏ, bị Mama ôm, ma vào cửa nhi trước hành lễ, cũng là ở Mama ma trong lòng lược hoàn thành, lại từ tiện nghi nương giới thiệu, các Mama ma dẫn, đây là Đại Nữu Nữu. Đây là tiểu nữ níu, mà làm các nàng cho nhau nhận thức, lại bị ôm đến tiện nghi nương bên người. Này đó đều không phải vấn đề, vấn đề là, nàng hai ca ca vốn dĩ mang vỏ dưa mũ quả dưa, vào phòng cảm thấy nhiệt, được cho phép liền bắt lấy mũ. Diêu tịnh mới phát hiện bọn họ đầu trống trơn, này cũng không gì, vấn đề là bọn họ không phải cái loại này nửa cái trong đầu, mà là không thể nói cái dạng gì kiểu tóc. Chỉ có một nắm ước chừng có cái chén trà khẩu nhi lớn nhỏ ra đầu thượng tóc may mắn còn tồn tại hơn nữa biến thành bím tóc nhỏ rũ xuống dưới, có điểm giống liêu kim cái loại này nam tử tiểu tóc, chỉ là liêu kim nam tử bím tóc nhỏ tựa hồn là ở đầu mặt bên, này hai tóc giữ lại bộ phận là lên đỉnh đầu trong lòng. Đời thanh nam nhân hoặc là nói nam hài nhi tóc là cái dạng này sao? Bắt đầu bọn họ mang ngũ thời điểm diêu tịnh còn buồn bực, có phải hay không bởi vì tiểu hài tử tóc thiếu quan hệ cho nên bím tóc tế? nào biết đâu rằng này tiểu tế biện nhi rõ ràng là là cho cạo ra tới diêu tịnh khi còn nhỏ ngắm quá liếc mắt một cái một bộ giảng lý thúc cùng xoáy hòa thượng phim truyền hình vừa vặn nhìn đến xoáy đại thúc đến nhật bản lưu học bị địa phương lọ lì nói hắn kiểu tóc là nửa cái hòa thượng vì thế yêu cầu cắt bím tóc bởi vì quá hình tượng cho nên nhớ rất rõ ràng chẳng lẽ nàng bị phim truyền hình cấp hố? sau đó càng kinh ngạc sự tình xuất hiện nàng vị kêu tỷ tỷ cư nhiên cũng là đồng dạng tiểu tóc ngươi muội a Lịch sử sách giáo khoa thượng không phải nói lưu đầu không lưu phát đó là nam nhân sao? Diêu Tịnh không khỏi dễ dùa tiểu cánh tay nỗ lực hướng chính mình trên đầu sờ, nàng xuyên qua tới còn chưa tới muốn chính mình trang điểm trải chuốt tuổi tác còn không có chiếu qua gương, cũng không biết đầu mình có phải hay không trọng. Điểm này nho nhỏ nguyện vọng cũng không có thực hiện, ma ma đem nàng ôm đến vững vàng, liền sợ tại đây ăn tiết hảo thời điểm rào đại gia hứng thú. Diêu Tịnh thống khổ mà xoay qua mặt đi, bất hạnh nhìn đến chân tưởng Nhi cũng đứng một hàng đỉnh quang não túi tiểu cô nương càng thêm xác định chính mình tóc giữ không nổi. Cũng may, nàng mẹ ruột tóc vẫn là toàn, nhà nàng Xuân hỉ Hạ Hỷ cùng các ma ma tóc cũng đều tất cả tại, có lẽ có thể cho rằng về sau có thể bị cho phép lưu tóc. Tiện nghi mẹ tuyên bố năm Yến bắt đầu lúc sau, liền quay đầu tới đầu Diêu Tịnh, làm nàng kêu ngạch nương một. Đúng rồi, Diêu Tịnh ở không biết chính mình bao lớn thời điểm, học xong kêu ngạch đường còn hảo, nàng xem như biết cái này từ là có ý tứ gì. Nha không trường toàn, hẳn là rất nhỏ mới đúng đi. Bằng không không đến mức nhìn thấy người đều nói thông minh, nay trong đó cũng không bài trừ vì lấy lòng tiện nghi mẹ mà cố ý nói như vậy hiểm nghi. Diêu tịnh không lớn vui cùng những người này quá mức thân mật, nàng vẫn là thích hướng bất quá tới, thân là một cái em bé, không có bức thiết mà dung nhập xã hội yêu cầu, nàng còn có thể xúc ở chính mình mai rùa hoài niệm quá vãng. Chỉ là không chịu nổi các đại nhân ổn nào. Tiện nghi mẹ đối với nàng trước đều không biết nhiều ít thanh ngạc đường, ma nha hoàn cũng ở một bên đi theo lặp lại. Không nói lời nào sẽ bị các nàng nhắc mãi chết. Làm nàng kêu cái mẹ, nương, đảo còn đơn giản, hiện tại dây thanh hợp với phát hai cái bất đồng âm tiết có chút khó. Nỗ lực lặp lại luyện tập vài thiên, mới phát ra chính xác âm tiết tới. Muốn nàng đống nhiên quản cái người sống tiêu mẹ, nàng thật đúng là khai không được cái này khẩu, mẹ không phải có thể tùy ý kêu đến ra tới, cái này tự phân lượng thật sự là quá trầm. Ngược lại là ngạch nương tâm lý thượng quan hệ, tương đối có thể kêu đến xuất khẩu tới. Diêu tỉnh tiêu một tiếng ngạch nương, Bị cao hứng tiện nghi mẹ ở nộn khuôn mặt thượng hôn một cái Mới có thể bị buông tha Tuổi con nhỏ, nha cũng không mọc ra nhiều ít Chưa tròn một tuổi em bé ăn không hết thứ gì Bị đút ru qua đi liền như vậy Ở bên cạnh bàn nhi nhìn Nghe đồ ăn hương khí Diêu tịnh hết sức hoài niệm người một nhà cùng nhau Động thủ làm vần thán giao thừa Đêm giao thừa, đầu người không đồng đều đoàn viên bữa tiệc Diêu tịnh lại lần nữa yên lặng nhớ tới nàng, ra Nhớ tới kêu hơn 20 năm mẹ Nó cái kia chân chính mẹ Nhắm mắt lại trước công chúng khóc ra tới liền quá mất mặt, cho dù ruột thủy cũng không cho khóc. tuổi quá tiểu, cái gì cũng làm không được. trong phòng rất tấm áp, bị nhiệt khí một hong khổn kính nhi liền lên đây. diêu tịnh ở đời thành cái thứ nhất tân niên liền như vậy mơ màng hồ đồ mà đi qua. ngày hôm sau, mặc vào đỏ thâm bộ đồ mới, mang chói lọi vòng cổ vòng tay vòng đeo chân một bộ tử nặng chịu trang phục. diêu tịnh giữa mày bị du mâu lấy phấn mặt điểm cái tiểu nốt rồi đỏ. tiểu hài nhi phấn đoàn nhi giống nhau, ngọc tuyết đáng yêu, lại không vài người xem toàn bộ trong nhà trống rỗng một cái khác vấn đề lớn diêu tịnh xuyên đến hiện tại còn không có gặp qua nhà này nam chủ nhân càng đừng nói nam xỉn thân thích chưa thấy qua nam xỉn thân thích còn có thể nói là bởi vì tuổi còn nhỏ lễ giáo nghiêm nhưng là thân cha cũng chưa thấy vội đến liền tiết nhất đều không về nhà tam phiên a cuối cùng thất bại đáng tiếc chính mình đối thanh sử không có hứng thú hoàn toàn không biết trung gian quá trình cùng với liền tính hoàn toàn biết quá trình nàng hiện tại còn không biết nàng cha họ cái gì kêu gì kia cũng không khớp, thời buổi này liền không ai không có việc gì ở chính mình trong nhà cả tên lẫn họ kêu nam chủ nhân tên. Diêu tịnh ẩn ẩn có tân lo lắng, xuyên qua việc này nhi, nàng đây là đầu một hồi, hoàn toàn không biết muốn như thế nào làm mới hảo, rốt cuộc muốn tới khi nào mới biết được hiện tại vị này a mã họ cái gì kêu gì a Hơn nữa kỳ quái chính là nàng liền tổ mẫu, ba mẫu, thím, cô mẫu người như vậy cũng chưa tại đây trong nhà gặp qua, quá kỳ quái. Thời buổi này không phải tụ tộc mà cư sao. Diêu Tịnh cắn nổi lên ngón tay. Đối lời thanh sinh hoạt hàng ngày hiểu biết thiếu đến đáng thương. Hồng lâu mộng bởi vì đứng hàng tứ đại danh tác, nàng mới có hạnh một độc. Đối chiếu này buồn hóa thách thư nàng phát hiện chính mình chỗ hoàn cảnh hoàn toàn cùng bộ danh tác này không dính dáng nhi. Nhân gia có lao thái thái, nhà nàng không có. Nhân gia có thật nhiều thân thích, nhà nàng không có. Nhân gia có thật nhiều tỉ muội, nhà nàng chỉ có một. Nhân gia nô bộc ly chủ tử liền véo tiêm hảo cường, cãi nhau cãi nhau. Nhà nàng không có. Nhân gia có nháo tâm tiểu lá bà. Nhà nàng, ách, tiểu lão bà giống như có như vậy hai ba cái, nhưng là lại rất thanh thật. Ít nhất ở hiện tại Diêu tịnh xem ra này đó di nương thực quý củ, nhân ra vô dụng học mãn ngữ mông ngữ, nhà nàng đảo có. Diêu tịnh tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Đây là một cái thần mã chẳng hướng. Đang ở lúc này, nguyên bản yên tĩnh phủ đệ bỗng nhiên động lên. Liên có quản sự nương tử vội vàng lại đây nói, thái thái tử trong cung đã trở lại, mau dự bị. Trong cung, Diêu tịnh dại ra. Đương nhiên, đại niên mùng 1, chính đán, tự nhiên là muốn vào cung triều hạ. Diêu tịnh trầm tam chụp mới nghĩ tới điểm này, nghĩ đến các đời lịch đại quy củ là không sai biệt lắm. Bị ôm đến chính phòng, nhìn đến đang ở thay quần áo ngạch đường cả người kim quang sản sán, mũ bị nha đầu phủng, đứng đầu nhi một viên hồng bảo ngọc, phía dưới là hai viên đại chân châu xuống chút nữa là khắc hoa kim tòa, hoa lệ thật sự. Trên cổ treo tam đại trường xuyến nhan sắc không giống nhau hạt châu trên người quần áo cũng là ở xanh đá rèn tử chung quanh phiến kim duyên còn theo hoa lệ đồ án các loại vật trang sức đồ án không phải trường hợp cá biệt hoàng đến người đôi mắt đau nhất thời vị kia tỷ tỷ cũng tới này hai người cùng mẫu thân cùng ở một cái sân mama ôm tới cũng mau lại một lát chờ thái thái lây trên cổ quải triều châu lại thay đổi thân sườn sám lúc sau hai cái tiểu nam hải nhi cũng tới thái thái thay đổi quần áo cư nhiên lãnh bốn cái hải tử tới rồi một khác chỗ sân giống nhau chính phòng nhà chính trang nghiêm túc mục tuống về phía hai cái không ghế giữa bảy đệm quỳ dập đầu. Xong rồi còn đến trong viện lại hướng phương Nam lại dập đầu. Diêu tịnh từ ma ma ung, quỳ chính là ma ma, nàng tò mò mà mọi nơi nhìn, phát giác nơi này bài trí cũng không so thái thái chính phòng kém, thậm chí còn muốn càng tốt chút, trong lòng có nghi hoặc. Khó khăn bái xong rồi, thông qua đại gia đối thoại, nàng mới biết được, ở nơi này chính là nàng tiện nghi tổ phụ. Phú đạt lễ hỏi tiện nghi mẹ, ngạch nương, năm nay mã Pháp cùng A mã lại không trở về. Khi nào có thể thấy bọn họ nha? Nhanh! Lại là nhanh! Nhỏ giọng nói thầm chính là nhị ca Khánh Đức, Diêu Tịnh vì cái này nhị ca cười trộm đã lâu, nhìn về phía Khánh Đức ánh mắt tràn ngập đồng tình, cho dù là ca, nhị cũng không dễ nghe à, Diêu Tịnh trộm mà cười. Trở lại chính phòng, đến phiên Thái Thái ngồi ngay ngắn, thượng đầu hai cái ghế dựa, Thái Thái ngồi bên phải nhi bên trái không ra tới, con cái dập đầu nói cắt tường lời nói. Diêu Tịnh cũng đem luyện tập đã lâu chúc mừng nói ra, Được một đôi trang kim quả tử tối tiền, mặt trên phú quý vân vân đều thửa tinh mỹ. An tiết mặt khác sự tình liền trên cơ bản cùng nàng không quan hệ, ai kêu nàng còn nhỏ đâu. Chúc Tết người nhưng thật ra có một ít, ngạch nương cũng sẽ ra cửa làm làm chúc Tết hoạt động, Diêu Tịnh lại trên cơ bản thấy không người nào, liền huynh tỷ cũng ít gặp mặt, hai cái ca ca hẳn là đi học tuổi tác, ngày thường trên cơ bản không thế nào gặp mặt, thả nghỉ đông hai người càng là sẽ không cùng nha cũng chưa trưởng toàn muội muội cho cười, ngẫu nhiên có rảnh tới xoa bóp đô đô má nhưng thật ra thật sự Vị kia tỷ tỷ bệnh nặng mới khỏi, bị hạn chế hoạt động, tiếp tục nghỉ ngơi thân thể đi. Tân niên đi qua, hai cái ca ca tiếp tục đi học đi, Diêu Tịnh có thể nhìn thấy người càng thiếu, nàng lại vội lên. Em bé có thể vội cái gì? Đáp rằng, học tập. Học đi đường, học nói chuyện. May mắn chính là Diêu Tịnh hiện tại học vẫn là Hán ngữ, ngẫu nhiên sẽ hỗn loạn một ít Mã ngữ, mông tử ngữ hối. Ô nhã ma ma kiên trì hẳn là học mang ngữ, Hà ma ma trong lòng cho rằng khi trước học Hán ngữ Cuối cùng vẫn là Thái Thái lên tiếng, đều là muốn học, chỉ là nhà chúng ta ở Hán Quân Kỳ, hiện giờ nói tiếng Hán người nhiều, trước học điểm tiếng Hán bãi, chờ lớn một chút nhi lại học quốc ngữ, ngôn ngữ, bằng không lộng lăn lộn ngược lại học không tốt lại chấn an ô nhã mama, ma. tiểu liễu liễu nói chuyên mau, qua năm làm nàng cùng mama ma học thuyết quốc ngữ hai, ngày thường cũng cùng nàng nói một chút, nghe, tiểu hai tử học đồ vẫn mau, mama ma không cần lo lắng, ô nhã mama ma tưởng là có thể diện lão buộc, vẫn kiên trì, tuy là Hán Quân Kỳ cũng là mãn châu đâu. thằng đến thái thái nói, ta nguyên cũng là như thế này tưởng, chỉ là nàng ca ca tỷ tỷ đều là như thế này lại đây. phú đạt lễ lúc ấy chính là một khối học, hai tử đầu lưỡi đều thắt, lao ra chính miệng nói lần lượt từng cái tới. hiện giờ chiếu lúc ấy lễ là được. tiểu nữu nữu còn muốn ma ma tốn nhiều tâm, ô nhã ma ma mới miễn cưỡng đồng ý. từ đây diêu tịnh học tập sinh hoạt xem như bắt đầu rồi, cũng không có gì giáo tài, chính là cầm một ít chơi nghệ nhi giáo nàng nhận. Doán ma ma cầm cái quả táo nhắc mãi hơn 20 biến mình quả làm diêu Tịnh đi theo học Diêu Tịnh dù sao cũng là cái ngụy trẻ con chỉ cần thân thể phần cứng cho phép trước mắt học tập vẫn là thực mau Diêu Tịnh đồng học thực mau mà học được không ít hán ngữ từ ngữ được đến ngạch Nương trong viện không ít khích lệ ô nhã Ma ma thậm chí trộm mà giáo nàng nói mấy cái mãn từ ngữ hối thậm chí Ngạch Nương cũng sẽ ngẫu nhiên nói hai cái mông cổ từ ngữ làm nàng nhớ một chút còn hảo chỉ là mấy cái đơn giản từ còn không có động thực viết, số lượng cũng ít, học lên đảo cũng không tính quá khó. Diêu tịnh trong lòng là như thế này đánh giá, một chút hệ thống xỉn đều một có A. Các ngươi này thuộc về nuôi thả. Nuôi thả. Nhật tử quá thật sự là phong phú. Trong ngay mắt, hai nguyệt đi qua, xuân về hoa nở hai tháng nhị, ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, nghe nói là cái ngày lành, bởi vì nhật tử hảo, cũng liền thích hợp làm rất nhiều chuyện, tỉ như, tạo đầu. Diêu tịnh rốt cuộc biết chính mình là cái cái gì kiểu tóc, ngày này. Nàng bị tạo. Mặc kệ phía trước là cái dạng gì, ít nhất từ ngày này bắt đầu, nàng đầu chọc. 3. Một cha xét không ít tư liệu, nghe nói mãn tộc gia đình giàu có quản mẫu thân kêu nãi nãi, quản tổ mẫu kêu thái thái, con vợ lẽ quản mẹ đẻ kêu ngạch nương, nếu mẹ đẻ là chính thất, ít nhất cũng là kêu ngạch nhất. Thật sự cũng là lý không rõ ràng lắm, đành phải theo mọi người, kêu ngạch nương, dù sao là dịch tâm sao, nghe đều rất giống. Mộ Thịt tổng cảm thấy ngải nãi thái thái tự hồ là trước danh Hài tức mang ngữ, ba mã tộc bất luận nam nữ khi còn nhỏ đều lưu tiền tài chuột đuôi thức phát hình, nữ hài tử lớn lên một chút lúc sau mới có thể bắt đầu toàn bộ lưu tóc. Bất quá là mới sinh thời điểm liền cạo vẫn là quá một trận lại cạo, một có cha được tư liệu, đánh giá thả như vậy viết đi. Rốt cuộc nhìn thấy thân cha, em bé sinh hoạt là phi thường buồn kẻ, hiện tại chính ở vào tam phiên chi luận trung, trong kinh một mảnh áp lực không khí cũng không có gì người sẽ như vậy, không có mắt mà tại đây đương khẩu hô bằng gọi Hữu Sa Hoa Trụy Lạc, phụ nhân gian giao tế cũng điệu thấp đến nhiều. Diêu Tịnh hiện tại lại là cái tiểu hài nhi, càng không nàng chuyện gì nhi. Chớ bỏ như vậy việc lớn nước nhà, trong nhà không khí cũng thật không tốt, từ đôi câu vài lời chung Diêu Tịnh biết nàng hiện tại a mã là cái quan quân, trước mắt đang ở trực lệ nơi nào đó hoa, lấy bị một khi tiền tuyến căng thẳng liền ném qua đi đỉnh. Nay đảo con hảo, ngạch nương chỉ là nhấc mãi một chút không biết ăn, mặc ở đi lại thư không thoải mái mà thôi. Nàng vị kêu mã pháp chính là đứng đắn mà ở tiền tuyến kéo tay háo cùng tam phiên đối nghịch. Theo vương ma ma các nàng ngẫu nhiên nói cập những việc này thời điểm lộ ra tới một chút treo tướng quân đại ở đâu, lại đổi chỗ ngồi, cũng biết trước mắt chính là một kiện cao nguy hiểm công tác, không quan tâm cái nào triều đại, liền tính ngươi lại không thích nó, nó lại lùn, ở vừa mới bắt đầu thời điểm luôn là không dễ dàng đục nước béo có mua nước tương. Ở diêu tịnh sở nghe được thanh xuyên phủ cập trương trình học, Cái này bị các cô nương diễn xưng là khang sư phó hoàng đế, tựa hồ đặc biệt không dễ chọc, bỏ qua một bên cái gì tam phiên đài loạn quốc gia đại sự không đề cập tới, sở hữu xuyên qua đi cô nương liền không có không ăn qua hắn đau khổ, nhẹ thì khó xử, nặng thì chịu ngược, càng mơ hồ chính là hắn lão nhân ra trong lúc vô tình loạn điểm viên lương phủ là có thể làm người thần kinh thác loạn táo bón cả đời. Lại tinh tế tin tức liền không có, vương ma ma cũng là ở đầu diêu tịnh nói chuyện thời điểm ngẫu nhiên nói như vậy hai câu căn bản liền không trông cậy vào nàng nhớ kỹ. Sau đó, lại làm người phát điên sự tình xuất hiện, hiện tại hoàng hậu, năm trước vừa mới tử phi tử phụ chính, năm nay tân niên còn tiếp thu mệnh phụ chiều hạ nữ nhân kia, treo. Diêu Tịnh bị cạo trọc sau không lâu, 2 tháng 26, âm trầm tiếng chuông vang lên. Nghe được hà ma ma từ từ mà thở dài nói, để nhị cái thời điểm, diêu Tịnh không khỏi đánh cái dùng mình. Khang sư phó, người dâu là mẫu làm sao? Diêu Tịnh xuyên qua tới nhà này địa vị cũng không thấp lập tức liền nhận được tin tức, một mảnh rối gen lúc sau, đèn lồng màu đỏ cũng đổi thành bạch, an tết mới làm đỏ thâm quần áo cũng cởi ra thay đổi, ngạch nương vội vàng phân phó đóng xe đi trong cung cấp tang. đã chết hoàng hậu, nga hẳn là tây băng. dù sao đi, nàng là treo, tuy rằng là ở trong chiến loạn, nên có lễ nghi cũng không có thể thiếu, diêu tịnh hiện tại cũng không làm rõ được rốt cuộc có cái gì lễ tiết, nhưng là ngạch nương liên tiếp 2-3 tháng cũng vô pháp an tĩnh lại lại là thật sự. không riêng gì trong cung sự tình còn có sự tình trong nhà, trong nhà con cái tuổi nhỏ, phía trên không có bà bà tòa chấn, phía dưới không có con dâu chạy chân, trung gian cũng không có chị em dâu giúp đỡ. Hai ba tháng xuống dưới, mặt liền gầy một vòng nhi. Vốn dĩ đây là vị mượt mà Phúc Thái phu nhân, hiện tại cầm đều tiêm, nhưng là muốn riêu tịnh tới nói, vẫn là như vậy càng xinh đẹp một chút. Khó khăn này một bộ sự tình vội xong rồi, ngạch nương cũng về nhà, lại tinh tế thanh toán một chút trong khoảng thời gian này trong nhà tế vụ, làm tốt lắm thưởng Lúc này mới có công phu cân nhắc bên sự tình, trong đó một kiện chính là khảo sát nhi nữ công hóa. Vị này ngạch nương bản thân văn hóa trình độ hữu hạn, văn thải liền không cần đề ra, có thể nói có thể xem hắn ngữ, mông ngữ, sẽ nói mãn ngữ đã phi thường ghê gớm. Nhưng là cũng không gây trở ngại nàng khảo tra hai cái nhi tử việc học, chữ viết có phải hay không tinh tế, liền tính không biết chữ người cầm vợ một đôi so cũng nhìn ra được tới. Có lẽ là ra phong tương đối hảo. Có lẽ là phụ tổ không ở nhà khẩn trương không khí cảm nhiễm đến hai vị này tiểu thiếu ra có một chút người nghèo hài tử sớm đương ra ý vị, ít nhất ở công khóa thượng vẫn là thực thấy qua đi. Hiện tại còn không thể dự kiến tương lai có phải hay không sẽ biến thành lao gian cự hoạt vạn ác xã hội phong kiến quan liêu, nhưng là hiện tại thật sự là nghiêm túc học tập hảo sò tạ hai quả. Đến nỗi hiện tại chỉ bị ma ma hoàng nhóm dùng đại níu níu xưng hô vị kia tỉ tỉ, như cũ cùng riêu tịnh một ngày đánh không mấy cái gặp mặt, chẳng sợ các nàng ở tại một cái trong viện. Nàng cũng muốn học một chút công khóa, chỉ là cùng Diêu Tịnh giống nhau, văn hóa khóa cũng không thế nào bị coi trọng, tạm thời cũng không cần đi đi học, chỉ là ngạch nương sẽ phân phó một cái lược biết mấy chữ lanh lợi nha đầu giáo nàng trước niệm tam tự kinh mà thôi. Lúc này, thời gian đã tiến vào hạ tháng tư. Lúc này dùng chính là nông lịch, đứng đắn đại mùa hè, nhiệt thật sự. Diêu Tịnh ăn mặc tuyết thanh sắc áo ngắn nhi ở chính phòng trên giường đất nhàm chán mà quất đánh chống bỏi thời điểm, truyền đến một cái chấn động cả nhà tin tức, nàng A Mã. Vị tiên nàng chưa từng gặp mặt tiện nghi cha, phải về tới. Ở Diêu tịnh xem ra, có thể nhìn thấy vị này tiện nghi cha thật sự là nghiêu thiên chi hạnh, nàng không cần lo lắng chính mình tuổi nhỏ tan phụ, sau đó cô nhi quả phụ ăn nhờ ở đầu bị ác độc thân thích ngược đãi. Xem đi, sử tương vân còn không phải là tiền lệ sao. Chờ nàng biết nàng ý tưởng có bao nhiêu thái quá thời điểm, đã là thật lâu chuyện sau đó, nàng còn có ca ca đâu, nàng ca ca đều có 10 tuổi, ở cái này 13-14 tuổi là có thể kết hôn niên đại. Tính nửa cái người trưởng thành rồi, cho dù không có cha cũng không thể bị thuần túy trở thành cái cô nhi tới xem. Diêu tịnh, ta, sử dụng lao động trẻ em là phi pháp. Mặc kệ thế nào, nàng là nhìn thấy thân cha. Diêu tịnh như thế nào cũng không làm rõ ràng nàng cha như thế nào liền đã trở lại, trưởng không cần đánh sao. A mã, ngươi bị khang sư phó đuổi việc về nhà ăn chính mình. Phóng tăng nắn tề hắc qua phân phối cho ngươi bối sao. Khu khu, trên thực tế, là nàng nghĩ nhiều. Theo viện nhi nàng ngạch nương bên người tịch mai hưng phấn thời điểm kỷ tra hai câu, nhà chúng ta lão ra lại thăng đâu, muốn điều đến Sơn Đông đi làm tổng binh, trả trách hai ngày này trong viện luôn có hỷ thức đê ơ. Diêu Tịnh cũng không biết này tiện nghi cha nguyên lai like là làm cái gì quan, nhưng là tổng binh này quan tựa hồ không nhỏ, nàng tiện nghi cha vốn dĩ ở chức lệ, thăng quan lúc sau hồi kinh bệ kiến bị cho phép về nhà nhìn xem, sau đó lại nhanh nhẹn mà đóng gói đi Sơn Đông tiếp tục cấp khang sư phó đường thương sự. Vô luận như thế nào? Nhà này nam chủ nhân rốt cuộc có thể về nhà tắm nước nóng ăn chút nhà mình đầu bếp làm ngon miệng đồ ăn. Thác Khang Sư phó săn sóc thần hạ phúc, Diêu Tịnh lần đầu gặp được nàng A Mã. Nói như thế nào đâu, đây là một cái không tốt lắm hình dung nam nhân, lược có chút tuổi, nhưng là lại còn không có súc cần. Tháo xuống ngũ, trên đỉnh đầu chén trà khẩu nhi lớn nhỏ diện tích là súc tóc dài kéo bím tóc, chung quanh một vây nhi tóc ngắn, ước chừng có một cm bộ dáng. Diêu Tịnh đã biết, đây là bởi vì Khang Sư mâu băng rồi. Cấm, cạo đầu cấp cấm ra tới gốc dạ, sắc mặt lược hiện một chút hắc, tưởng là mấy ngày liền vất vả, ngũ quan đoan chính, dáng người không đặc biệt cao cũng không đặc biệt lùn, không mập cũng không gầy, nói tóm lại, đây là một cái thực tiêu chuẩn người. chỉ có một đôi mắt lộ ra ánh sáng, kia ánh sáng cũng không chói mắt, trên mặt biểu tình không thể xưng là nghiêm túc, lại cũng không phải cái loại này Phật Di lạc thức mở miệng cười, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, lại không hiện xa cách. Diêu Tịnh đánh giá hắn, trong lòng hạ định luận. Đây là một cái tiêu chuẩn xã hội phong kiến quan liêu cùng tiêu chuẩn gia trưởng. Bên kia ngạch nương đã nói, đây là a mã, tiểu nữ nữu còn không có gặp qua a mã đâu, về sau liền nhận được. Nói được A mã cũng nở nụ cười, thậm chí đôi tay vướt ve một chút Diêu Tịnh nộn khuôn mặt. "Nô, có hơi mỏng cái cái đâu?" Ngạch nương lại ở đậu nàng tiêu a mã, Diêu Tịnh thành thành thật thật mà cười lui tới trưởng Tề Hàm răng lợi, "A mã, ai ai, trang cơ dạy hỏi, đại thúc ngài vị nào?" Thân tình kịch nghe tới thực lựa tình thật sự không thích hợp cùng vị này tiêu chuẩn cha tới diễn tiêu chuẩn cha đánh giá chưa từng gặp qua tiểu khuê nữ phấn đoàn một cái đen nhánh trong mắt nhàn nhạt lông mày ân rất tiêu chuẩn một cái tiểu cô nương nhìn không ra tương lai sẽ khuynh quốc khuynh thành nhưng là lớn lên tiêu chuẩn cũng không tồi đâu xem xong rồi tiểu nữ nhi a mã bắt đầu cùng lớn tuổi nhi nữ nói chuyện phú đạt lễ cùng khánh đức quanh tay mà đứng hỏi một câu đáp một câu a mã hỏi trước sinh hoạt cuộc sống hàng ngày mỗi ngày khi nào khởi khi nào đọc sách Có thể kéo mấy thạch cùng hai người nhất nhất đáp. Đem hảo hảo sỏ tạ biến thành tiểu lão đầu nhi bộ dáng, này phân công lực. Chỉ thấy tiêu chuẩn cha lại hỏi đại nữ nhi, nghe ngươi thái thái nói ngươi bị bệnh, hiện tại nhưng hảo. Đại nữ nữ cũng mãi thanh mãi khí mà chính mình trả lời, đã hảo, còn đọc sách đâu. Đến A mã lại hỏi một hồi đọc cái gì thư, đáp rằng tam tự kinh bối xong, bắt đầu bối thiên tự văn. A mã hơi gật đầu, làm nàng bối hai câu, khen nàng, lại nói là thái thái giáo đến hảo. Kế tiếp chính là Khảo Nhi tử đọc sách, nữ nhi nhóm bị ôm đi ra ngoài. Thời gian chơi với con kết thúc, Diêu Tịnh trở lại chính mình trong phòng lan lộn, mới phát hiện, nàng như cũ không biết nàng cha họ cái gì kêu gì. A Mã Tựa Hồ thật sự chỉ là về nhà nhìn xem, chứ bỏ cấp nhi nữ mang theo lễ vật, mấy đứa con trai chính là văn phòng tứ bảo cùng binh khí một loại, nữ nhi tuổi còn nhỏ không cần phải son phấn trang sức, các được điểm nhi tơ lùa, từ trong phòng bảo mẫu cấp thu phóng hảo. Còn nghiêm túc mà cùng thê tử thương nghị. Tiểu Nữu Nữu một tuổi, chào song chu, khởi cái đại danh nhi đi, đại Nữu cũng là, có năm tuổi bãi. Một đạo lấy danh nhi bãi, mấy năm trước ta cùng A Mã đều ở bên ngoài phân biệt sự, đó là trở về nhìn xem cũng là vội vàng, đảo lầm chuyện này. Lao ra cùng Lao Thái gia vội chính là đại sự, nói nữa, tiểu hai tử ra, vãn chút đặt tên nhi mới dưỡng được. Chính là tiểu Nữu Nữu, ta cũng cảm thấy nàng vãn chút đặt tên nhi mới hảo. Thông tình đạt lý thế tử. Làm trượng phu trong lòng biết thê tử đây là không nghị hoán trách hắn, hơi hơi mỉm cười, không ý kiến. Lại hỏi chọn đồ vật đoán tương lai chuyện này chuẩn bị tốt không có, được đến khẳng định trả lời lúc sau, hai người mới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, Diêu tịnh đồng học chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức chính thức bắt đầu rồi. Bì thôi nàng, vẫn là ở trong sân vội vàng cho nàng chuẩn bị nghi thức thời điểm thông qua quản sự nương tử thúc dục, tiểu tâm chút nhi, này đó đều là tiểu nữ nữu chọn đồ vật đoán tương lai phải dùng khai chứ chạm vào chứ cẩn thận ra của ngươi, mới biết được chính mình một tuổi. Luôn luôn lâu nghe chọn đồ vật đoán tương lai đại danh, chưa bao giờ trải qua quá diêu tịnh đồng học thực cảm thấy mới mẻ. Chính phòng dường đất trước thả trương đại án, mặt trên bãi con dấu, nho thích, nói tam giáo kinh thư, bút, mặc, giấy, nghiên, bản tính, tiền tệ, trường sách, trang sức, đóa hoa, phấn mặt, thức ăn, món đồ chơi, cái sẻng, cái muống, tay kéo, thước đo, theo tuyến, hoa văn. Rốt cuộc muốn bắt cái gì? Đây là một cái vấn đề lớn. Nếu là cái nam nhân, chảo cái thư a bút a đau a là được, chính là cái cô nương sao? Diêu tịnh ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt ghé vào đại án thượng suy tư. Trong truyền thuyết chọn đồ vật đoán tương lai lễ, Diêu tịnh muốn chết cảm giác càng ngày càng dày đặc. Nị mạ xuyên cái gì không hảo xuyên thành cái cô nương. Tuyền cái sẻn cái muống. Đồ làm bếp. Làm đầu bếp nữ. Ở như vậy nhân ra không có việc gì toàn phòng bếp sẽ bị khinh bị đi. Không nhớ rõ 12 thoa có cái nào là tinh thông trú nghệ, tuy rằng Vinh quốc phủ cùng nhà nàng tình huống không có gì tương xứng, cũng không thể mạo hiểm như vậy. Tuyển kinh Phật đạo kinh. Sẽ bị các loại gưu buồn ánh mắt xem chết đi. Tuyển thức ăn. Chứng minh chính mình là cái đồ tham ăn. Bọn họ có thể hay không vì sửa đúng mà mỗi ngày đói ta cơm. Thiên a bàn tính gì đó. Thời buổi này giống như khinh bị ngôn lợi. Trang sức đoá hoa nhưng thật ra bảo hiểm một chút, lại có xu mỹ ngả ngớn hiểm nghi. Đến nôi giấy và bút mực một loại, Diêu Tịnh không cảm thấy một nữ hài nhi ở cái này, niên đại tuyển cái này là cái gì chuyện tốt, Lý Thanh Chiếu cũng chỉ có một cái. Chính là bãi cái con dấu tính thần mã. Nị mạ rốt cuộc muốn tuyển cái gì a? Diêu Tịnh trong lòng dít đảo, Liên tại đây đương lúc, người chung quanh đã có chút nhịn không được, này đều 15 phút, tiểu nữ nữ cái gì còn cũng chưa tuyển. Các bà tử nóng nảy, tiểu tổ tông ngươi tùy tiện nhi lấy giống nhau được, không quan tâm lấy cái gì, chúng ta đều có các tưởng từ nhi nói a có thể quản gia A, mỹ nhân phôi A, tri thư đạt lý A. Thứ gì là tốt là xấu, còn không được đầy đủ xem ta một chương miệng sao. Diêu tịnh do dự đã lâu, luôn mãi cân nhắc, đây là một cái quan trọng thời khắc, lúc này tuyển cái gì tuy rằng chỉ là cái tiểu thí nghiệm, lại cũng có thể ảnh hưởng đến đại gia gần mấy năm đối nàng cái nhìn cùng bồi dưỡng phương hướng, thế nào cũng không thể làm người coi thường đi. Rốt cuộc, nàng vươn tay phải bắt cái con dấu, các bà tử đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Một liên thanh mà nói nàng tương lai co tạo hóa, tất làm cá mệnh, có mũ phượng khăn quảng vai xuyên vân vân. Bên tiêu nhi ngạch nương cũng giãn ra tươi cười, lại chảo một cái. A mã như cũ cười đến vân đạm phong khinh mà tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đến. Làm diêu tịnh tưởng đem trong tay con dấu tạp đến trên mặt hắn, người khuê nữ chọn đồ vật đoán tương lai người cười đến sán lạn một chút sẽ chết ta. Có cái này lót nền nhi, dư lại liền dễ làm, tay trái thước đo tay phải kim chỉ cầm lên. Lại bị khen tâm linh thủ xảo. Diêu tịnh mới chậm nửa nhịp khởi lên, phụ có tứ đức, đức nôn công dùng, việc may vá là ác không thể thiếu, làm gì ngay từ đầu không ấn cái này tiêu chuẩn chào đồ vợ. Thật là choáng váng. Diêu tịnh đồng học, ngươi còn không có thích đứng sao. Nay cũng không phải là cái nữ nhân có thể tranh cử tổng thống thời đại A. Nam nữ bất bình đảng thân mã, là lớn nhất bi kịch. Đánh khi còn nhỏ học nói chuyện đều so cùng tuổi nam hài tử sớm, đi học khảo thí thành tích cũng không thể so nam sinh kém, biết này niên đại không thích hợp. Nhưng là đối với buồn triều đối nữ tử yêu cầu vẫn là không có hình thành theo bản năng phản ứng, hai mươi mấy năm giáo dục không phải này mấy tháng môi thả có thể sửa đến lại đây. Nói nữa, gác đời sau, quần áo đều đến trong tiệm mua, ai còn lấy kim chỉ. Diêu tịnh đôi mắt ngay từ đầu thời điểm cũng chưa hướng kim chỉ phía trên ngắm chào xong rồi con dấu bung lúc sau chỉ là thuận tay cầm kim chỉ mà thôi. Nàng hôm nay sáng sớm mới biết được muốn bắt chu đảo mắt đã bị ôm tới, nghị săn trong đầu còn không có đánh hảo. Tưởng sai rồi, tưởng sai rồi, tưởng sai rồi, hối hận cũng đã chậm. Ngạch nương tiêu đem nàng chảo đồ vật như cũ thu lên, làm nàng lại chảo đệ tam dạng. Diêu tịnh trận tròn mắt, chọn đồ vật đoán tương lai có như vậy chảo sao? Vẫn là phía trước chảo đều không đúng. Diêu tịnh do dự một chút, bất quá cái này biểu tình ở tiểu hài tử trên mặt hiện ra tới chỉ là đáng yêu nghi hoặc. Ngạch nương kiên nhẫn mà hướng dẫn, tới, lại đến một cái. Lại không dối tay cầm bất cứ thứ gì ở diêu tịnh trước mặt đậu nàng. Diêu tịnh lúc này trong lòng không đế, nhìn lướt qua án thượng đồ vật, không xác định mà bắt bút mực. Rốt cuộc, nghi thức kết thúc. Diêu tịnh hư thoát mà ghé vào án thượng, sau đó bị ma ma hỏa tốc bế lên. Ngạch nương cười đến thực vừa lòng, tựa hồ diêu tịnh cũng không có chọn sai đồ vật. A má sờ sờ cằm, gật gật đầu, đối ngạch nương nói, lao nhị còn ở bên ngoài, ta đi xem hắn đi. Ngạch nương nói, tiêu phú đạt lễ cùng khánh đức một đạo nhi đi gặp nhị thuốc bãi, ở bên ngoài bãi cơm. Vị này nhị thuốc hiển nhiên là ngạch nương chú em, á mã đệ đệ. Diêu tịnh lần đầu tiên nghe nói này trong phủ còn có như vậy một nhân vật, bất quá nghĩ đến thuốc tẩu chi gian vốn dĩ liền phải kiêng rẻ một chút, nếu vị này nhị thuốc đại nhân lại không thú vị một chút, giữ mình trong sạch một chút, vậy liền bị nha hoàn vũ giả bắt quái giá trị đều không có, nàng một tiểu nha đầu không biết cũng thực bình thường. Bất quá, nhị thuốc a phúc, lại một cái nhị, thật là bi thôi. Sau đó diêu tịnh chấm nửa nhịp mà nhớ tới một việc tới nàng cô nương chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức, trừ bỏ nhà mình cha mẹ cùng huynh tỷ cùng mấy cái gì nương, nha đầu, mama, không còn có thân hữu vây xem. đây là một cái cái gì chẳng hướng. nếu nói là bởi vì nữ hải nhi chọn đồ vật đoán tương lai, cho nên nam khách không lộ mặt nói, vì bao nữ xỉn thân hữu cũng không có. không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, a mã lại nói, các nàng tỷ mỗi hai cái tên ta đều khởi hảo, đại nữ nữ liền kêu thục nhàn, tiểu nữ liền kêu thục ra. diêu tịnh chấn kinh rồi. Nàng đại ca cùng nhị ca cũng chưa ấn bối phận nhi đặt tên, vì cái gì nữ hải tử tên đảo có một cái tương tự tự. Vô luận như thế nào, nàng hiện tại có chính mình tên cửa hiệu, chỉ là, như cũ không biết chính mình họ gì. Hát tuyến trung. Tiếp theo càng hát tuyến sự tình đã xảy ra, bởi vì có tên, hơn nữa qua một tuổi, chính yếu chính là Tam Phiên còn không biết muốn đánh mấy năm, tiêu chuẩn cha không biết ở bên ngoài muốn lăn lộn bao lâu, dứt khoát một khối cấp hải tử bài sĩ tự. Nhà này quy củ là nam hải nhi nữ hải nhi tách ra tới bài tự, vì thế đại liễu liễu chính là đại cô nương, xui xẻo diêu tịnh đã bị gọi là nhị cô nương. Nhị ngươi muội a nhị, ngươi mới nhị, ngươi mới nhị, ngươi cả nhà đều nhị, nhà ngươi phạm vi mười dặm đều nhị. Diêu tịnh khóc không ra nước mắt, nàng đối nhị tự mất cảm. Cái gì hảo xưng hô phía trước hơn nữa cái nhị đều có một loại cười quả. Trước đó không lâu còn cười nhạo quá khánh đức nhị, hiện tại đến phiên nàng chính mình, này báo ứng tới thật đúng là mau. Nhị ca, nhị thúc, ta không nên cười nhạo của các ngươi. Chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức phía dưới công tác liền cùng Diêu Tịnh không có quá lớn quan hệ, đại gia ăn mì sợi, Diêu Tịnh bị tượng trưng xỉ mà huy một ngụm mì sợi lúc sau cũng chỉ có thể ăn mãi. Nhưng thật ra nàng chào đồ vật, bị ngạch nương phân phó cầm cái xinh đẹp tứ giác bao đồng hộp gỗ cấp trang lên, sau đó khóa lại thu hảo. Qua chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức, Tiêu chuẩn tra lập tức đóng gói xuất phát cấp khang sư phó bán mạng đi. Ngạch nương vội vội vàng vàng lại đóng gói một đống lớn hành lý, chính phòng rối ren thật sự, diêu tịnh hoặc là nói thuộc gia nhị cô nương, thành thành thật thật mà hoa ở trong phòng ai điếu chính mình đứng hàng. Bởi vì đi được xa, cho nên muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, lại bởi vì là ở thời gian chiến tranh, mang đồ vật lại không thể như là đi xa đủ giống nhau. Cũng may nhà này phong cách thuộc về tương đối lịch sự tao nhã hình, không có các loại kim quang sáng sáng nhà giàu mới nổi phẩm vị, tay nải tuy rằng lớn chút, lại cũng không quá thấy được chờ đến tiêu chuẩn cha đánh lập tức lộ trong nhà lại lần nữa yên lặng xuống dưới quốc yếu trung hoạt động giải trí là không cần trông cậy vào liên xuyến người sai vật người đều rất ít chỉ có một lần diêu tịnh phảng phất nghe nói cái gì cứu thái thái tống cổ người tới tặng đồ nhưng là diêu tịnh cũng không gặp cái này cứu thái thái rốt cuộc là tròn hay dẹp trong lòng cũng buồn bực đây là người sai vật thân thích đi như thế nào chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm không gặp trừ cái này ra diêu tịnh mỗi ngày chỉ có thể thấy như vậy mấy cái người quen Mỗi ngày học nói chuyện, liền chơi cũng chơi không nổi tới, mới vừa một tuổi tiểu thân mình, có thể trông cậy vào chơi cái gì đâu. Giải buồn sự tình cũng không có, nguyên lai like còn có thể nghe một chút bắt quái, nhưng là nha hoàn các ma ma tiếp xúc sự tình hữu hạn, vô pháp cung cấp Diêu Tịnh muốn biết tỉ như bên ngoài tình thế linh tinh đích xác thiết nội dung, ngay cả muốn biết nhà mình cha mẹ họ gì đều không thể đủ, Nhà này quy củ thật sự là thật tốt quá, Vũ già thoạt nhìn quá thành thật, không ai dám nói thẳng chủ tử tên họ. Diêu Tịnh đến mức muốn chết lại không thể ở một tuổi thời điểm trực tiếp hỏi cha ta họ gì, đành phải tiếp tục nghẹn. nguyên lai ăn tết thời điểm hai cái kaka ca ca còn sẽ đến đầu đầu muội muội, nhưng là từ tiêu chuẩn cha đi ngang qua trong nhà lúc sau, bọn họ tuổi hồn là bị khảo thí khảo ra cảm giác, cũng có thể là vì lần sau nhìn thấy phụ thân thời điểm hảo bộc lộ tài năng, phản tâm tư đều phóng tới công khóa thượng, đối muội muội nơi này đảo không phải đặc biệt để ý liền tính để ý, một tuổi bảo bảo, bọn họ lại có thể như thế nào cùng nàng chơi, lại không phải luyến đồng. Còn nữa, hai cái ca ca đã vào quân học, công khóa mặt trên có một đống tương đối cùng trường, càng thêm khơi dậy nam hải tử hiếu thắng tâm. Trừ ra văn hóa khóa ở ngoài, cưới ngựa bắn cung khóa cũng là muốn khảo tra khoa, hai người học càng thêm chăm chỉ khắc khổ. Muốn nói tỷ tỷ cũng là nữ hải tử, hẳn là ở bên nhau giải quyết tình mịch. Nhưng là tỷ tỷ cũng không thường thấy, tuổi tác kém nó là cái vấn đề lớn, nếu hai người đều qua 20 tuổi, 3 tuổi tuổi tác kém có lẽ thoạt nhìn không lớn, nhưng là hiện tại sao? Vị kia tỷ tỷ tuổi tác, tuổi mụ là Diêu Tịnh gấp hai nhiều, chỉnh kém một cái giai tầng. Chỉ có mỗi ngày ở ngạch nương nơi đó thỉnh an ăn cơm thời điểm mới có thể gặp một lần. Nói là Thỉnh An, Diêu Tịnh cũng chỉ là từ mama ma ôm đi chính phòng, hành lễ đều là mama ma lành nghề. Mỗi ngày ngắn ngủn thấy thượng như vậy mấy tiểu mặt nhi, nhưng thật ra chậm rãi nhi chín lên. Bình tĩnh mà xem xét, vị này tỷ tỷ lớn lên rất đáng yêu, chính là khuôn mặt nhỏ qua đứng đắn, đôi mắt nhỏ nhi đã có sắc bén bộ dáng. Diêu Tịnh đủ du heo vỡ, tâm nói, rốt cuộc là đứng hàng lao đại người, đủ có khí thế a. Diêu Tịnh đành phải nghẹn khuất học nói chuyện, hán ngữ học được thực mau. Lúc này phương ngôn Bắc Kinh cùng đời sau tiếng phổ thông đã rất giống, tuy rằng các mama ma ngẫu nhiên sẽ mang điểm nhi đông bắc khẩu âm. Ô nhã mama ma nhàn cực nham chán, nỗ lực nắm giữ thời gian. Giáo Diêu Tịnh nói mạn ngữ, muốn nói tiểu hài tử nhớ xỉn vẫn là không tồi, càng chủ yếu chính là, chỉ cần không khảo thí, không phân tích chủ gọi tân định tráng bổ danh trấn hình số lượng đại. Như vậy thông qua hứng thú để giáo dục địa học một môn ngôn ngữ vẫn là rất có ý tứ. Muốn nói nhật tử cũng cư như vậy quá, có mới mẹ đồ vật học diêu tịnh tạm thời còn không cảm thấy buồn hẻ, Nàng mãn ngữ từ trẻ con tiêu chuẩn tới cân nhắc, quả thực chính là thần. Ô nhã ma ma mừng rỡ thằng khen, rốt cuộc là thái thái trong bụng ra tới, nhị cô nương thông minh vô cùng. Tuy nói thủ quy củ, các ma ma ngầm cũng phân cao thấp, người mang cô nương hảo, ta mang cô nương không tốt, kia nhiều chết mặt mũi nha. Nô tài thể diện là theo chủ tử, cũng khó trách các nàng đối các cô nương đặc biệt tận tâm. diêu tịnh thầm nghĩ, các người giáo hán ngữ ta căn bản không cần học A, lấy xong phần thời gian cùng tinh lực học một môn công khóa, đương nhiên mau lạp. Muốn nói từ đầu học cũng rất không dễ dàng, bởi vì nàng luôn sẽ tưởng, cái này từ nhi hán ngữ ý tứ, trung gian nhiều một cái phản ứng thời gian, đợi đến bình thường giấy trắng một trường trẻ con nói cái gì nhớ cái gì vẫn là muốn cố sức. Mất công nhiều gấp đôi thời gian. Bên kia nhi vương dì hai cái ma ma liếc nhau không nói lời nào, doan ma ma nói, ngươi nói chuyện cẩn thận điểm nhi. Ô nhã ma ma không thèm để ý nói, chẳng lẽ ta khen nhị cô nương còn sai rồi. doãn ma ma bắt tay hướng đối diện nhi chỉ, ô nhã ma ma mới ngậm miệng, là ta hôn đầu, đều là lao ra cốt nhục Đối diện nhi trụ chính là đại cô nương. Lúc này Xuân Hỷ Lanh lợi nói, các ma ma yên tâm, mới vừa rồi trương di nương đã từ đại cô nương trong phòng đi ra ngoài. nay một chút đại cô nương ở học biết chữ nhi. Nàng các ma ma đều vây quanh đầu, lại không ai nghe chúng ta trong phòng chuyện này. Vương ma ma xoay câu chuyện nhì, chương di nương đối thân sinh khuê nữ nhưng thật ra đệ bụng. Chúng ma ma để tài như vậy rời đi. Diêu tỉnh thế mới biết, vị này tỷ tỷ là con vợ lẽ. Trách không được đâu, gặp mặt thời điểm luôn có một chút không khỏe cảm. Vị tiêu nho nhỏ tuổi tác, đã chịu đủ bối rối sao. Hồng lâu tham xuân, tựa hồ chính là như vậy một cái mâu thuẫn nhân vật. Cũng may chương di nương nhìn không phải cái sẽ gây chuyện người. Có lẽ vị này tỷ tỷ có thể qua đến thoải mái một chút. Diêu tịnh đà điều mà tưởng. Đỉnh con vợ lẽ tên tuổi, sao có thể sẽ cảm thấy sống được thực thoải mái. Diêu tịnh đá đá trên giường đất chiếu, trong lòng dầu dĩ. Ta cùng ngươi cùng sở hữu một cái cha, lại phân thuộc bất đồng mẹ. Như vậy thủ túc thân tình mặc kệ nguyên tắc dân là nghĩ như thế nào, diêu tịnh lại là vô pháp lập tức thoải mái. Đây là một cái tam thê tứ thiếp thời đại, Nga, nói xóa, kỳ thật là một chồng một vợ nhiều thiếp thời đại. Kẻ thứ ba là hợp pháp, hoặc là nói liền không có kẻ thứ ba cái này xưng hô. Chỉ cần là cái nữ nhân, đối mặt loại này tình hình đều lạc quan không đứng dậy. Bất hạnh diêu tịnh đồng học xỉn đường vì nữ, xuyên trước là nữ, xuyên sau vẫn là nữ. Vì thế nho nhỏ trẻ nhỏ, ưu buồn. Thương thức tất cả đều không ứng nghiệm. Cái này địa phương tổng có thể lúc nào cũng cho người ta lấy ngạc nhiên. Thì như tên. Tên thứ này, vốn dĩ chính là người khác so với chính mình nói nhiều. diêu tịnh có tên. Nhưng là dùng đến thời điểm cũng không nhiều, nha hoàng các ma ma kêu nàng nhị cô nương, các ca ca kêu nàng nhị muội muội, trưởng bối, trước mắt trong nhà chỉ có ngạch nương một người, Diêu Tịnh cùng nhị thúc không gặp mặt, đa số thời điểm kêu nàng nhị nha đầu hoặc là ngẫu nhiên kêu nàng tiểu nữu nữu. Cái này nghe nói là Tiêu chuẩn cha suy nghĩ thật lâu mới định ra tới có tốt đẹp ngụ ý cùng kỳ vọng tên, hiện giờ lăng là không cần phải, làm Diêu Tịnh đến bây giờ đối tên này đều không có cái gì ấn tượng, ngươi muốn hỏi nàng gọi là gì? Hơn phân nửa sẽ được đến một cái xem thường, nàng còn không có nhớ kỹ. Bị nhị cô nương, nhị cô nương mà kêu, làm diêu tịnh có một loại chính mình thành nhị đầu gỗ nên xuân ảo giác. Diêu tịnh một cái run run, thế tuyệt đối không lo mềm quả hồng. Bắt đầu ngồi thời điểm nỗ lực ngồi thẳng, chạm thời điểm nỗ lực đứng thẳng, vô cầu từ nhỏ thời điểm bắt đầu bồi dưỡng cường đại khí trạng. Lại tỷ như di nương, nhà này tiêu chuẩn cha là có ba cái tiểu tiếp, phân biệt họ trương, lý, vương. Trương Di Nương chính là đại tỷ mẹ đẻ, Lý Di Nương đã từng sinh quá một cái nam hài, bất hạnh cùng ngạch nương sở ra con thứ ba trước sau chân nhiễm bệnh đã chết, trẻ con tỷ lệ tử vong cao, là cái này niên đại tình hình trong nước. Diêu tịnh vốn tưởng rằng, nơi này ít nhất sẽ có một cái như giả hoàn mẹ nó hình nhân vật tồn tại, ai ngờ nhân ra cái đỉnh cái quy củ. Liên tính là có nữ nhi Trương Di Nương cùng sinh quá nhi tử Lý Di Nương cũng không phải nói ra nói vào người, Vương Di Nương lược tuổi trẻ chút, người hoạt bát một chút, Ở ngạch nương trước mặt lời nói cũng nhiều một ít, có chút véo tiêm ý tứ, lại không có vô cớ gây rối quá, ít nhất Diêu tịnh chưa thấy qua cũng không nghe người ta bắt quái quá. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng con nhỏ, còn không có tiếp xúc đến. Đối này, Diêu tịnh thực nàng thanh xuyên thường thức còn ở vào xóa nạn ngủ chữ giai đoạn, chỉ nhớ rõ chút linh linh tinh tinh đồ vật, nhưng là chim cánh cụt trong đàn các cô nương đều nói, chỉ cần là xuyên qua, nhất định phải là đấu, ở trong nhà là trận đấu, vào cung là cung đấu. Nếu không tiến cung mà gả cho người, đó chính là tiếp tục chạy đấu. Tóm lại một câu, nữ nhân sinh ra chính là cho nhau khó xử. Lúc này, này lại xem như cái gì? Lại tỉ như, tỉ tỉ. Diêu tịnh rốt cuộc không phải lõ ly, đối với đích thứ thứ này thực minh bạch, thứ này không phải nói ngươi không thèm để ý liền không tồn tại. Khi còn nhỏ đi, nghe được sinh ra ngẽ con không sợ hổ thời điểm rất là hướng tới, còn âm thầm nhớ kỹ cổ vũ chính mình phân đấu, lớn lên lúc sau mới hồi quá vị nhi tới không sợ nhưng không phải là đánh thắng được, hổ là sẽ không quản nhiêu có sợ không hán, hổ chỉ lo ăn. não bổ thời điểm ngươi có thể bổ ra bản thân vương bát chi khí quá độ, vạn giảm tới triều, tựa như này đại thanh triều. chờ sự tình tới rồi lông mi hôm kia, làm theo nam kinh bắc kinh mà tờ xâm ước cắt đất đến tiền. là trước trang lọ lì tỏ vẻ không hiểu này đó loan loan đạo đạo tiếp tục giả đáng yêu cùng đại tỷ đánh hảo quan hệ dùng thiên chân đô đô mặt mềm mại nàng nội tâm đâu, vẫn là phải mọi việc tiểu tâm không cần chạm đến đối phương trong lòng cấm địa đâu. Diêu tịnh lưỡng lự. Đại tỷ lòng tự trọng đã rõ ràng mà biểu hiện ra tới, mọi việc đều phải làm được tốt nhất bộ dáng, không biết có phải hay không đã nghe qua nhàn ngôn thoái ngữ. Khó trách tiêu chuẩn tra trở về thời điểm nàng rất nỗ lực muốn biểu hiện, ta rốt cuộc phải làm mới thỏa đáng đâu. Tốt bắt đầu là thành công một nửa, bắt đầu đặc biệt quan trọng. Tuy rằng đối với dị mẫu hai chữ mẫn cảm, nhưng là rốt cuộc là tỷ tỷ, ai cũng không hy vọng quan hệ không hảo có phải hay không. Diêu tịnh yêu sầu mặt ở cân nhắc tương lai như thế nào cùng vị này tỷ tỷ ở chung khi nhân gia đại tỷ tiếp tục nỗ lực biết chữ căn bản liền không đem chuyện này phóng tới trong lòng dường như lần sau nhìn thấy mặt như cũ cùng nàng chào hỏi muội muội hảo đánh xong tiếp đón nên làm gì làm gì hoặc thỉnh an hoặc ăn cơm hoặc trả lời ngạch nương vấn đề diêu tịnh chỉ là quá kiến thức hạn hẹp ở thời đại này chính là cái dạng này đích thứ có khác mọi người đều đã thừa nhận sự thật này hơn nữa vị này tỷ tỷ mới là cái nhà trẻ. Trông cậy vào nàng hiện tại có cái gì kinh người cử chỉ đâu. Diêu tịnh buồn bực phát hiện nàng sở hữu thương thức, tại đây tứ phương trong viện bị điên đảo đến không sai biệt lắm. Thanh phổ viên, thanh xuyên chi thức phủ cập viên, nhóm không nói cho nàng, an mặc quá sớm sẽ bị cạo đầu, không có nói cho nàng muốn nắm giữ song ngữ thậm chí tăng ngữ, không có nói cho nàng tên mang tới lúc sau cơ bản liền nghe không được người kêu lấy thậm chí chính mình đều sẽ quên mất. Tào công cũng chưa nói nếu nha đầu ma ma thực thành thật thực dụng tâm mà chiếu cố chính mình. Lại không có cái cáo hát trạng con vợ lẽ thủ túc lúc sau phải làm sao bây giờ. Thương thức vô dụng, đành phải hiện học, chủ nghĩa đều yêu cầu bản thổ hóa, mọi việc muốn cụ thể vấn đề cụ thể phân tích sao, diêu tịnh như vậy an ủi chính mình. Nhật tử từng ngày mà quá, ở vào nhân loại cái thứ nhất nhanh chóng sinh trưởng thời kỳ, diêu tịnh lớn lên bay nhanh. chậm rãi có thể chạy có thể nhảy, ở tiểu viện nhi hoạt động phạm vi cũng dần dần tăng lên. Tuy nay mà đến, là càng ngày càng nhiều mà đã biết một ít tin tức. Tì như Ngạch nương cũng không phải chỉ buồn ngồi ở trong nhà quảng cái nào nha đầu lười biếng, cái nào đầu bếp thăm ăn, nàng cũng sẽ người hỏi thăm một chút bên ngoài sự tình. Trong nhà còn có một vị nhị thuốc, trước mắt còn không có đã gặp mặt. Tự tiêu chuẩn tra trở về một chuyến lúc sau, không biết hai anh em nói gì đó, cũng bắt đầu khiến người truyền chút ngoại giới tin tức tới. Lần nọ nhị thuốc khiến người lại đây chuyển tin tức lúc sau, bọn nha đầu không banh trụ, bắt quái một chút, nói vị này nhị lao ra trước mắt đã là tam đẳng thị vệ, vốn dĩ đều phải làm ai, kết quả tam thiên. Tàng phiên nguyên là không ý kiến kinh sư người sinh tử bệnh chết, nhưng là hoàng hậu quốc tang, phụ thân hắn, huynh trưởng đều là quan võ phái đi đánh giặc đánh giặc dự bị dự bị, không có trưởng bối cho hắn cao làm hôn sự, vì thế quan côn đến nay. Nhị thuốc truyền đến tin tức cũng không biết có tính không hảo, tuy rằng triều đình đại quân dần dần chiếm ưu thế, quan quân liệt sĩ cũng xuất hiện không ít. Thời buổi này đánh giặc cũng không giống trong tưởng tượng như vậy quang lấy tiểu binh đương phá hôi, một ít cao cấp quan quân cũng hoặc chết trận hoặc ở hành trình trung bỏ mạng. Đến nỗi đều là này đó quan viên, Diêu Tịnh lúc ấy nhớ kỹ, đảo mắt lại đã quên. Nàng chỉ nhớ rõ, nàng hiện tại vị này tổ phụ vẫn luôn thực thần kỳ mà bình an. Diêu Tịnh cùng sinh trưởng ở địa phương thanh triều tiểu nữ hài nhi giống nhau mà hấp thu thường thức. Rất nhiều cái này niên đại nhi đồng món đồ chơi ở Diêu Tịnh lúc còn rất nhỏ còn có thể nhìn thấy một vài, chờ đến nàng trưởng thành, đều bị transformer, bậy bị thay thế được. Hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy này đó thuần thủ công chế tác món đồ chơi không khỏi có loại thân thiết cảm có vật thật tiến hành dạy học, đối với quả táo nói ma ngữ, tổng so niệm quả táo quả táo hình tượng đến nhiều cũng nhớ rõ ràng. Diêu tịnh nỗ lực thu thập hảo chính mình tâm tình, tận lực không thèm nghĩ nhà nàng đường muội Diêu Ni A O một ngụm khái ở quả táo thượng một bên nói, thì, ngươi như vậy nhớ vô dụng lạc, muốn giống ta như vậy, gặm quả táo chính là A O nhiều giống A. Tiêu ngạo bộ dáng Nha đầu chết tiệt kia ngồi ở nhà nàng trên sofa, gặm nàng quả táo, lúc ấy nha đầu chết tiệt kia mới 5 tuổi Mang theo trẻ con phì mặt rất giống cái quả táo. Đang ở lúc này, tịch mai lại đây truyền lời, hôm nay kêu cạo đầu người tới, thái thái kêu mang nhị cô nương một đạo đi cạo đầu. Tháng 5, bởi vì đệ nhị nhậm khang sư mẫu quy thiên mà cả nước lưu phát trăm ngày hoạt động, dừng ở đây. Diêu tịnh trên đầu mới vừa dưỡng ra tới một tầng tinh tế, trong nháy mắt liền lại nếu không có. Bởi vì kiểu tóc quan hệ, đời thanh thợ hớt tóc là tương đối thường thấy, Diêu tịnh ở tiểu học học tập câu nói bỏ lửng thời điểm bôi quá một bên như tình phía dưới chú thích chính là thợ hớt tóc quang gánh một đầu phóng dụng cụ dùng một đầu phóng nước ấm bếp lò tương đối lên vẫn là chín năm nghĩa vụ tương đối đáng tin cậy ít nhất sách giáo khoa thượng nói ứng nghiệm thanh phổ viên nhóm nói còn không có cái biên nhi diêu tịnh bị mama ma ôm hành lễ bị phong tới ngạch nương ngồi la hán trên giường lúc sau chính mình cũng cấp ngạch nương thịnh an lại cấp tỷ tỷ vân an tỷ tỷ cũng cười hồi hỏi diêu tịnh nghĩ nghĩ hỏi cả cả đâu đại tỷ ngồi ở một bên nhìn nàng một cái không hề răng Ngạch Nương nói, bọn họ sáng sớm liền đi học. Ta muốn hỏi chính là bọn họ đầu không cùng nhau cạo sao? Con có, thời buổi này lưu hành một thời nữ thợ cắt tóc sao? Đương nhiên không phải, hai sỏ tạ sớm tìm nam thợ hớt tóc cạo xong rồi trên đầu đầu. Chỉ là bởi vì các nàng hai chị em là nữ hài nhi, gia đình lại tương đối có địa vị, dù mới là trong nhà khéo tay vũ giả. Tất cả cạo đầu dụng cụ trong nhà cũng là toàn, thậm chí có thể nói là các nàng hai chị em chuyên dụng. Diêu Tịnh không thấy được quan gánh lại nhìn đến dọn xong nước gấm bùn nhi lược lược bí dao cạo trở vật lập tức trước cấp tỷ tỷ cạo lên mặt khăn mặt vây quanh cổ nói hảo nước gấm lấy lá lách đem ướt nhẹp tóc trước mà rửa sạch sẽ lại dùng nhiệt khăn ở trên đầu ướt gốc mới động dao tử tinh tế mà cạo rất chung quanh tóc lưu ra trung gian bộ phận lau khô biên thành một rốn tiểu tế biện nhi lại dùng tơ hồng nhi chất hảo diêu tịnh cũng là như thế xử lý chỉ là tóc còn thiếu biên không được vài đạo chỉ là tượng trưng xỉ mà dùng tơ hồng thúc lên mà thôi Bị cạo đầu, diêu tịnh càng thêm thống hận khởi cái này bị tự tới. Nhìn xem tỷ tỷ tân cạo thanh ra đầu, lại nhìn ngạch nương cùng các ma ma tóc là toàn, liền càng muốn sớm một chút nhi lớn lên, tốt xấu làm tóc có thể che lại ra đầu. Cạo xong rồi đầu, bởi vì biểu hiện hảo, không khóc ngáo, bị thực sự khen vài câu. Ngạch nương cho đại tỷ một đĩa tắt này mã làm khen thưởng, diêu tịnh bởi vì còn nhỏ, không dám cho nàng ăn như vậy ngạnh nơi đồ vật, được đến chính là một chén phó mát. Có chút ít còn hơn không? cạo xong rồi đầu, trong nhà như cũ bình tĩnh, các mama ma còn ở nỗ lực giáo diêu tịnh nói chuyện, phía trước trừ bỏ từ đơn ngoại còn dạy đơn giản vấn an, lúc này bắt đầu nỗ lực thầy tế câu. Một mặt giáo còn một mặt khen, nhị cô nương học được thật là nhanh, so đại cô nương lúc ấy muốn mau chút như đâu. Ngạch nương nghe xong liền rất cao hứng, nhật tử liền ở như vậy bằng phẳng chung tới rồi tháng 6. Tháng 6 chung, trong nhà lại không bình tĩnh, tiền nhiệm không biết có hay không hai tháng tiêu chuẩn tra lại bị từ sơn đông điều tới rồi trực lệ. Bởi vì là tại hậu phương, thỉnh chỉ lại đi ngang qua một hồi kinh thành. Ai, là bác kinh thành, an tiết tiến cung chiều hạ địa phương đương nhiên là kinh thành. Lại không ở lại bao lâu, chưa hôm đó mới đến ra, nhìn thoáng qua xoay mặt liền xuất phát. Lúc này ngạch nương xem như yên tâm, nói thẳng, trực lệ tổng so sơn đông gần chút. Phú đạt lễ cùng Khánh Đức Nhân ở học cũng chưa thấy phụ thân mặt, tan học trở về thỉnh qua an, hỏi qua hảo, nghe nói a mã tới không gặp, đều có chút hề hại. Diêu tịnh cùng đại Tỷ là thấy tiêu chuẩn cha, chỉ cảm thấy hắn càng hắc gầy một chút, mang theo điểm nhi mệt mỏi, khí sắc lại còn hảo. Tiêu chuẩn cha không công phu an ủi nữ nhi, trao hỏi liền cùng ngạch nương thảo luận chính sự nhi, trong nhà tình hình như thế nào, ở phía nam lào thái gia thế nào linh tinh. Các ma ma có ánh mắt mà đem hai cái cô nương mang theo đi ra ngoài. Diêu tịnh trở về phòng liên khổn, tiểu hài tử thân thể, luôn là ngủ đến nhiều chút. Tỉnh lại thời điểm tiêu chuẩn cha đã xuất phát, Phú Đạt lễ bọn họ cũng đã trở lại. Nhật Tử lại khôi phục bình đạm, ngạch nương cũng càng thêm thư thái. Diêu Tịnh hiện tại công khóa vẫn là lấy học nói chuyện là chủ, chỉ là mãng ngữ phân lượng dần dần bỏ thêm tiến vào. Càng học càng buồn bực, người bác kỳ đem Hán ngữ mãn ngữ hầm thành một nồi cháo. Tỷ Như nói đi, a mã chính là cha, dùng ở mãng ngữ ngữ cảnh rất tự nhiên, lại một hai phải đem cái mãn tử ngữ phong tới Hán ngữ, giống thật lâu phía trước nào đó ngoại sĩ Bạch Lĩnh nói lấy tới giống nhau, nghe quái biến nữu. Tuy rằng Diêu Tịnh cũng nói xe tăng, nhưng đó là vì giản tiện, tổng so nói toàn bộ bọc giáp, có xoay tròn tháp đại bắc cũng xứng có pháo, súng máy chở vũ khi bánh xích thức bọc giáp chiến đấu chiếc xe hảo. Nhưng trước mắt loạn hầm lại là vì nào đâu? Vây vây đầu, không nghĩ, suy nghĩ nhiều đầu góc hổ nháo liền không hảo. Khi cô nói, hết thể tồn tại đều là hợp lý, đối không? Có thần thời tiết. Vốn tưởng rằng như vậy ở nhà sinh hoạt sẽ thực bình đạm, ai ngờ kích thích tới, 7 tháng một ngày, nhà nàng động đất. Nga, sai rồi, không ngừng là nhà nàng, hoàng đế ra cũng chấn xác thực mà nói, toàn bộ Bắc Kinh đều động đất. Diêu tịnh lúc ấy đang nằm ở du trong xe đầu, ngược lại không cảm thấy quá lắc lư. Thậm chí nàng còn không có phản ứng lại đây, động đất liền kết thúc, kế tiếp chính là giải quyết tốt hậu quả công tác. Trừ ra tiểu nha đầu rất hoảng loạn mà loạn nhảy trong chốc lát, gào hai giọng nói đã bị ma ma một cái tắt chụp đến trong một góc khóc sướt mướt đi. Toàn bộ trong nhà, tuy rằng đại gia sắc mặt tái nhợt lại vẫn như cũ ngay ngắn trật tự. Diêu tịnh phản ứng lại đây lúc sau thực khiếp sợ, thời buổi này, không phải đem động đất trở thành đại sự kiện sao. Cho dù là như bây giờ, cũng không tính rất lớn động đất. Nhà Minh phòng ở còn rất gian chắc, chỉ là rớt điểm nhi thổ. Mama đem tiểu hài tử lánh đến chính phòng cấp ngạch nương kiểm tra, xác nhận không có việc gì sau. Đại gia đem rơi trên mặt đất quăng ngã hư đổ xứ thu một chút, chấn rối loạn ra cụ bài trí quý vị. Trong phòng bếp đánh sơ xác thức ăn đảo qua vừa thu lại, sau đó thu xếp biết rõ thủy tới, sợ nước giếng không thể ăn. Lại sau đó? Nên làm gì làm gì đi? Diêu tịnh cả người đều thăng loạn, như vậy kích thích sự tình. Bọn họ cư nhiên. Bình tĩnh. Thái Dương, này vẫn là cổ đại người sao? Không phải nói cổ nhân gặp được cái nhật thực động đất đều cho rằng là ông trời muốn cùng đại gia không qua được sao? Cũng may cổ đại người lại bình tĩnh, ở thiên thai trước mặt, vẫn là sẽ có một chút bất an, không này, liền có người khe khẽ nói nhỏ. Xuân hỉ, hôm qua làm ta sợ muốn chết. Hạ hỉ, người còn nói đâu? Ta vốn là không sợ, bị ngươi một gào vùng, đảo bị ngươi dọa. Xuân hỉ, nói bậy, ngươi rõ ràng gào đến so với ta còn sớm. Làm sao chỉ ta kêu doán ma ma đánh. Hạ hỉ, đó là ngươi gào đến quá lớn thanh nhi, giết heo dường như. Xuân hỉ, ngươi mới giết heo. Diêu tịnh, hai ngươi thật không dinh dưỡng. Có dinh dưỡng tới, Xuân hỉ, ma ma rốt cuộc là ma ma, đều văn ti nhi bất động, còn nhớ chạy tới xem nhị cô nương. Ta đều dọa trắng váng. Ha hỉ. Nói ngươi buồn còn không nhận, ngươi quên lạc. Chúng ta khi còn nhỏ nhi, khang hy 7 năm, 8 năm, 12 năm tất cả đều chấn quá. Ngươi này nhớ sinh nhi. Nghe mẹ ta nói, khang hy 3 năm, 4 năm ta không sinh hạ tới lúc ấy, cũng là chấn. Xuân hỉ. Ngươi nhớ kỹ còn gào. Diêu tịnh. Nguyên lai đại gia đã thói quen. Khang sư phó, thổ địa công công không muốn bị ngươi áp, cả ngày nháo xoay người sao. Thổ địa công công không phải là... Đại biểu cả nước nhân dân ở phản đối người đi Hiểu sai đi diện bích Rốt cuộc là kinh nghiệm động đất kinh thành người Chấn xong rồi Phòng không đảo phòng không sụp người không có việc gì Làm theo sinh hoạt Nếu là phòng đảo phòng sụp người có việc nhi Đành phải chịu đựng Hoàng đế vội vàng đánh giặc vội vàng làm hắn đại thanh quốc thiên thu vạn đại Nhìn cấp độ động đất không cao Tạm thời là không công phu để ý đến bọn họ Vài thiên hậu mới có người xuống dưới Cha xét một chút tình hình thai nạn Rốt cuộc không phải chuyện tốt Phòng trừng khang hy hoàng đế đều tưởng thôi miên chính mình đã quên chuyện này nhi. May mà 8 tháng ngô tam quế đã chết, thật sự là quá tốt, rốt cuộc có tin tức tốt, không thể nói là khắp trốn mừng vui đi, ít nhất toàn bộ trong kinh thành là nhân tâm phấn chấn. Đại gia cũng liền đem tương đối thường thấy động đất cấp ném đến sau đầu, bắt đầu chúc mừng tương đối không thường thấy nghịch tặc bạo vong. 8 tháng, diêu tịnh ở nàng ngạch nương trong phòng chơi, có thể chạy có thể nhảy hoạt động phạm vi đương nhiên muốn biến đại. Nàng hiện tại liền ngủ chưa cũng không ở chính mình trong phòng ngủ trực tiếp bỏ đến trên giường lớn đi. Chủ yếu là cảm thấy du xe ngủ lâu rồi, tới rồi trên mặt đất đều cảm thấy chính mình ở lào đảo. Diêu tịnh trước kia nằm quá võng, cùng cái này cũng không sai biệt lắm, chỉ cần nửa cái buổi chiều, buổi tối ngủ đều cảm thấy chính mình giường ở hoảng. Tới rồi buổi chiều, hai cái ca ca tan học đã trở lại. Ngạch nương nói, hôm nay học thế nào? Nhưng bướng bình không có. Hai người lên, Phú Đạt lễ con nề nếp mà nói, hôm nay tiên sinh giáo chính là đại học. Sư phó nói nhi tử cùng đệ đệ học được không tồi, hôm qua công khóa cũng giao, tập viết thượng bị tiên sinh lấy bút vòng vài cái tự đâu. Khánh Đức thấy Ngạch Nương sắc mặt hoán, cười hì hì nói, Ngạch Nương yên tâm, chúng ta hiểu rõ nhi đâu, hiện tại công khóa, lúc trước ở trong nhà thời điểm cũng đều học quá đâu. Ngạch Nương nói, học quá càng đến cẩn thận. Khánh Đức le lưỡi ứng. Ngạch Nương đối phú đạt lê nói, vừa lúc nhi, trong cung ban hạ vĩnh niên lịch tới, ta cũng xem đến không lớn rõ ràng, gọi người phóng tới người A mã trong thư phòng đợi chút lấy tới ngươi nói nói. Phú đạt lễ ứng, chính phòng vũ giả cực coi ánh mắt, đi sớm nội thư phòng đem thư lấy tới. Ngạch nương viên đến mô một tờ, liền hỏi phú đạt lễ đây là có ý tứ gì. Phú đạt lễ hướng la hán trên giường cùng ngạch nương cách giường đất bàn ngồi, khánh đức cũng rửa gần hắn thò qua đầu đi. Nghe phú đạt lễ chậm rãi giảng, khánh đức ngẫu nhiên còn tra cái miệng. Diêu tịnh vốn chính là ở ngạch nương bên người ngồi, lúc này cũng thân cổ xem. Đây là buồn lịch thư, chữ phun thể, hoàn toàn xem không hiểu. Sắc thật mà nói, mở ra mỗi cái tự nàng đều biết, ân, đệ tử tốt Diêu Tịnh đồng học chữ phồn thể, nhưng thật ra nhận thức, nhưng là hợp ở bên nhau có thể xem hiểu được liền rất thiếu, rốt cuộc loại này thư cùng gián trục khách thư nội hàm còn không giống nhau. Mẹ con ba thảo luận xong rồi, kỳ thật chỉ là nói nói sắp tới chuyện này, còn lại lưu chưa chậm rãi xem hoặc là dùng đến thời điểm hỏi lại. Đảo mắt nhìn đến Diêu Tịnh cũng đang xem, ngạch nương cười nói, tiểu Niễu Niễu thích đọc sách. Lại chỉ vào cái đơn giản tự kêu nàng nhận, đây là giáp tự. Diêu tịnh trong lòng một nhạc, vừa lúc, cũng đi theo niệm ra tới. Khánh Đức cảm thấy thú vị, cầm thư luận chỉ, tự đều là Diêu tịnh đã sớm nhận thức, cũng nói như vẹt đi theo niệm. Khánh Đức mừng rỡ, tháo xuống bên hông túi tiền đầu nàng chơi. Bị Ngạch Nương một lòng tay trọc ở Thái Dương Thượng, ngươi lại hôn áo. Khánh Đức nói, muội muội cùng ta học được mau sao. Ngạch Nương vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi khi còn nhỏ cũng là như thế này nhi, đi theo ca ca ngươi học, lúc ấy nhớ kỹ, đảo mắt liền đã quên. Tiểu hài tử ký ức đại quên xỉn cũng đại đâu. Khánh Đức không phục, ngày mai ta còn tới xem muội muội. Diêu tịnh em thầm cảnh giác, không thể biểu hiện đến quá kỳ quái. Ngày hôm sau Khánh Đức tới thời điểm lại không nhớ lại này cha, chỉ nói học thú sự, mô cùng trường trọc gẻo sư phó bị đánh lòng bàn tay một loại. Diêu tịnh em thầm chửi thầm, mệt nàng còn cố ý an vạng ngạch nương không đi đâu. Ngạch nương nói, ngươi cũng là cái bướng bình đi. Khánh Đức không phục lắm, ta luôn luôn thực thành thật, một chút cũng không có không trừng thật nhi. A Phúc cười nói, Nhị gia hôm qua còn nói muốn dạy Nhị cô nương biết chữ nhi đâu, lúc này cũng không phải là đã quên. Khánh Đức vặn cổ đường dường như hướng ngạch nương trên người toàn chơi xấu, bị Phú đạt lễ ho khan một tiếng, lại ngồi thẳng, trên mặt còn mang theo một tia đỏ hửng. Ho khan một tiếng, Khánh Đức nói, ai nói ta không giáo? Tỉ tỷ nhưng oan uổng ta, lại chọc chọc diêu tịnh mặt, duỗi tay ở giường đất trên mặt bàn phủi đi cái dắp tự, bắt đầu khảo thí. Diêu tịnh chú ý nắm chắc đúng mực, cô ý đáp sai rồi mấy chữ chỉ làm nhớ rõ bút hoa đơn giản năm sáu cái tự bộ dáng như vậy thành tích ở ngạch nương xem ra đã không tồi khánh đức không có mang tiểu hài nhi kinh nghiệm còn nói muội muội học được chậm bị ngạch nương méo lôi hay đã gặp qua là không quên được chính là thần tiên ngươi muội muội này đã thực mau lạp từ đây lúc sau ngạch nương cũng có ý thức mà làm diêu tịnh nhận điểm tự chỉ là như cũ không có chính thức lao sư sách giáo khoa cũng là phi thường thô thiện từ dấu vết thượng xem đánh răng nếu là phú đạt lễ hoặc là khánh đức cũ tập viết vợ thượng đại nhân không ất mình linh tinh bút hoa đơn giản tự diêu tịnh học thật sự mau khánh đức giáo đến cực có thành tự cảm nếu không phải diêu tịnh móng nuốt còn nhỏ hắn liền phải lộng chỉ bút tới tay cầm tay giáo viết làm cho phú đạt lễ có đôi khi cũng mắt hẻm ho khan một tiếng phiên trang sách nhi lấy tam tự kinh tới liêu nàng ngạch nương vừa tức giận vừa buồn cười các ngươi muội muội còn nhỏ đâu còn có đừng quên còn có đại muội muội khánh đức nhíu môi Đại muội muội đều không cần chúng ta giáo, bản thân đi học thật sự lưu sao. Chỉ do bịa đặt. Chân tướng là, trước kia cũng đậu quá, chỉ là học được không bằng cái này muội muội mau. Khi đó Khánh Đức so hiện tại còn không chứng thận, không kiên nhẫn cũng liền không kiên trì xuống dưới. Hiện tại cư nhiên học được đạo lý rõ ràng, Khánh Đức nhắc tới cái này liền không cao hứng. Phú Đạt lễ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngạch nương giao hân chính là, chỉ là chúng ta chỉ là cùng nhị muội muội chơi. Đại muội muội nơi đó ngạch nương chỉ người bắt đầu muốn dạy kim chỉ, chúng ta cũng không tốt quấy dậy. Ngạch nương nói, như thế. Đại tỷ sắc thật là bắt đầu học tập một chút đơn giản nữ công, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là cái này ngạch nương vẫn là làm được tương đối đúng chỗ. Tất cả phối trí đều cùng thân sinh nữ nhi giống nhau, nên giáo cũng không kéo xuống. Chỉ là hiện tại còn không cho động tay kéo, cũng không thể chính mình vẽ mẫu hoa. Bởi vì tuổi con nhỏ, tinh tế việc cũng làm không lớn tới, chỉ học chút đơn giản còn muốn phòng ngừa kim đâm tay giáo may và ma, ma một mặt làm nàng làm chút đơn giản việc một mặt cho nàng giảng phối màu như vậy chương trình học diêu tịnh còn học không nàng móng nuốt nhỏ càng không linh hoạt chương trình học không nhất trí gặp mặt cơ hội càng thiếu chẳng trách có người nói đại gia đình huynh đệ tỷ muội quan hệ lạnh nhạt đâu cũng không thấy vài lần nhi cảm tình cũng là yêu cầu bồi dưỡng có được không kỳ thật lời này không đúng ít nhất phú đạt lễ hai anh em đối diêu tịnh nhưng thật ra thân cận đặc biệt là khánh nước theo ở chung thời gian càng ngày càng nhiều, lẫn nhau chi gian cũng thực thân mật. Nhưng là Diêu Tịnh Tổng cảm thấy, Khánh Đức đối chính mình, càng như là đầu tiểu miêu tiểu cầu giống nhau. Tỷ như hiện tại, Khánh Đức không có hảo ý mà nói, tiểu nữ nữu nhị ca giáo ngươi viết chính ngươi tên được không. Diêu Tịnh gật đầu, đương nhiên yếu điểm đầu, nàng đã đã quên chính mình ở chỗ này phía chính phủ danh hiệu là cái gì, vạn nhất có một ngày, tiêu chuẩn tra đã trở lại, tiêu tên nàng, nàng lại không phản ứng, kia đã có thể mất mặt. Khánh Đức sớm có chuẩn bị, dương đất trên bàn mở ra giấy, cầm lấy bút tới từng nét bút mà viết hai cái đoan chính chữ nhỏ. Diêu tịnh nhận được là thuộc ra hai chữ, bằng lương tâm nói Khánh Đức tự viết đến còn rất không kém. Sau đó, lương tâm nói cho nàng, Khánh Đức là cái hôn đảng. Này hai chữ như vậy phức tạp, căn bản vượt qua một tuổi rưỡi hải tử không chế năng lực được không? Khánh Đức bắt lấy Diêu tịnh tay, bắt đầu viết, viết đến nét mực đều thấm khai. Nị mạ ra tự tám đạo hành tuyến A. Lấy căn côn nhi đều có thể xuyên thành một chuỗi lẩu tay. Làm nay một năm linh bốn tháng tiểu nộn móng bút ở 2cm chiều dài thượng dùng bút lông hỏa 8 đạo giang. Quá hốn đảng có hay không? Khánh Đức một mặt viết còn một mặt nói, nột, vừa mới bắt đầu học viết muốn viết lớn một chút nhi, như vậy dễ dàng chút, chờ ngươi học xong, lại viết tiểu. Phú Đạt lễ nhìn không được, dôi tay chịu bút đi, trừng mắt nhìn Khánh Đức liếc mắt một cái, bắt đầu chọc kẹo muội muội Sau đó ôn tồn đối diêu tịnh nói, Tiểu nữ nữ nhận được này hai chữ là được, chờ sang năm lại dạy ngươi được không? Đến lúc đó muốn cho đại ca giáo cũng đúng, tưởng thỉnh ngạch nương cấp thỉnh tiên sinh cũng đúng. Diêu tịnh đệ lại run rẩy thái dương, gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó vươn hai chỉ nộn cánh tay, đại ca ca, ôm, um, đưa cho khánh đức một cái chùi lùi so khỉ. Ngạch nương thấy diêu tịnh học đồ vật so giống nhau hài tử mau, dù sao cũng là điều soát lục sơn lão dưa leo, liền cũng từ vũ giả tìm cái lược nhận mấy chữ, cho nàng đọc tam Tự Kinh. Ngạch Nương ý tứ thực minh bạch, phú đặt lễ, khánh nước, các ngươi hai cái còn có quan học công khóa phải làm, mỗi ngày trở về cùng muội muội trò chuyện cũng liền thôi, lại không làm tốt các ngươi muội muội chậm trễ các ngươi công khóa, các ngươi a mã đã trở lại nhưng khó mà nói lời nói. Vì thế Diêu Tịnh bắt đầu đối Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, Bạch Gia Tính đều rất ác vẩn, nguyên chính là nhi đồng sách báo, Diêu Tịnh lại tương đối có thể lý giải bên trong ý tứ, nhớ lại tới cũng thực phương tiện, tỉ như Tam Tử Kinh về lịch sử triều đại kia một đoạn nhi. Lý giải cong lên tới liền đặc biệt dễ dàng Sau đó, vấn đề tới Khang sư phó không họ Khang cũng không gọi sư phó Hắn tiêu huyền diệp Thiên tử văn câu đầu tiên thiên địa huyền hoàng chính là muốn kiêng rẻ Huyền tự miễn cưỡng xem như cái thường dùng tự Có đôi khi mọi người ngẫu nhiên nói chuyện cũng không lớn sẽ chú ý Hôm nay Khánh Đức lại sờ lên tới muốn khảo muội muội thời điểm nghe được Diêu tịnh lúc này mới nhớ lại tới đây là cái muốn kiêng rẻ phiền toái địa phương Cái này huyền tự, muốn đọc thành nguyên tự âm Viết thời điểm cuối cùng kia một chút muôn thiếu bút. Nói xong Khánh Đức nhìn xem đôi mắt Trừng Đến tròn xoe muội muội, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi còn như vậy tiểu. Nhớ kỹ a, độc thành nguyên liền thành. Bên về sau lại nói cho ngươi. Diêu Tịnh, ta rõ ràng nhớ rõ song tự tên đơn sách ra một chữ tới là không cần kiên rẻ. Chẳng lẽ bởi vì người sử dụng là hoàng đế, kiên rẻ cũng đi theo thăng cấp. Tránh ngươi muội a tránh. Bên kia ngạch nương lên tiếng, suýt nữa đã quên, cùng với giáo nàng những cái đó công văn. Không bằng cho nàng nói nói này đó hữu dụng đồ vật đâu, tổng hảo quá lớn lại luôn cuống tay chân. Nàng hiện giờ con nhỏ, không thể giống đại A đầu như vậy bắt đầu học kim chỉ, ta mới từ các ngươi lung tung giáo. Nếu dạy, không bằng nhiều lời chút hữu dụng. Dựa theo nàng ý tứ, cho dù học, cũng muốn học học nữ tứ thư một loại đồ vật mới hảo. Nàng tuy là người mông cổ, nhưng là nhà mẹ đẻ gia tộc về thanh tương đối sớm, một đường theo nhập quan, ở Kinh Thành cũng ở có chút năm đầu lại gặp gỡ cái tiêu chuẩn phong kiến thời đại nam tử trượng phu, tư tưởng thượng cũng tương đối tiếp cận cái gọi là truyền thống phụ nữ. Đối này, Diêu Tịnh trước mắt còn không biết tình. Nàng hiện tại chỉ muốn biết nàng rốt cuộc ở khang hy nào một năm, tuy rằng đã biết đối nàng cũng không có tác dụng gì, nàng đối thanh chiều lịch sử không thân. Nhưng là tựa như ra cửa tổng muốn mang theo di động mang khối biểu, thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, chẳng sợ chỉ là đơn thuần mà biết hiện tại là 9 giờ 08 phần, trong lòng cũng có chút cảm giác an toàn. Thực mau nàng sẽ biết, bởi vì nàng tỷ tỷ sinh nhật tới rồi. Vẫn là Phú đạt lê nói, đại muội muội năm nay đây là tuổi? 4 tuổi vẫn là 5 tuổi. Ngạch Nương cười, làm ca ca này đều nhớ không được. Năm nay là Khang Hy 17 năm, ngươi lại muội muội là Khang Hy 13 năm 9 tháng sơ tam ngày sinh, rơi xuống đất tính một tuổi, ăn Tết tính một tuổi, đây là 6 sinh nhật. Diêu Tịnh chính dựng lỗ thai nghe đâu, rốt cuộc nàng đã biết hiện tại là Khang Hy 17 năm. Muội a Ông trời ngươi còn dám lại đối ta tàn nhẫn một chút không? Một năm linh năm tháng, mới biết được chính mình sống ở nào phiên dưới bầu trời, xem như ngươi lợi hại. Kẻ xui xẻo khang hy hoàng đế. Đại tỷ thuộc nhàn sinh nhật quá xong rồi, diêu tịnh gái đầu, nàng còn không biết chính mình sinh nhật là nào một ngày, chỉ nhớ rõ hình như là mùa hạ, vận nhẫn ban chỉ đầu số một số, người nhà sinh nhật trừ bỏ này một cái, nàng cái nào đều không rõ ràng lắm. Chỉ phản phất nhớ rõ 7 tháng động đất trước, Ngạch nương mang theo bọn họ huynh đệ tỉ muội mấy cái hướng phía trước đã bái vài bái, hình như là bởi vì vị kia tổ phụ ở phương Nam đánh giặc, cho nên hắn lao nhân ra sinh nhật cũng chỉ có thể như vậy đã bái. Phú đạt lễ sinh nhật đâu? Hình như là ở cạo đầu sau không mấy ngày. Lúc ấy nàng chỉ lo ai điếu tóc đi, Khánh Đức. Đã quên, nhưng là tại động đất trước quá. Khang Hy là cái nhiều thai nạn hoàng đế, khi còn nhỏ chết cha chết nương chết thân hữu liền không nói. Làm hoàng đế đi, quyền thần lên sân khấu. Hại hắn vì có thể tân chính đành phải thủ đoạn độc các thuốc dục hoa đẩy ngã lò lì đương lão bà. Chờ đến xử lý quyền thần, hắn bắt đầu các loại chết như tử. Thanh sử manh diêu tịnh sở dĩ biết cái này là bởi vì các nàng ra bọn nha đầu ở 10 tháng nói đến, nghe nói trong cung có quý chủ nhân sinh cái aka thật là hồng phúc tề thiên. Sau đó, hai cái nha đầu liền bắt đầu vì cái này aka bài đệ mới bắt đầu nhắc mãi. Vốn dĩ loại chuyện này người bình thường là không biết, trừ phi này đó aka trưởng thành, bắt đầu gây sóng gió lại hoặc là hoàng đế minh, kỳ thiên hạ. Nhưng là bởi vì gia nhân này ra là ở kinh thành, hơn nữa nhìn dáng vẻ địa vị còn không thấp, cho nên trong cung một khi có cái gì hôn sự việc tăng lễ, đều phải đi thấu cái thú nhi, bị cái lễ vật gì đó, chờ cái này hoàng tử có thể sống đến trăm ngày một tuổi như vậy thời điểm coi tình huống hướng trong cung tiến dần lên đi, có đôi khi còn muốn đi dập đầu. Chuẩn bị đồ vật là lừa không được người, cấp cái dạng gì cấp bậc người đưa cái dạng gì lễ, kia đều là có định số, cho nên liền nha đầu đều đã biết Xa xa, trở về chính đề, phía trước nói, Khang Hy các loại chết nhi tử, cho nên nhà hắn nhi tử đánh số là sẽ thường xuyên biến động, toán học không tốt hai cái nha đầu đếm trên đầu ngón tay cũng coi như không xuất hiện ở cái này AK là mấy hảo. Diêu tịnh càng là không hiểu ra sao, chỉ có thể cảm thán Khang Sư phó khí chàng chi cường. Xem đi, vợ cả khắc chết hai chỉ, tiểu lao bà không biết treo nhiều ít. Trung gian còn gặp phải ngô tam quế tạo phản A, bộ phận người mông cổ tại đây trong quá trình còn kém điểm đánh tới kinh thành diêu tịnh còn bởi vì bối quá khảo để biết ở khang sư phó đương hoàng đế đầu một năm đài loan từ người hà lan trong tay về trịnh thành công từ đây đông nam không yên ổn khu cụ phía trước cũng bị trịnh người nào đó dảo đến không yên ổn sau đó là các loại thiên tai từ hắn đăng cơ bắt đầu kinh thành đất ba ngày hai đầu khiêu vũ đều động đất đến các ma mà gặp biến bất kinh trong lúc hắn lão nhân gia còn đã chết hai lão bà này thật là Nếu tính thượng phức tạp đến làm người đều nhớ không rõ tên cùng phe phái Cửu Long Đoạt đích đại loạn hầm, Khang Hi thật là cả đời cũng chưa quá mấy ngày an ổn nhật tử. Bị thiên đấu, chuyện lạ vô cùng, bị ma đấu, chuyện lạ vô cùng, bị người đấu, chuyện lạ vô cùng. Thật sự là Khang Hi cả đời miêu tả chân thật. Diêu Tịnh như thế bình luận nói: Hắn lão nhân gia là tử vi tinh vẫn là ngôi sao chổi, đều cùng Diêu Tịnh không quan hệ, nàng tiểu nhân gia còn muốn bối tam, trăm, ngàn, còn muốn học nói chuyện, mà ngữ Ngạch nương gần nhất đều không lớn còn nàng, đến cuối năm, nàng muốn chuẩn bị các loại năm lễ, có hướng trong cung đưa, có cấp thân thích đưa. Gần nhất các nàng mới biết được, tổ phụ phía trước 7 tháng thời điểm bị tham, nói là phải đi cứu viện mỗ mà nhưng là tổ phụ chết sống không chịu, vân vân. Cụ thể riêu tịnh cũng không rõ ràng lắm, có thể làm nàng nghe thế một chút, thuần túy là bởi vì tuổi còn nhỏ, đại nhân nói chuyện thời điểm trên cơ bản đương nàng không tồn tại. Vì thế năm nay hướng trong cung đưa lễ liền phải phá lệ dụng tâm, trừ cái này ra. Dựa theo lệ thường còn phải cho ở nơi khác làm quan thúc tổ nơi đó bị năm lễ. Tiêu chuẩn cha gia tộc rất lớn, tiêu chuẩn cha ông ngoại gia giống như còn là khang sư phó thân thích, dù sao các loại cao tiêu chuẩn thân thích, còn muốn chuẩn bị tốt trong nhà ăn tết đồ vật, còn muốn chuẩn bị tốt nhà kho chất đống người khác đưa tới năm lễ. Trong lúc này duy nhất thu hoạch chính là, nàng rốt cuộc biết hiện tại họ gì. Vốn dĩ nàng có thể sớm chút biết đến, có một hồi, nói là cứu cứu ra người tới thỉnh, ngạch nương đem mấy cái hài tử mang theo qua đi. Diêu tịnh nỗ lực quay đầu, trong xe rốt cuộc lột ra mảnh nhìn nhìn nhà mình đại môn. Sau đó, hoa lệ lệ mà, nhà nàng trên cửa lớn đầu không viết chữ. Nị mạ giả bảo ngọc ra không phải viết đến rõ ràng sao. Không cho ta biết họ gì, ít nhất cũng muốn làm ta biết nhà này là cái gì cấp bậc A. Nàng căn bản không biết, thời buổi này, đại gia là sẽ không đem nhà mình tên họ A, chức quan A hướng môn trên đỉnh đầu quải. Cái loại này viết ít ít ít quốc công phủ hoặc là trương phủ triệu phủ bảng hiệu, vốn dĩ chính là không có. Tất cả đều là phim truyền hình loạn diễn. Ngươi gặp qua tử cấm thành cửa thành lâu tử thượng treo cái đại biển viết hoàng cung hai tự như sao. Nơi đó phía trước nhi treo thiên an môn, phía sau nhi treo thần võ môn. Nhưng thật ra trong nhà cửa thư phòng thượng quải cái biển viết nhật chi trai linh tinh chính là thật sự. Nếu nhà ngươi ra trạng nguyên, khả năng sẽ có cái trạng nguyên đệ linh tinh biển treo, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trường trạng nguyên nhà như vậy thầy bài. Bất quá bên trong cánh cửa khả năng sẽ quải cái dựa biển. Ách, lại xả xa. xa. Tới nói chính đề, nàng có thể biết được chính mình họ gì, vẫn là Khánh Đức nhịn không được xem nàng bối thư tương đối mau muốn dạy nàng viết chữ, bị Phú Đạt Lễ ngăn cản xuống dưới. Phú Đạt Lễ tỏ vẻ, ngươi lại bướng bỉnh, ta tới giáo. Cũng không cần tập viết một loại, liền trên giấy luận hoa, Phú Đạt Lễ trước viết cái thạch tự, hỏi Diêu Tịnh, nhận thức không? Diêu Tịnh tiêu chuẩn phát âm, Phú Đạt Lễ cười nói, đúng rồi, cái này tự nhất định phải viết hảo, đây là nhà chúng ta họ. Vì thế ở chạy đến thế giới này một năm lại bảy tháng thời điểm, Diêu Tịnh biết về sau nói thạch ra nhị cô nương khả năng chính là nói chính mình. May mắn là họ thạch, nếu là họ cái nhưỡng tứ họ cái phong, này đến năm nào tháng nào mới biết được a Nghị mà đơn giản như vậy tự, bắt đầu dạy ta nhận thời điểm vì mau không nói đây là trong nhà họ. Khó khăn tới rồi Khang Hy 18 năm, mặc vào mới tinh quần áo, mang cái khóa móc đầu nạm đá quý chân châu kim vòng cổ nhi, trên tay trên chân đều treo lên kim vòng tay, nặng chiếu Trên đầu chắc hồng dây buộc tóc nhi, nhảy nhảy mong chờ riêu tịnh rốt cuộc không cần ăn mai sữa ăn cơm. Cho nàng cai sữa thời điểm đại gia còn đều lo lắng, phải biết rằng cấp tiểu hài tử cai sữa cũng không phải là kiện dễ dàng chuyện này, có chút là khóc mấy ngày liền tiếp thu sự thật, nhưng chính là mấy ngày nay cũng đủ người chịu được. Càng có khó chơi tiểu hài tử, không biết muốn nỗ lực bao lâu mới có thể giới thành công, còn có đến 7-8 tuổi còn không rời đi mẫu du Nhà này không khí xem như tương đối chính, không phải thực phóng túng tiểu hài tử, nói đoạn liên đoạn. Nghe nói phú đạt lễ lúc trước náo loạn hai nguyệt, khánh đức là đem du mâu tống cổ về nhà nửa năm không cho gặp mặt, ngay cả tương đối hiểu chuyện đại nỉu nỉu cũng hoa không ít công phu, vẫn là trương di nương bồi mới lại đây. Tới rồi diêu tịnh nơi này, phi thường trôi chảy Đây là vô nghĩa, tổng không thể thật thói quen bị đốt du đi. Đặc biệt là người chung quanh đều là ăn cơm thời điểm, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm đồ ăn hương khí không có lúc nào là không ở dụ hoặc diêu tịnh, đáng tiếc khi đó nàng nhà còn không có trường thể. Diêu tịnh đồng học ăn thượng thơm nào ngạt đồ ăn, tâm tình rất tốt. Có chút người trong lòng lại tràn ngập ưu sầu, tuy rằng phía trước còn ở đánh, nhưng là ngô tam quế treo, tình thế một mảnh rất tốt dưới, trong kinh không khí cũng có điều bưng lỏng, vốn dĩ sao, đã nhiều năm không náo nhiệt qua. Xem đi, tam phiên náo loạn nhiều năm như vậy, ai dám ở kinh thành khua chiêng gõ trống mà xem náo nhiệt. Liên tính là đánh đã nhiều năm, không chú ý, nhưng là nó không chịu nổi khang sư phó trước sau đã chết hai vợ cả a trong lúc còn các loại chết nhi tử, còn nháo động đất. Liên ở đại gia cảm thấy đệ nhị nhậm khang sư mẫu đầy năm mau tới rồi, qua một năm kỳ, nói không chừng có thể rất lớn thu xếp chơi một chút thời điểm, tháng riêng, khang sư phó ra lại xảy ra chuyện nhi. Ở chỗ này, còn muốn lại lặp lại một lần, khang hi các loại chết nhi tử, lúc này chết chính là một cái AK. Đại tháng riêng chết nhi tử, khang sư phó, người nơi nào đắc tội ông trời lạ Nay cũng liền thôi, dù sao đứa nhỏ này xem như chết non không thế nào gây trở ngại đại gia tận hưởng lạc thú trước mắt tốt xấu động đất chỉ là 2-3 năm tới một hồi có đôi khi khoảng cách còn trường điểm nhi chết lao bà chết nhi tử kia đều là khang hy ra chuyện này nhiều lắm người trùng quanh đi theo lượt có không thoải mái giống diêu tịnh hiện tại trong nhà này cũng chính là ấn quy định làm việc liền tề việc nhưng là không mưa phiền toái liền lớn hai tháng nhị diêu tịnh cạo xong đầu vốt ra đầu nhìn thiên thiên cũng thật lang a từ kia bắt đầu Thẳng đến diêu tịnh qua ở đời thanh cái thứ hai sinh nhật, thiên cũng chưa rớt một giọt dưới nước tới. Nô, no, lại cẩn thận ngâm lại, năm trước mùa đông cũng không hạ tuyết đâu. Ngạch nương nơi đó quản sự nương tử cũng thường thường chạy tới hồi sự nhi, trong nhà thu chi cân bằng một loại giống nhau đều là phải trải qua chủ mẫu tay, tuy rằng bên ngoài sự tình yêu cầu nam nhân ra mặt, nhưng là nhị thuốc là trong cung thị vệ, nghỉ ngơi thời gian không cố định thông thường là ở trong cung trực ban mấy ngày, sau đó lại một hơi nghỉ mấy ngày, còn muốn giá trị tốt. Có đôi khi có việc nhi tìm hắn không khéo gặp gỡ trực ban, tổng không thể đến hoàng đế trong nhà bắt người, cho nên không ít bên ngoài sự tình cũng là ngạch nương ở quảng. Thiên không mưa diêu tịnh là biết đến, chỉ là không hướng thâm tưởng, nàng phối trí là toàn, hoàn toàn cảm thụ không đến khô hạn ảnh hưởng. Làm quản lý việc nhà ngạch nương lại là chịu khô hạn ảnh hưởng rất lớn, một khi hạ, trong nhà thôn trang thu hoạch liền chịu ảnh hưởng đâu. Quản sự nương tử trở về đến gần diêu tịnh cũng có điều nghe thấy, không khỏi cũng lo lắng lên. nghe nói. Hoàng đế tự mình cầu vũ đi, phố đều phong. Khang sư phó, ngươi còn mê tín. Hoàng đế tự mình cầu vũ tin tức mới vừa chuyển tới, không 2 giờ, hạ. Vũ. Bọn nha đầu đứng ở hành lang hạ đối với trong viện mặt đất chỉ chỉ trò trỏ, cười xem hạt mưa nhi đi xuống lạc, diêu tịnh ngồi ở trong phòng tròn váng. Như vậy cũng đúng. Ông trời, kỳ thật ngươi sâu trong nội tâm là thật sâu mà ái khang sư phó chính là đi. Chỉ là không biết như thế nào biểu đạt đúng không? Vì thế tựa như nhà trẻ tiểu nam hài nhi giống nhau khi dễ chính mình thích tiểu nữ hài nhi, lấy khiến cho đối phương chú ý sao. Cho nên ba ngày hai đầu cấp khang sư phó tìm không thoải mái, thẳng đến hắn cầu ngươi, ngươi mới phát hiện chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Sau đó hữu cầu tất ứng. Sự thật chứng minh không phải. Bởi vì khang Hy 18 năm 7 tháng, kinh sư lại động đất. Vẫn là cự nghiêm trọng cái loại này. Nhà ở lung lay, liền sớm đã bình tĩnh kinh thành ba tánh đều bình tĩnh không đứng dậy. Tương đảo phong sụp. Nước ngầm đều toát ra tới. Đầy trời bùi đất phi dương, chim tước bay loạn, mọi nơi vang lớn không ngừng. Diêu tịnh có một loại 2.012 hào giác, cái này có lẽ có thể xuyên đi trở về. Diêu tịnh trong đầu nghĩ hoàn toàn không đáng tin cậy chuyện này. Xuyên qua loại sự tình này rốt cuộc không phải tưởng xuyên liền xuyên, thường thường là tưởng xuyên không cho xuyên không nghĩ xuyên ngạnh làm xuyên. Cho nên diêu tịnh lặng lặng mà nhìn người nhà giải quyết tốt hậu quả. Nhà Minh Phong ở còn tính gián chắc, chính phòng không sụp Nhưng là người hầu trụ địa phương hủy hoại hơn phân nửa, đã chết mấy cái còn áp hỏng rồi không ít người. Ngạch nương phản ứng lại đây đầu một sự kiện chính là tống cổ người đi quan học xem hai cái nhi tử hay không bình an, sau đó đem hai cái nữ nhi ôm lại đây kiểm tra, đại níu níu rốt cuộc là tiểu hải tử, khóc hoa khuôn mặt nhỏ, diêu tịnh đảo không khóc, mặt cũng trắng. Này đi theo năm động đất căn bản là không phải một cái cấp bậc sao. Ngạch nương dọa cái chết khiếp, thiếu chút nữa cho rằng nàng tròn váng, ôm ở nàng phía sau lưng thượng chụp vài trụt Diêu tỉnh chiều chiều khoe miệng, mộng du âm điệu, ngạch nương, ta không có việc gì. Phú đạt lễ cùng Khánh Đức đã trở lại, hai người sắc mặt cũng khó coi, lại mặt xám mày cho, cũng may người không bị thương. Nhị thúc cũng khiển người tới Vân An, nói bên ngoài rối loạn doanh, làm trong nhà xem trọng môn hộ không cần loạn đi lại. Hắn là trong cung thị vệ, đến lượt nghỉ ở nhà, liền nhân cơ hội giúp đỡ liệu lý bên ngoài sự vụ, hết thể chuẩn bị đến không sai biệt lắm, còn phải đến trong cung đi tỏ lòng trung thành. Để ngừa bị khang sư phó nhớ thương nói hắn không đủ trung tâm. Lúc này mọi người cũng không dám ở trong phòng ngây người, đóng gói điểm nhi đồ vật đều ở đất chống hoa. Lại có quản sự tới nói, nhà kho Đông Bắc rất sụp. Ngạch nương hỏi rõ chỉ là gửi thô cạnh dụng cụ nhà kho, cũng liền không nhiều để bụng, chỉ lo hỏi nhân viên thương vong tình huống. Qua 4 ngày, mới có chính phủ bộ môn liên quan nhân viên công tác tới cửa, Ngài trong phủ không có việc gì đi. Người mùi A. Này đều mấy ngày rồi. Nhưng người ta gian phụng chỉ điều tra tới, còn phải ôn tồn mà nói, khá tốt, thánh nhân mênh mông quần cuộn. Người mùi a, không mênh mông quần quận đại gia cũng nhịn qua tới. Chờ động đất nháo xong rồi, người còn phải tiếp tục sinh hoạt. Nên đi học đi học, nên đi làm đi làm, nên chôn chôn, nên trị trị, nên sửa nhà còn phải sửa nhà. triều đình rốt cuộc phản ứng lại đây, lại là cấp sụt phòng ở trợ cấp, lại là miễn thuế má. Động đất, không ít người mất sinh kế, cực cực khổ khổ 20 năm. Chấn động trở lại trước giải phóng Diêu Tịnh hai một tuổi nữa Đại nữ nữ cũng có năm một tuổi Ấn tuổi mụ nói liền lớn hơn nữa Ngạch nương quyết định cho các nàng Cũng thỉnh tây tịch giáo điểm tự Rốt cuộc như vậy nhân gia nữ hài tử Có thể không tài hoa nhưng tốt nhất thức điểm tự Ít nhất về sau quản gia thời điểm phương tiện chút Trường phu không ở nhà nhi tử con nhỏ Tiểu thúc nơi đó còn không có thành Thân giao tế không tính thực quảng Cuối cùng lấy nhà mẹ đẻ người Cứu cứu ra phái cái thể diện vũ giả Qua lại lời nói Lúc ấy Diêu Tịnh đang theo đại tỷ cùng nhau ở ngạch nương chính phòng lốc, nghe xong toàn trường. Hồi sự người mồm miệng lanh lợi, cần nào rõ ràng. Thông qua nàng đáp lời, Diêu Tịnh thế mới biết ngạch nương nhà mẹ đẻ là mông cổ chính Bạch Kỳ Tây Lô Đặc Thị, cấp tìm cái tiên sinh. Là chính Bạch Kỳ hạ bao y hề người, họ giang, trúng cử, còn không coi chung tiến sĩ, thế đạo lại loạn, sợ bị phái đến phương Nam chiến loạn địa phương đường phá hôi. Người bát Kỳ thoát bao y trừ bỏ ân thưởng ở ngoài Nếu chúng tiến sĩ si cũng là có khả năng cởi bao y y ở vị này, mục tiêu là từ bao y y người biến thành ở kỳ giống nhau mãn châu dân chúng, nô, hán quân kỳ. Bởi vì động đất, phòng ở cung sụp, của cải cung chết rất nhiều, tác xỉn ra tới dạy học trợ cấp gia dụ. Rốt cuộc học được viết tên. Diêu Tịnh vẫn luôn không muốn quên chính mình tên thật, cũng không lớn nhớ rõ trụ chính mình hiện tại tên. Dù sao hiện tại tên cũng không có gì người tiêu, chỉ cần nàng biết đó là tiêu nàng là được. Dù sao đi, cũng không có lao sư. Nga, ấn hiện tại bề ngoài tuổi tác hẳn là nhà trẻ aji đều một tiếng diêu tịnh, làm nàng tới đáp đến. Hơn nữa, đến bây giờ cũng không ai nói cho nàng họ gì. Nàng chung không nghĩ tới sẽ có như vậy một loại tình huống phát sinh, nàng là ngụy trẻ nhỏ, biểu hiện ra ngoài học tập trình độ, mạn ngữ mông ngữ so đại tỷ lược hào chút, hắn ngữ cũng chỉ có thể sử dụng thần kỳ tới hình dung. Giang Tiên Sinh là người bắc kỳ, biết tuyển tú việc này nhi, nghĩ nghĩ nhà này dòng giỏi, vị này con vợ cả tiểu thư lại sớm thuệ dốc hết sức lực tưởng đem diêu tịnh giáo hảo ở chủ nhân gia trước mặt tranh cái quang về sau cho dù nâng không được kỳ cũng có thể ở chủ nhân gia trước mặt khoe thành tích đến này quan tâm diêu tịnh cũng cho hắn tranh sĩ diện cùng lớn tuổi 3 tuổi tỷ tỷ công khóa là giống nhau còn một điểm liền thông ký ức gì đó đều hảo vấn đề ra ở viết chữ thượng vị tiên sinh này mau đến 40, cảm không cần chỉ ở khoe môi thượng xúc hai phiết lao thử cần từ chốc mũi ngoại duyên ra bên ngoài lôi ra lưỡng đạo tế cần tới cái mũi phía dưới đều là trọng Sống thoát thoát chính là cái trong nhà môn hư sư gia, thoát nhìn muốn nhiều đáng khinh, có bao nhiêu đáng khinh, nghe nói, đây là buồn triều này tuổi tác nam tử tiêu chuẩn cần hình. Người mùi A. Vốn dĩ này tiên sinh còn tính ngũ quan đoan chính mang điểm phong độ trí thức, hiện tại. Xà xa, xa, chuột cần tiên sinh giáo các nàng viết chữ. Trước tập viết, thượng đại nhân không ất mình mà viết, này đó bút hoa rất đơn giản còn hảo, Móng nuốt nhỏ hiện tại tính tương đối cấp lực, viết đến đoan chính. Tiểu 2 tử viết chữ sao, liền không cần cưỡng cầu nói tóm lại còn thấy qua đi, nhưng là chính thức đi học liền ý nghĩa đến sẽ viết tên của mình. nay liền tương đối làm khó người khác, đại tỷ danh thuộc nhàn, anh này không phải trọng điểm, nhưng là nàng vài tuổi, thân thể cũng khá lớn, khống chế năng lực muốn hảo chút, viết khởi tên của mình tới ra dáng ra hình. diêu tịnh tuy rằng so bạn cùng lứa tuổi cứng chút, trung quy cường bất quá phần cứng hạn chế, bi kịch mà đem tất đại mẽ tự khung đổ cái tràn đầy. nếu là khác phước tạp tự, cũng liền trước buông xuống, nhưng là tên không thể sẽ không viết. Càng xui xẻo chính là, nàng hai tên không phải tiên sinh giáo, cô nương ra tên nghiêm cấm tiết ra ngoài, mà là làm hai ca ca giáo. Phú đạt lễ yêu cầu nghiêm khắc, khánh đức các loại khiêu thoát chán ghét kích thích người. Nhưng là có một chút là cộng đồng, cần thiết muốn viết hảo. Hai người liền lánh như vậy một cái nhiệm vụ, đương nhiên mà nghiêm túc. Thời buổi này người quá thật sự, chú trọng vững chắc kiến thức cơ bản, công khóa không phải là đi. Đọc. Sao? Một lần sẽ không lại đến một lần, thẳng đến biết mới thôi tự viết không hảo đúng không viết luyện mười biến không được lại đến mười biến từ trước có cái bán du cụ ông nói tay thuộc nhĩ viết nhiều liền biết diêu tịnh nhìn tiểu lọ lì thuộc nhàn viết đến không tội không khỏi mặt đỏ so bất quá cái tiểu nha đầu làm nàng nội tâm không chỗ dung thân cũng cắn răng viết mỗi ngày trừ bỏ bình thường công khóa chính là viết chữ viết viết viết một mặt viết một mặt ở trong lòng đánh bản thảo có nghiền ngẫm phức tạp chữ hán bút hoa đây ở viết khởi đơn giản tự tới càng là giống dạng đến nhiều Cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Một ngày 100 lần một ngày 100 lần, từ 8 tháng viết đến 10 tháng, trừ bỏ bình thường công khóa, mỗi ngày còn muốn như vậy viết tên của mình, viết đến độ cảm thấy này hai tự không giống như là chữ hán, cuối cùng ở viết hoa mỏng tử thượng có thể viết ra này hai tự nhi tới. Tuy rằng ly quên tú còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, rốt cuộc cũng coi như tinh tế. Cũng biết này xem như làm khó nàng, vì các loại suy xét vẫn làm nàng luyện tập hai cái ca ca nhẹ nhàng thở ra. Diêu tịnh rốt cuộc chặt chẽ nhớ kỹ chính mình hiện tại tên, Thạch Thục Gia. Tự tự huyết lệ, đến chết khó quên. Về sau liền kêu ngươi Thục Gia, ta là biết nghe lời phải cấp vai chính đổi xương hô phân cách tuyến. 10 tháng 22, Thục Gia bối xong hôm nay một đoạn ngắn luận ngữ lại viết xong tự, đi chính phòng ăn cơm chiều. Nàng cung đại tỷ thục nhàn đi học địa phương là ở bên ngoài trong viện, dậy sớm cơm nước xong đi đi học, học xong rồi trở về, tuổi con nhỏ, lại là nữ hài tử, chỉ dùng học nửa ngày. Tới rồi chính phòng. Thanh Nhi cùng A Phúc lại ở quay cuồng Tây Lô Đặc Thị trang phục, từ chiều quan đến chiều ủng. Thục Nhàn Thục gia thỉnh quá an, tố cáo ngồi. Tây Lô Đặc Thị cười nói, đều lại đây. Lại hỏi Thục Nhàn, hôm nay quá đến tốt không? Tiên sinh nói công khóa của ngươi như thế nào? Ngươi muội muội có hay không bướng bỉnh? Thục Nhàn đứng dậy đáp, tiên sinh nói ta công khóa còn không có trở ngại, muội muội luôn luôn thực tốt. Tây Lô Đặc Thị nói, này đảo thôi, nguyên không trông cậy vào các ngươi làm nữ chẳng nguyên. Nghe người ma ma nói ngươi gần đây ban đêm cũng muốn làm kim chỉ. Ngươi còn nhỏ, ban đêm ngọn đèn dầu không sáng sủa, lâu rồi thương đôi mắt. Ngươi còn nhỏ, không biết lợi hại, này một chút hỏng rồi đôi mắt, chính là cả đời chuyện này. Lại phân phó thuộc nhàn ma ma, về sau buổi tối không được cô nương theo thừa may vá, nàng tiểu không hiểu chuyện nhi, các ngươi cũng không hiểu sao. Tốt xấu chờ đại chút lại làm. Lại ôn tồn đối thuộc nhà nói, sau này buổi tối nếu là không có việc gì, sớm chút ngủ. Buổi sáng mau chính phải đứng dậy, buổi tối ngủ không được chậm giờ dầu. Ngươi còn nhỏ đâu? Đó là ngủ không được. Viết hai trang chữ to nhi cũng so cái này hảo, không được viết chữ nhỏ nhi. Thuộc nhan ứng. Tây lô đặc thị lúc này mới quay đầu tới nói thuộc gia, người hôm nay thế nào a? Buổi trưa điểm tâm ăn ngon không? Lại dếu cợt thuộc gia viết tên viết hơn hai tháng, thuộc gia mặt đỏ. Bị như vậy dếu cợt đâu? Thục nhan hỏi Tây lô đặc thị, ngạch nương nơi này các tỷ tỷ thu thập siêm ý hể, chính là có việc muốn nội. Tây lô đặc thị cười nói, cùng các ngươi không liên quan, ta ngày mai muốn vào cung có việc nhi. Tiểu hai tử hỏi chuyện thời điểm, đại nhân luôn là sẽ trả lời đến hàm hàm hồ hồ, luôn là không chịu sảng khoái mà đem sự tình nói ra. Thục gia tâm nói, lại tiên cung, lúc này không biết là chuyện gì nhi đâu. Do dự một chút, vẫn là dùng mềm mại lò ly tin tức ra tới, ngạch nương đi trong cung làm cái gì à. Tây lô đặc thị lúc này đảo đáp, nói ngươi cũng không biết. Thục gia, nói tương đương không có nói sao. Ngày hôm sau, Tây Lô Đặc Thị sớm đứng dậy mặc hảo, ngồi xe đi trong cung. Thục Nhan Thuộc ra cũng thức dậy sớm, tới rồi nơi này không tivi không máy tính, buổi tối ngủ đến sớm, buổi sáng không cần kêu là có thể khởi rất sớm. Thục Nhan lớn một chút, 6 giờ đồng hồ rời giường, thục ra tiểu, bị cho phép ngủ nhiều nửa canh giờ. Sau đó rửa mặt mặt thịnh An, hôm nay Tây Lô Đặc Thị có việc sớm ra cửa, không gặp bản nhân, hai người đến tổ phụ nhà ở bên ngoài hành lễ, cùng Phú đặt Lễ, Khánh Đức đánh đối mặt. Hai cái nam hải đi đi học, hai cái nữ hải nhi cũng ăn sớm một chút, sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát ôn tập một chút cơm khóa, ăn cơm sáng. Tới rồi lớp học, ước chừng 9 giờ nhiều, bắt đầu đi học. Tới rồi chính ngọ liền tan học, trở về ăn điểm tâm, có đôi khi sẽ ngủ trưa, buổi chiều lên làm bài tập ôn tập, tới rồi điểm ăn cơm chiều. Ăn xong cơm chiều cũng liền nhiều lắm 4-5 giờ trùng thời gian bỏ lớn, có thể chơi, cũng có thể làm khác, sau đó đói bụng ăn khuya, tiêu hóa một chút ngủ. Trở lên chính là bình thường một ngày. Hôm nay trừ bỏ Ngạch Nương có việc, hết thể như cũ. Giữa trưa 2 tỷ muội trở về thời điểm Ngạch Nương còn không có hồi, Thục Nhan liền hỏi Lưu Thủ Thanh Nhi, Thanh tỷ tỷ, Ngạch Nương ra cửa thời điểm nói chưa nói khi nào hồi. Thanh Nhi không người nói, Thái Thái chưa nói, chỉ nói sẽ không quá muộn, các cô nương không cần quan tâm. Thục Gia liền hỏi, Ngạch Nương rốt cuộc làm cái gì đi nha? Thanh Nhi con hạ thần, cấp Thục Gia hái được dính ở trên quần áo đầu sợi. Hôm nay trong cung muốn sách phong cái tần đâu? Nghe nói là kêu Đức Tần Bãi. Chính là năm trước sinh tiểu A ca vị kia quý chủ nhân. Trong cung phong chủ vị, chúng ta thái thái như vậy mệnh phụ muốn đi chúc mừng. Thục gia choán váng, nguyên lai. Ta đã trải qua ung chính hoàng đế sinh ra thời khắc mà không biết sao. Thanh phổ viên nhóm đối ung chính, lao bắt là phi thường nhật tình, liên quan thục gia cũng bị phổ cập tới rồi ung chính mẹ nó là Đức Phi, lao bát mẹ là Lương Phi, nghe nói Đức Phi bất công 14. Lão tứ là bị hoàng hậu dưỡng cho nên cùng thân mụ không thân thường xuyên mà không bị người ngoài khi dễ ngược lại bị thân mụ khi dễ. Cái này đại khái là được đi, một cái ra hảo chỉ có thể đối ứng một người đúng không? Cho nên Đức Phi cùng Đức Tần Hẳn là một người, nô, no, Phi đại khái so tần cao. Cho nên xưng hô nàng Đức Phi chỉ là bởi vì về sau thăng trước. Đại khái, đúng không? xác thật đúng vậy, cơm chiều trước Tây Lô Đặc Thị liền đã trở lại, thay đổi đại y hề thường, hỏi việc nhà, liền phân phó bái cơm. Mang theo nhi tử nữ nhi một đạo ăn, thực không nói, ăn xong rồi mới nói lời nói. Thục ra liền quấn lấy hỏi sự tình hôm nay, Tây Lô Đặc Thị không lay chuyển được nàng, lại không phải bí ẩn sự tình, liền nói, xác thật là đức chủ nhân, phi đương nhiên so tần cao. Nô, này một vị sinh chính là trong lòng tính tính toán học, phỏng trừng khang sư phó nhi tử sinh sinh tử tử có điểm phức tạp, tính trong chốc lát mới nói, từ đi, muội A. Cư nhiên chính là hắn. Mặt lệnh vương. Nhiều ít xuyên qua tiền bối đánh vỡ đầu đều phải cướp đương hắn duy nhất âu yếm, tiểu lão bà, ngẫu nhiên cũng có vợ cả, hoặc là dứt khoát liền lão bà danh sách đều đi vào ngoại thất, ung thân vương. Không quan tâm ngay từ đầu mỗi người ngoài miệng nói cỡ nào mà không nghĩ cùng AK nhất lên quan hệ, cuối cùng 89 phần 10 vẫn là. Đỡ chán, quá rất phần. Chỉ có thể nói, thế giới này thật là quá có thần. Cái này loại hoa hoa biết hắn hơn 300 năm sau bị y y thành thần mã bộ dáng sao? Nếu hắn đã biết Kia kia trương được xưng là lạnh lùng có hình lại ẩn nhất mặt, phòng trừng từ giờ trở đi nên trưởng thành cái tự đi. Bốn mẹ, Đức Tần Nương Nương, nhân xưng Đức chủ nhân, Đức chủ tử, theo người chứng kiến Tây Lô Đặc thị xưng, là cái rất có quý khí người nói tương đương không có nói, nàng lão nhân ra rốt cuộc trường gì hình dáng lý. Thục gia không có hứng thú, đại gia nói trong chốc lát lời nói, mới từng người trở về phòng đi. Bái biểu hiện ra sớm tuệ ban tặng, thục gia tiểu bằng hưu xin được đến phê chuẩn, có thể không cần nằm du xe, nô. No. Nàng trong phòng có giường cũng co giường đất, thiên lánh, trước ngủ giường đất. Bị rêu cận, hào đi, người cũng coi như trưởng thành, có thể đọc sách, không phải tiểu hài tử, đi ngủ giường đất đi. Xuân hỉ, hạ hỉ trước đêm, mỗi ngày kêu một cái ma ma ở bên ngoài trên giường lớn ngủ bồi ngươi. Khang Hy 18 năm, có hỉ sự không ngừng là rốt cuộc chuyển chính thức, chính thức tiến vào chủ vị chiến đấu danh sách, Đức Tần. Tới rồi 12 tháng, chuyển chính thức so Đức Tần sớm nghi Tần cũng sinh đứa con trai. Chuyện này nhưng thật ra không cần mệnh phụ nhóm đồng loạt tiến cung chúc mừng, một là thân phận không đủ, còn nữa lấy Khang Hy Nhi tử trước mắt bị diêm Vương Thu về sát xuất tới xem, vẫn là quan vọng một chút tương đối hảo, chỉ là cho đại gia thêm cái trả dư tiểu hậu để tải câu chuyện thôi. Thục ra vận ngón tay đầu, theo nàng biết, Khang Sư phó ra Nhi tử số lượng chừng 14 cái, quả thực chính là mang lên thay thế bổ sung đội bóng đá, cho nên được xừng con số quân đoàn. Hiện tại, Lao Tứ phía dưới là lão Ngũ. Vừa mới là cái miễn cưỡng tổ kiến đội bóng rổ vẫn là không thay thế bổ sung. Ai, ai, con số chưa thành quân, sư phó vẫn cần nỗ lực nha. Theo lại một cái hoàng tử Giáng sinh, Khang Hy 18 năm cũng tới rồi kết thúc, nói tóm lại, này một năm. chưa bỏ tiền tuyến báo cáo thắng lợi, cũng không xem như cái gì hảo mùa màng. Thì như, ở Lao Ngũ sinh ra tháng này, Thái Hòa điện cháy. thiếu cái không còn một mảnh, không nửa ngày. Toàn bộ 49 thành đều đã biết khang sư phó phòng trừng nên bệnh cấp tính đi. Đáng ra ghi lại kỹ cảng, trước khô hạn sẽ bị cầu vũ sau đó lại động đất khang hy 18 năm nha, tới rồi mùa đông, nó lại hạn, một mảnh tuyết mau cũng chưa phiêu xuống dưới. Kinh thành mọi người càng thêm bình tĩnh, hạn liền hạn đi, chờ vây xem hoàng đế tìm tới đế muốn vũ. Khu khu, nói sai rồi, đại gia thế nào cũng là sống ở kinh thành, vạn tuế gia có thể mặc kệ đại gia sao. Cho nên đi, nhật tử chiếu quá hảo. Như thế bình tĩnh, chỉ có thể nói, thật không hổ là đế đô khí độ A. Như vậy bình tĩnh bầu không khí, thuộc ra dẫm lên khô giáo Khang Hy 18 năm mùa đông, dạo bước tiến lên Khang Hy 19 năm. Cô nương bái kiến bà ngoại. Đôi mắt ngấy mắt, gà chống biến mô vịt, ách, sai rồi, là năm tháng như thoi đưa, nhật tử quá đến thật là nhanh. Hiện tại đã là Khang Hy 20 năm, Khang Hy Hoàng đế rốt cuộc đánh thắng trượng. Đại quân còn không có toàn trở về đâu. Hắn lao nhân ra vội vàng ở ăn tết mấy ngày hôm trước một hơi trước cấp 4 cái tiểu lao bà đề cao chức danh cùng đãi ngộ. Nghe nói này bốn vị đồng nhật tấn phong, phân biệt là Huệ Phi, Vinh Phi, Nghi Phi, Đức Phi, Dựa đảo Hậu Cung, Khang Sư Phó, Ngươi Hành. Mở ra nhiều như vậy Khang Sư mẫu giúp ngươi nấu vốn riêng mỷ thịt bò sao. Hại ta ngạch nương không có việc gì còn hướng nhà ngươi đi cho ngươi tiểu lao bà dập đầu. Đông tuyết phiêu xuống dưới, Khang Hy 20 năm lập tức liền phải đi qua. Thục gia Tiểu Bằng Hữu Khang Hy 19 năm liền bối xong rồi nàng vỡ lòng sách giáo khoa tam, trăm, ngàn, ấu học Quỳnh Lâm trở năm nay còn bối chỉnh bổn luận ngữ, bắt đầu bối mệnh tử, tự cũng viết đến giống mô giống dạng. Ngoài dự đoán, chuột cần tiên sinh mãn văn thực hảo, đảo tỉnh đại gia không ít chuyện nhi. Tây Lô Đặc Thị cùng các ma, ma là sẽ nói mang ngữ, Tây Lô Đặc Thị còn sẽ viết mông ngữ, nhưng là các nàng hết thể sẽ không tràn ngập ngữ, tuy rằng mãn ngữ là căn cứ mông ngữ cải biên. Vừa lúc có Giang Tiên Sinh tới, Tây Lô Đặc Thị khiến người đối Giang Tiên Sinh nói, các cô nương lược biết mấy chữ liền hảo, chỉ là quốc ngữ phải học đến hảo chút mới thành. Hai tử mã Pháp coi trọng cái này. Mã ngữ chương trình học gia nhập, làm hán ngữ dạy học tiến độ liền hàng xuống dưới. Tây Lô Đặc Thị còn hy vọng Giang Tiên Sinh cấp giảng một chút toán học, bối bối kiểu kiểu biểu gì đó. Giang Tiên Sinh vừa thấy chủ nhân yêu cầu cũng không cao, phòng trừng cũng sẽ không khảo nữ hài nhi viết bắt cổ, cũng dựa theo yêu cầu tới giáo. Thục ra cao số toàn còn cấp lao sư, nhưng là cơ bản toán học vẫn phải có, này đảo không cần học, tiểu học khi học tính bằng bản tính cũng còn ở, học được cũng không vất vả. Làm khó nàng là văn văn, nói mạn ngữ nàng còn hành, chủ yếu là có cái này ngôn ngữ hoàn cảnh, chính là viết liền rất khó xử người. sẽ nói, không phải là xe viết, không hiểu người nhìn tất cả đều là dự đòn thêm vòng nhi điểm điểm, thật sự muốn phí một ít công phu. Tiếng Anh lại khó, chữ cái cũng là danh mạch, thanh ngữ viết, còn phải dùng bút lông viết ra tới. Thục gia phản phất thấy được lúc trước viết liền nhau hơn 2 tháng tên bi thảm thời gian. Gặp được khiêu chiến, thục gia lúc này mới thật sự định ra thật tới dụng tâm học viết. Tây Lô Đặc Thị cho rằng nàng muốn tới sang năm bắt đầu học kim chỉ tương đối hảo, hiện tại cũng học không đến cái gì. Nàng lúc này mới thắng được không ít thời gian, buổi chiều thục nhàn bất thời giờ theo thửa may và thời điểm nàng còn có thể đủ dùng tới ôn tập công khóa. Văn hóa khóa thượng tiến độ tự nhiên muốn mau đến nhiều, thậm chí vượt qua thục nhàn. So nhân ra cơ sở lại hảo. Thời gian lại nhiều, nếu là còn so bất quá thuộc nhàn, thuộc gia có thể. Phi thường thành khẩn mà thừa nhận thuộc nhàn là thân đồng, nàng tuyệt không thừa nhận chính mình gốc. Theo thuộc gia ở văn hóa phương diện đem thuộc nhàn ném đến bước chân càng lúc càng lớn, thuộc nhàn trong phòng ánh đèn tắt đến cũng càng ngày càng vãn. Thẳng đến ngày nọ buổi tối thuộc gia trốn hạ lúc sau nghe hai cái nhà hoàn nói chuyện. Xuân Hỉ, Hạ Hỉ bưng màn, đánh giá thuộc gia ngủ, mới lặng lẽ phô chăn, hai người ngủ ở trên mặt đất phô thật dày tấm nỉ tử. Trong phòng có giường đất có hơn lung, nhưng là không lạnh. Hai cái nha hoàn khai nằm nói sẽ. Xuân hỉ tiểu tiểu thanh, ai, ngươi nghe nói không có, bên kia nhi đại cô nương trong phòng, ngủ đến càng ngày càng trợm. Hạ hỉ, ngươi mới biết được. Mùa hè thời điểm, đại cô nương trong phòng tiểu vinh liền nói, đại cô nương hàng đêm đọc sách theo thủa may vá. Phòng trưng biểu tình là khinh bỉ Xuân hỉ cũng không tức giận, hỏi, ngươi biết vì cái gì sao? Hạ hỉ không thèm để ý thanh âm. Đại cô nương là gì nương sinh, nghĩ ra đầu nhi phải hạ công phu. Bất quá cũng không phải trả thêm, nghe nói đã có thể chính mình tải túi tiền thắt dây đeo, Hoa Nhi cũng sẽ đều. Xuân Hỉ bắt đầu khinh bỉ Hạ Hỉ, ngươi cái gì cũng không biết, ta chính là nghe Thái thái trong phòng thượng giường nói, bên ngoài qua lại Thái thái, nói là chúng ta cô nương đi học so đại cô nương cường nhiều lắm. Ta xem là đại cô nương cảm thấy so ra kem chúng ta cô nương, sợ mất mặt. Hạ Hỉ, ngươi nói như vậy, ta cũng nghĩ tới Đều nói chúng ta cô nương so đại cô nương tiểu 3 tuổi, nhưng cái gì cũng không thứ nàng đâu. Đại cô nương bốn dĩ nghe nhân ra nói nàng di nương sinh liền có chút. Hiện tại, sợ không càng muốn cường. Thục ra dùng 4M khoan mang mở ra ngoại quải cùng nhân ra tạp người chết không đền mạng trang ép trường người dùng tờ cờ cảm giác nùng lên lên, ấy náy cảm cũng thăng đi lên. Trong lúc vô ý, kích thích tới rồi một viên non nớt lọ ly tâm A. Nếu là bởi vì bị ngoại quải so đi xuống mà tâm linh vằn mèo Kia tội lỗi có thể to lắm. Thục ra chung quanh không có bạn cùng lứa tuổi làm so, theo bản năng liền đối lập thuộc nhàn tới làm, thục nhàn làm cái gì nàng cũng làm cái gì, vốn dị đối nàng tâm lý tuổi tác tới nói là rất đơn giản sự tình, nàng cũng liền không ý thức được này trong đó có không đúng địa phương. Rời đi ấu niên kỳ thật lâu, hoàn toàn không nhớ rõ bình thường nhi đồng là bộ dáng gì người xúc trong ổ chăn vẽ xoăn úp. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hảo a? Đại khái có lẽ, ở cái này không đáng tin cậy năm đầu. Nàng vẫn là không nghĩ thả chậm tiến độ, nhiều một chút tư bản phòng thân cũng là tốt à. Hoàng đế đều bị thổ địa run năm đầu, tiểu nữ tử vẫn là kiểm chế điểm tương đối hảo. Vòng một vòng lớn nhi, lại về tới nguyên điểm, thuộc ra buồn bực mà nắm góc chăn, hảo đi, nàng thừa nhận phát hiện chính mình rất thích kỷ, một chút đều không thánh mẫu. Thằng đến đồng hồ báo giờ gõ 11 hạ mới mơ hồ ngủ. Các tiểu cô nương tiểu tâm tư Tây Lô Đặc Thị có lẽ biết có lẽ không biết, nhưng là nàng không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc. Thân phận có trên lệch không phải sao. Hơn nữa năm cuối cùng, chuyện của nàng đặc biệt nhiều. Tam phiên bình, công công phải về tới, hắn lao nhân ra chỗ ở muốn thu thập, còn phải lại kiểm tra một chút động đất chấn hỏng rồi địa phương có phải hay không thật sự sửa chữa như tân. Chấn hư bài trí cũng muốn một lần nữa bổ tề, đã chết người tôi tớ trong nhà muốn lại cấp một chút trợ cấp. Các nơi thân thích năm lễ đã tặng, các nơi đưa lại đây năm lễ cũng muốn xem xét phân phối. Không biết trượng phu năm nay có thể hay không rảnh rỗi trở về nhìn một cái. Tuy nói rời nhà gần, đánh giặc thời điểm không đặc thù tình huống cũng không thể trở về, hiện tại trượng đánh xong, hẳn là có thể khoan khoái khoan khoái đi. Chú em cũng đến đón dâu, bà bà không còn nữa, làm tẩu tử, cũng muốn suy xét giúp một chút vội. Cấp trong cung năm lễ cũng bị hào đệ, nàng trước sau nhìn kỹ mười mấy biến, không có bại lộ. Tân niên tới thời điểm, như cũng là nương mấy cái quá, tiêu chuẩn cha cũng không có thể trở về. Này một năm xã giao liền nhiều, thục nhà ngẫu nhiên có bị mang đi ra ngoài quá mặt khác địa phương. Thục gia lại chỉ đi cứu cứu ra. Cứu cứu ra ly đến không xa, ấn lời sau cách nói, đại khái là ở cùng cái khu phố. Thục gia cùng thuộc nhàn cộng thường một chiếc xe ngựa, đi theo tây lô đặc thị xe mặt sau, vào cửa nách, đổi xe. Nghe nói, là xem bà ngoại. Bà ngoại ở tại phủ đệ tây lộ, phía trước thục gia cũng đã tới, chỉ là khi đó tiểu, không thèm để ý liền ngủ rồi. Chờ ngủ lại đây thời điểm đã ở hồi trình, hận đến đấm ngược đạo đủ. Hiện tại thanh tỉnh tới có thần cảm giác lại hết sức nung liệt. Đại đệ nhân ra như vậy trong nhà bố cục luôn là không sai biệt lắm, từ rất sớm thời điểm bắt đầu, người Trung Quốc đối với cái dạng gì người trụ cái dạng gì nhà ở liền quy định thật sự kỹ càng tỉ mỉ, bố cục, quy cách liền môn đinh dùng mấy cái đều có quy định. Nói chung, đương gia chủ mẫu trụ nhà chính, lao thái thái ở tại phủ đệ Tây Lộ, đại khái cùng cố cung bố cục có điểm giống. Cũng cho nên, cứu cứu ra cùng vinh quốc phủ bố cục cũng coi chút giống. Bà ngoại nơi đó cũng muốn quá vài đạm môn, quá cái mái hiên thính. Thấy bà ngoại đi, ông ngoại còn đã chết. Nga lẩu, còn hảo, nàng không họ lâm. Bà ngoại một đầu chỉ bạc, ung dung phúc hậu, diện mạo thoạt nhìn chính là người mông cổ. Tuy rằng trang điểm thượng đã rất là man hóa, hán hóa, trong phòng đã có không ít nữ nhân. Tây lô đặc thị mang theo nữ nhi tiến vào, ngầm sớm bày đệm quỳ, bái đi xuống, bị gọi vào giường biên nhìn kỹ. lão thái thái một mở miệng, kinh mùi vị mười phần, hỏi vài tuổi. Thích ăn cái gì một loại Thục gia nhất nhất đáp Đảo không cần lo lắng rất nhiều Nàng còn không cần gửi nuôi ở cứu cứu ra Ngầm hai lưu đứng không ít tuổi trẻ cô nương cùng tức phụ Cung tỏa không ít Thục gia bị giới thiệu một chút Bà ngoại tự mình chỉ vào hai cái tuổi trẻ Quá tuổi trẻ, nữ hài tử nói Đây là ngươi đại biểu tỷ, đây là ngươi nhị biểu tỷ, Thục gia nhìn nhiều liếc mắt một cái người sau Ân, mọi người đều là hai chữ bối Tâm lý cân bằng thật nhiều Nhìn các nàng đã trải lên phụ nhân tiểu tóc Nhưng trên mặt vẫn là cao trung sinh bộ dáng, không khỏi làm người khỏe miệng run rẩy. Trong phòng có cái 40 tới tuổi phụ nữ, ăn mặc màu nâu thêu hoa sa tanh xiêm y điề, trên đầu mang điển tử cũng tới thấu thú, rốt cuộc là ngài ngoại tôn nữ nhi, toàn thân khí phái tổng so người khác ra hảo. Lao thái thái mặt mày nhàn nhạt, nhạt, hỏi thuộc gia, ăn mãi đậu hủ không ăn. Này nói chính là mông ngữ. Thục gia cũng dùng mông ngữ trả lời, trong nhà thường làm, chính là không ăn qua cứu cứu ra. Phụ nhân nghe không hiểu, nghẹn họng. Nãi độ hủ bưng đi lên, lao thái thái huy ngoại tôn nữ nhi. Huy xong rồi, lão thái thái còn ngáp một cái, ta mệt mỏi, ngươi mang theo hải tử đi xem ngươi tẩu tử. Hai cái biểu tỷ cũng đứng dậy, chúng ta cũng rửa lui, vừa lúc cùng cô mẫu một đạo. Nha đầu đã qua tới thu thập, vị kia phụ nhân cũng chỉ hảo cáo tử. Trên đường Tây Lô Đặc Thị hỏi chất nữ, đó là ai? Lớn tuổi một chút cái kia biểu tỷ đáp, không biết là nhà ai, nàng nam nhân ở phía nam nhi đánh giặc thời điểm phạm vào chuyện này, hiện giờ tam phiên bình trong bộ muốn nghị tội. Nhân cùng nhà chúng ta ngày cũ có một chút nhi giao tình, tưởng cầu ta a ba hỗ trợ. Tuổi nhỏ biểu tỉ rồi nói tiếp, cô cô tưởng, vẫn là Lao Thái gia ở thời điểm đã làm binh bộ thượng thư, đã bao nhiêu năm. Nói nữa, lại không phải cái gì đứng đắn thân thích. Nga, Tam Phiên Bình, nhiều ít ở trong lúc chiến tranh có điểm tiểu sai người, lúc ấy muốn cho người tiếp tục bán mạng, cũng không đánh cũng không giết. Hiện tại Tam Phiên Bình, bắt đầu thu sau tính sổ. Nói như vậy, Nhà nàng mã pháp giống như cũng có nguy hiểm. Thục ra không bình tĩnh. Như vậy nhìn thấy mợ thời điểm liền không lớn có tinh thần. Tây lỗ đặc thị nói, ở mẹ nơi đó ăn một cái đĩa mãi đậu hủ, sợ là căng đến khổn lại toán trách vị kia tới đâm một chung. Nếu không phải nàng, cũng không cần bị uy nhiều như vậy. Nói hai người đều cười. Mợ cười kêu lãnh nàng đến trong viện đi hai bước, lại trở về. Thục ra thực cũ buồn, nàng rõ ràng chỉ bị uy hai mảnh nhỏ, nào có một cái đĩa. Nàng không phải đồ tham ăn. Chỉ là tâm ưu cả nhà Loại này lo lắng kỳ thật là hoàn toàn không cần thiết Khang sư phó phải cho lão bà thằng chức danh Còn muốn chuẩn bị các loại tế cáo Tam Phiên Bình, tiểu huyền tử thắng Thật lớn một phần võ công Đương nhiên muốn nói cho thiên địa tổ tông Theo đại biểu tỷ nói Nàng vị kia ở loan nghi vệ làm việc trượng phu Đã ở thu thập Hoàng đế muốn mang theo hoàng thái tử đi thịnh kinh Đang ở chuẩn bị hai vị đi ra ngoài trang phục đâu Một khi chuẩn bị tốt Ban chỉ đi ra ngoài cũng chính là hai ngày này chuyện này Hoàng đế trước mắt tâm tình hảo, đại khái sẽ không phạt thật sự trọng. Tiểu biểu tỷ kia ở lại bộ làm bút thiếp thức trưởng phu cũng ở vội, tổng muốn thống kê một chút từ nghịch quan viên, nguyện trung thành chết trận, vì tặc giết trên người, còn muốn tính toán chỗ trống, tuyển chọn tân nhân. Vì thế, có đi theo ngô tam quế người xông vào đằng trước tiêu hao khang sư phó tức giận, phòng trừng. Vị này quân chức hiệu lực người có điểm tiểu sai là sẽ không truy cứu đến quá tàn nhẫn. Tây Lô Đặc thị nghe chất nữ như vậy vừa nói, tâm tình hảo rất nhiều. Hai vị này cũng không phải cố ý an ủi, chỉ là nhàn thoại việc nhà, nói lên Tây Lô Đặc Thị vất vả, trưởng phu ngoại phóng, hai cái chất nữ an ủi nói, nhà của chúng ta tuy rằng ở kinh thành, cũng giúp không được vội, đều vội phái đi ý tứ là, ngày này cũng không phải đặc biệt gian nan, đại gia lão công đều vội. Thẳng đến cơm chiều trước, Tây Lô Đặc Thị kiên quyết từ chối lưu cơm, trong nhà còn phải ta chăm sóc đâu, lúc này mới bị phóng ra. Thạch gia Quang Vinh lịch sử Khang Hy 21 năm Khang sư phó mừng rỡ điên nhi điên nhi, nô tam quế rốt cuộc xong đời, nhà hắn tay đấm trải qua cùng Ngô tam quế giao thủ cũng mải rũa một chút. Tuy rằng này trong đó bác kỳ biểu hiện có chút làm không rất cao hứng, cùng nhập quan khi hạn khí xuất nhập không nhỏ, còn có đục nước béo cò bị tham, nhưng là trung quy là bình A. Quốc gia không cần cấp tam phiên gián tiền, ngược lại còn có thể đem tam phiên nạp vào trong túi, thật sự là quá tốt. Khang sư phó một nhạc, không riêng gì ở Bắc Kinh tế cái này cáo cái kia, còn mang theo nhi tử đi thịnh kinh. Tháng riêng muốn chịu chiều hạ, hoàng đế không hảo dễ dàng ly kinh, vừa đến 2 tháng, Khang Sư Phó liền bước lên đã sớm chuẩn bị tốt loan giá xuất phát. Cho nên, không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về đại bộ đội, bi kịch mà không có nhìn thấy Khang Sư Phó. Chúng tướng sĩ, ta là đắc thắng trở về a, ta còn không có ở ngài trước mặt khoe khoang khoe thành tích a, ngại như thế nào liền đi rồi đâu. Khang Sư Phó, châm cũng muốn cùng tổ tông khoe khoang khoe thành tích a. Xả xa, lại xả trở về phía trước nói thuộc gia mã pháp cũng là tùy quân xuất trình, cho nên hắn cũng đã trở lại, cả nhà đều đến nên đón hắn đi. Phú đạt lễ cùng khánh đức dốc lòng cầu học sinh nghỉ, từ nhị thúc lãnh từ một đám quan sự gã sai vật ôm lấy ở cửa chờ. Tây lô đặc thị mang theo nữ nhi, di nương, nha hoàn, mama tại nội viện tin vào nhi. Mã pháp tới trước hắn chôi ở chính phòng ngồi xuống, tẩy mặt thay quần áo, sau đó nam cùng nhau, nữ cùng nhau hành khởi lễ tới. lễ tất lao thái gia trước xem cháu gái nhi. Hắn lao nhân ra tùy quân xuất trinh đến sớm, hai tôn tử còn thấy, nhưng là cháu gái nhi sinh thời điểm hắn còn ở phương Nam đâu. Thục nhan thuộc ra sinh trưởng phát dục trị số đều ở bình thường trong phạm vi dao động, cho nên các nàng tuổi tác cũng tương đối hảo tính ra. Lao thái gia trong lòng tính tính toán, ân, tiểu tử thúi, lao tử ở phía trước liều mạng, người ở phía sau cư nhiên có đôi khi về nhà sinh hoa. Tiêu chuẩn tra hảo vô tội, hắn lao nhân ra chỉ là được cơ hội hồi cái kinh, hội báo cái tình huống sau đó bị thêm Mân cho phép về nhà ở một đêm thượng mà thôi, lại xả xa, lại xả trở về. Lão Thái gia nhìn hai cái cháu gái Nhi, xinh đến độ không tuổi, trong đó đại cháu gái Nhi lớn lên càng xinh đẹp chút, đại cháu gái Nhi trừ bỏ đỉnh tâm một rúm bím tóc nhỏ ra đầu thượng cũng có chút tóc ngắn, đã bắt đầu lưu đầu. Cũng ôn tồn nói hai câu lời nói, tuy rằng đã phỏng trừng các cháu gái tuổi tác, vẫn là ấn bình thường kịch bản tới, hỏi trước bao lớn ấn rồi, lại hỏi lấy tên không có, thụt nhan về trước. Cháu gái Nhi 9 tuổi, tuổi mụ, A Mã cấp lấy tên gọi Thục Nhàn. Thục ra cũng ý gì dạng trả lời. Lao Thái ra nói, Nô, no, các ngươi ngạch nương ta là yên tâm. Hàn huyên xong rồi, thiết gia yến nam nữ tách ra. Lao gia tử mang theo con cháu ngồi ở một chỗ, Tây Lô Đặc Thị mang theo nữ Nhi tại hậu đường ngồi, cùng bọn họ cách một đạo 12 phiến đại bình phong. Bởi vì không có bà bà, bên ngoài lại là công công cùng chú em, Tây Lô Đặc Thị cũng không có tự mình đi ra ngoài chia thức ăn. Chỉ là cách bình phong thời khắc chú ý mà thôi. Người trước mặt không nhiều, nhưng là đảo cũng náo nhiệt, vị này lao thái ra là cái thích náo nhiệt chủ nhân. Hỏi trước nhị thuốc gần nhất nhưng hữu dụng tâm làm việc một loại, lại hỏi, chủ tử ra mang theo thái tử ra đi thịnh kinh, bọn thị vệ đi theo, như thế nào liền không điểm ngươi đâu? Người có phải hay không đắc tội ai? Ai cho người dày nhỏ nhi xuyên? Vô lại lao nhân thành, rất có tiểu nhi tử nói một tiếng là, hắn liền vãn tay háo trột vũ khí dẫn người tạp tới cửa thổ phỉ hơi thở. Nhị thúc bất đắc dĩ thanh âm, A Mã, đại nội cũng đến có người đương trị nột, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu hai vị còn ở trong cung ở nột. Mã Pháp hừ một tiếng, thôi, ngươi cũng còn tính tuổi trẻ, lần tới luân thượng lại nói bãi. Nhị thúc lúc này liền thanh đều không cổ họng, cái này A Mã không đáng tin cậy, tuyệt đối là hắn tiếng lòng. Mã Pháp đối tôn tử thái độ hòa ái không ít, hỏi một chút công khóa, hai cái tôn tử ở quan học khảo thí đều là loại ưu, Mã Pháp rất là đắc ý, sau đó nói, rốt cuộc là nhà ta tôn tử. Nhà của chúng ta nhiều thế hệ võ hơn, từ long nhập quan nhân ra, các ngươi cưới ngửa bắn cung cũng không thể thả lỏng. Phú Đạt lễ cùng Khánh Đức ứng, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Không khí thực nhẹ nhàng, lúc này chú trọng ôm tôn không ôm tử, lão nhân ra đối tôn tử so đối nhi tử muốn khoan dung. Lão Thái gia nhìn có 15-6 đại tôn tử, nhìn nhìn lại có 13-14 tiểu tôn tử, đại cơ hồ phải có thành nhân độ cao, thành thuộc cổ trọng, tiểu nhân cũng bắt đầu nhảy vóc, cơ linh tố khí, lão nhân ra thực vừa lòng. Uống lên hai ly tiểu rượu, nói chuyện liền bắt đầu không đáng tin cậy, đều lớn, tới rồi nên nói tức phụ nhi tuổi tác. Nga nhìn xem tiểu nhi tử, tiểu tử ngươi còn đánh độc thân đâu, trở về liền cho ngươi làm. Có ở cháu trai trước mặt nói như vậy thuốc thuốc sao? Mọi người hất tuyến. Lao thái gia đã rời đi đề tài, đem hắn lúc trước cấp trên măng cái máu chó phun đầu, nô thế phan đều chết ấu, còn không trở lại. Còn không phải là tưởng kéo kéo nhiều đoạt điểm như sao? Về điểm này nhi tiền đồ. Ta về trước tới. Chủ tử ra lại đi thịnh kinh, này đàn hôn đản lúc này nên đắc ý, chờ chủ tử ra vô cùng cao hứng mà trở về, bọn họ lại chết trở về, còn mang theo mệt mỏi phong trần nột. Hắc tuyến gấp bội, lao thái gia mắng trong chốc lát, rốt cuộc tiêu khí, thục ra trận mắt há hốc mồm, như vậy tại gia yến chửi ẩm lên này cấp trên hành vi, hơn 200 năm sau có lẽ còn hành, hiện tại sao? Ở nhi tử, con dâu, tôn tử, cháu gái, các loại người hầu trước mặt, quá không cẩn thận quá không chú ý hình tượng đi. giải khí Bình tĩnh xuống dưới, lao thái gia lại khôi phục bình thường. Có lẽ cảm thấy chính mình cùng đại nhi tử không ở nhà, tôn tử nhóm có thể trưởng thành như vậy, hẳn là tính con dâu cả một phần công lao, nhưng thật ra đứng đứng đắn đắn mà khen con dâu vài câu. Tây lô đặc thị với bình phong sau đứng dậy, a mã quá khen. Lao thái gia lẩm bẩm, tốt lành, học người Hán toan tú tài hình dáng, ta khen ngươi tất nhiên là khen đến. Thục gia nhữ nhữ mi, ngài lao không phải họ thạch sao. Đây là cái họ của dân tộc Hán nhi đi. Nàng tiểu nhân ra sản hai mươi mấy năm người Hán, chính mình đóng cửa lại hoán giận là một chuyện nhi, bị người ta nói lại là mặt khác một hồi sự. Mắt lẽ nhìn xem, tây lô đặc thị bắt phong bất động, như cũ ngồi đến đoan trang, đứng hầu hạ di nương nha đầu ma ma cũng phản phất không có nghe được giống nhau. Kỳ thật bình phong bên ngoài, mọi người cũng như cũ thực bình tĩnh, lao thái ra nói lung tung thời điểm quá nhiều, vì nói hiệu nói vượn đắc tội với người sự cũng không phải chưa từng có. Lao thái ra tựa hồ nhớ tới cái gì? Lại hỏi tiểu nhi tử cùng hai tôn tử, các ngươi chỉ lo đọc những cái đó 4-5-6, quốc ngữ học giỏi không? 4-5-6 Cháu trai nhóm trong ánh mắt lué nghi hoặc Thứ thư, ngũ kinh, lục nghệ Thúc thúc trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng Ánh mắt giao lưu xong, vẫn là đến đáp lời Phú đạt lễ bị thúc thúc nhìn thoáng qua, đứng dậy tiểu tiểu thanh đáp, mã pháp, quan học có mạng hán sư phó ngải không biết quan học sao Lao thái gia làm bộ không nhìn thấy con cháu ánh mắt, lại nghiêng đi mặt đối phía sau nói Bọn nha đầu học quá quốc ngữ sao? Lúc này là các ma ma đi ra, hành lễ, thái thái kêu bọn nô tỳ đã dẻ nói chuyện, năm cũ thỉnh giang tiên sinh, là chính bạch kỳ hạ, thông quốc ngữ. Lao thái gia liền đem hai cái cháu gái nhi lại kêu lên, dùng mãn ngữ chậm rãi hỏi chuyện. Thích ăn cái gì? Làm trò chơi sao? Mã pháp từ phía nam đoạn, Nga, là mang theo thứ tốt tới Nga, các người thích cái gì? Muốn mau mau lớn lên à, trưởng thành gả hảo nhân ra? Mã Pháp cho các ngươi rất nhiều của hồi môn nha, đoạt 8 năm, cũng không phải là có rất nhiều thứ tốt có thể đương của hồi môn sao. Tôn tử nhóm bị vắng vẻ, có chút xấu hổ. Nhi tử Thái Dương có giật, a mã, ngài đây là ở giận dỗi sao? Thục nhàn thục gia nhất nhất trả lời, dùng đương nhiên là mã ngữ, lao thái gia cao hứng, vẫn là nha đầu chi kỷ. Còn không cao hứng mà trừng mắt nhìn con cháu vài lần. Phú Đạt Lễ huynh đệ đối vị này rời nhà gần 10 năm tổ phụ trên cơ bản đã không có gì ấn tượng. Nhưng là 8 năm tới tổ phụ vẫn luôn ở tiền tuyến tiếp xác, bọn họ trong lòng sớm đem tổ phụ trở thành anh hùng. Ai ngờ thấy cái lao vô lại, cả kinh trong mắt đều phải đột ra tới. Vị kia nhị lao ra tác thực bình tĩnh, bình tĩnh mà trở lao thái gia phát hỏa. Nhà chúng ta tổ tiên họ qua nhi dai, tô song qua nhi dai, đứng đắn nhi địa đạo Mạng Châu. Họ thạch. Đó là các ngươi tặng tổ phụ tên húy đầu một chữ nhi. Thục ra nghe được đầu góc choáng váng, rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện nhi, nàng. Sổ Hộ Khẩu Tử Thượng viết hai mươi mấy năm dân tộc Hán diêu tịnh, ở biến thành Hán quân kỳ thạch gia nhị cô nương thuộc gia lúc sau, hiện tại lại biến thành mãn tộc qua nhị gia thị. Lão Thái gia thực khó chịu, một đốn tiếp phong yến ăn đến lung tung rối loạn, này chỉ chỉ hắn bản nhân, người khác nhìn hắn sinh khí đều thực sảng. Sau đó chỉ định con thứ hai, trước đem nhà chúng ta chuyện này cho bọn hắn đều nói rõ. Vì thế nhị thúc lục tung nhi tìm ra phả, cấp chất nhi chất nữ giảng nhà mình quang vinh lịch sử cùng tôn trọng thân phận. Thuộc gia các nàng gia. Thế cư tô song, họ qua nhị giai thị. Minh Thành hóa gian, có bố ha giả, vì kiến châu tả vệ chỉ huy. Bố ha sinh A nhị Tùng A, gia tĩnh trung tập trước. A nhị Tùng A sinh thạch hàn, di ra liêu đông, toại lấy thạch vị thị. Đây là họ thạch lai lịch, cùng với các nàng gia tổ tiên là nhiều thế hệ quan liêu, ở Minh Triều liền hôn đến khai. Thạch hàn từ tam, quốc trụ, trụ trời, đình trụ. Vạn lịch chi quý, đình trụ vì Quảng Ninh phong giữ, trụ trời vì ngàn tổng. Thái tổ sư đến. Tuần phủ Vương Hóa thật đi vào quan, trụ trời trước cùng chư Sinh Quách Triệu cơ ra yết, thả rằng, nô tào đã thủ cửa thành rồi hôm sau vào thành, đình trụ từ chúng hàng, thụ thế trước du kích, tỉ hạ hàng chúng. Nghe nói đây là từ chính thức ký lục sao trở về. Hoa là cái đi a. Đối này, thuộc ra không làm bình luận. Sau đó chính là Thạch Đình trụ huynh đệ Quang Huy công trạng, nga đúng rồi, Thạch Đình trụ chính là bọn họ gia này một chi tổ tông. Thạch Quốc trụ làm được công bộ thượng thư. Thạch trụ trời nhậm quá hình bộ thưa chính, nhất khó lường chính là thạch đỉnh trụ. Nói lên vị này công trạng thời điểm, nhị thúc trên mặt đều phiếm nhàn nhạt tiêu ngạo. Thạch đỉnh trụ lấy quảng ninh làm đầu danh trạng từ nô nhị cấp xích, sau đó đi theo nô nhị cấp xích hai cha còn đánh đông giải bắc, nam chinh bắc tiêu diệt, đánh quá mông cổ tấu quá triều tiên, cùng tổ đại thọ bàn bạc quá, cùng không có đức, thượng đáng mừng đồng sự quá. Hán quân kỳ một kiến liền vào chính bạch kỳ, sau đó làm tương hồng kỳ cố sơn nghệ thật mộ thị tấn. Kỳ thật chính là tương hồng kỳ đô thống, bất quá là lúc ấy mãn ngư cách gọi, đóng giữ quá kinh khẩu, đánh hạ quá thái nguyên. Về hưu thời điểm còn bỏ thêm thái tử thái bảo kiêm thiếu bảo, sau đó tấn thừa kế tam đẳng bá, đã chết lúc sau còn tặng thiếu phó cùng thái tử thái phó. Đối với vị này bị lạc thạch nhớ này công tích trước bá tước nhị thúc vẻ mặt hướng tới. Sau đó chính là tổ phụ đồng lứa, tổ phụ có sáu cái huynh đệ, hắn bài đệ tam, hắn lao nhân gia kêu hoa thiện là hòa thạc đệ phụ, cưới chính là hòa thạc cách cách. Ân, này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là Cách cách thân cha Kêu Đa Đạc đã làm hòa thạc dự thân vương, nghe nói hắn có cái cùng mẫu ca ca Kêu Đa nhĩ cổn. Hoa Thiện đương đa đạc con rể thời gian thực đoạn, bởi vì thuộc gia tổ mẫu ở Thuận Trị 6 năm, 16 tuổi liền đã chết. Ân, sinh hạ con trai độc nhất Thạch Văn Bình sau không lâu. Thạch Văn Bình chính là thuộc gia tiêu chuẩn cha, hắn là quận chúa sinh nhi tử, Thuận Trị 24 năm Thạch Đình trụ chết lúc sau, tam đảng bá từ hắn tập mà không phải cha hắn. Nguyên nhân sao? Hoa thiện không thể tổng độc thân đi. Vì thế, ở đa nhĩ cuộn rơi đài lúc sau, hắn lao nhân ra lại tục hồi huyền nhi, sinh hạ đứa con trai, chính là nhị thuốc thạch văn chất một. Bi kịch chính là, hoa thiện điềm lành trình độ cùng khang sư phó có đến liều mạng, đệ nhị nhậm lao bà cũng treo, còn hảo, hắn tương đối có tự mình hiểu lấy, không lại cưới. Không đúng a? Bái mũ buồn viết rõ triều những cái đó sự thư ban tặng, thuộc gia đồng học đối minh triều lịch sử còn tính thủng. Vì biết rõ ràng trong đó mạch lạc còn liệt trương thế hệ niên hiệu biểu, Thành Hóa, Hoàng Trị, Chính Đức, Gia Tĩnh, Long Khánh thẳng đến bạn lịch những năm cuối, nơi này kém một cái nửa thế kỷ được không? Các nàng gia mới đã trải qua bốn đời. Thành Hóa thời điểm bố ha đã có thể làm quan, ít nhất là thanh niên. Đỡ chán. Nhà nàng rốt cuộc là thật mãn châu vẫn là giả A. Nói cách khác, nhà hắn 150, 4376, mỗi đại gần 40 tuổi, thời điểm mới sinh hạ một thế hệ mới có thể đối được Hào Nhi. Tuy rằng cũng có trưởng tử cùng ấu tử tuổi tác kém rất nhiều tình huống, nhưng là nay đến bao lớn xác suất mới có thể hợp với bốn đời như vậy tính số dưới. Tập chức cần thiết là có chính lập chính không chính lập trưởng sẽ không như vậy xảo mỗi đại con vợ cả sinh đến độ văn đi vẫn là bọn họ thiếu tính một hai đời người. Thời buổi này lưu hành tảo hôn được không? Cho dù có cái sáu đại cũng thực bình thường a là già phải nhớ lầm sao? Bên hai Thạch Văn chắc còn ở tiếp tục nói tổ tiên công tích. Thục gia đã như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Khu khu, kỳ thật hoa thiện chính là lão tam mà không phải lão đại. Cô nương, ngươi quả nhiên như sao? Thục gia du hồn giống nhau phiêu về phòng, trong đầu không ngừng hồi phóng. Nhà ta tổ tông bán quảng ninh, nhà ta ông cố ngoại là đa đạc đổ biến giang nam. Thục gia vị kia đã làm binh bộ thượng thư ông ngoại, Thạch Văn chắc không có giới thiệu. Bất qua ấn này tư lịch tuổi tác hơn phân nửa cũng là có giống nhau trải qua, đã từng cực độ chán ghét tàn sát. Bọn họ không sai biệt lắm đều có phần có một đống như vậy thân thích, thật sự làm người dạ dày đau. Lúc này liền chửi thầm tư cách đều phải bị hủy bỏ, buồn bực đến không phải một chút hai điểm. Nàng không phải cái thích lôi chuyện cũ người, 56 cái dân tộc là một nhà địa phương xuyên qua tới, nhiều lắm ngoài miệng nói một câu, kỳ thật trong lòng cũng rất khó cực đoan đến lên. Nhưng đó là cách bao lâu chuyện sau đó nhi? Thời gian này tề thuốc hay đã mạt bình không ít chuyện được không? Hiện tại đâu? Hiện tại là khi nào a Nô Tam Quế còn muốn đánh khôi phục hóa hạ y thì quan cờ hiệu xúc phát sưng đến đâu. Nàng không có biện pháp trở thành chuyện gì cũng chưa phát sinh à, cái gì kêu bi thôi, cái này kêu bi thôi. Thục ra ôm đầu. Ông trời, ngươi muội a, Một sửa lại một chút, bình Tử cùng chắc tự thiên bảng giống nhau, vì thế giả thiết này hai là huynh đệ. Giang tiên sinh giải thích khóa. Thục ra buổi tối là thật sự ngủ không yên, không phải nàng có dân tộc thù hận vẫn là thần mã. Rốt cuộc đi, 56 cái dân tộc là một nhà nhưng mà tin tưởng mỗi cái người Trung Quốc đối với kia một đống ninh cùng nước bạn không cùng gia nô thức cắt đất đền tiền đều sẽ không có hảo cảm, đối với lưu đầu không lưu phát cũng không có khả năng vui mừng con xiết cho nên nàng đối đời thanh lịch sử là nửa phần hảo cảm đều không có. Nàng hiện tại đảo có thể thích hướng này suối quậy thanh xuyên, nhưng là đối với nhà mình thân thích bối như vậy nhiều mạng người nợ, lại cũng dối dám đến dạ dày đau. Nàng bối quá một đoạn chào dâng nói, một thế hệ kêu hùng nô nhĩ cấp xích đã chết, đối với người này đánh giá. Đông đảo xôn xao, có chút người ta nói hắn đại biểu tiên tiến, tiến bộ thế lực, đánh sâu vào hủ bại Minh Triều, vì lịch sử phát triển làm ra cống hiến vân vân. Ta tài hèn học ít, không dám nói thông hiểu cổ kim, nhưng cơ bản đạo lý vẫn là hiểu, biến làm hắn cả đời, ta không có nhìn đến tiến bộ, phát triển, chỉ có thấy đánh cướp, giết chóc cùng phá hư. Ta không rõ ràng lắm cái gì vĩ đại lịch sử ý nghĩa, ta chỉ minh mạch, hắn mã đội nơi đi đến, không có tiên tiến sức sản xuất, không có quốc dân sinh sản chỉ số không có kinh tế mậu dịch, chỉ có thi hoành khắp nơi, tàn phòng phá ngói, đồng ruộng biến thành đất hoang, bình dân trở thành nô lệ. Ta không biết cái gì nhất định thay thế được mới phát bá nghiệp, ta chỉ biết, nói loại này lời nói người, hẳn là chính mình đến sau kim quân giao bầu phía dưới tự thể nghiệm. Giao bầu hạ hoan hồn cùng yên ngựa thượng đắc ý, không có chút nào khác nhau, sở hữu sinh mệnh, đều là bình đẳng, bất luận kẻ nào đều không có vô cơ cướp đoạt quyền lực. 1. Nhớ rõ quá sâu Đối với loại này huyết nhiễm đồ trang trí trên nóc, vô pháp cao hưng phân chấn đến lên, tuy rằng hiện tại hậu đã sinh hoạt tất nguyên tại đây. Quá dối dám. Nàng nếu là lại văn nghệ một chút, hoàn toàn có khả năng dối dám đến chết. Nhưng mà nàng còn không nhiều văn nghệ, cho nên còn không có dối dám chết, nhật tử còn phải tiếp tục quá. Nàng lại không thể để đao chém khang sư phó, đương nhiên nàng có thể hô lớn phản thành phục mình, tiếp theo liền sẽ bị người trong nhà trở thành kẻ điên xử lý rớt. Cho nên, nàng còn phải thành thành thật thật nốc nghiêm túc thực tập. Quá phế xài. Rồi dám xong rồi, thuộc ra tiểu bằng hưu rốt cuộc nhận rõ sự thật, nàng chính là tục nhân một con, tham sống sợ chết. Thành thật sinh hoạt đi, hùng tâm trí lớn cùng yêu quốc yêu dân loại chuyện này, nàng, làm không được. Vốn dĩ chính là tiểu thị dân một con, chẳng lẽ còn tưởng nhất thống toàn cầu. Lao ổ chăn đi. Cho chính mình định hảo vị phế xài muội mọi hạ xuống thật lâu, rồi dám ra như vậy một cái kết luận tới, ta rốt cuộc ở rồi dám cái con khỉ. Theo hoa Thiện trở về Yên lặng lâu ngày thạch phủ náo nhiệt lên. Nguyên bản hắn cùng thạch văn bình không ở nhà thời điểm, bên ngoài xã giao luôn là thiếu. Ngẫu nhiên có người tới đều là thạch văn trắc tiếp đại, cơm nước một loại cũng không nhiều lắm, một tháng tổng cộng hội báo một lần cũng là đủ rồi. Hiện tại hoa thiện đã trở lại, các loại xã giao đều tới, hoa thiện cũng có khai hiến thời điểm, đủ loại chi tiêu, đủ loại việc vật vênh đều tới, còn có mang theo lão bà một đạo tới, liền từ tây lô đặc thị phụ trách ra mặt tiếp đại. Tây lô đặc thị trong viện liền náo nhiệt lên. Hồi sự Vũ Giả, tới bãi phòng thân hưu khách nhân không thể xưng là núi liền không dứt nhân số cũng không ít. Thục gia có khi sẽ bị kêu đi ra ngoài trông thấy khách nhân, đa số là địa vị so nhà mình thấp, thấy thục gia hành lễ đều tránh đi thân mình không dám chịu. Như vậy nhân gia con vợ cả cô nương, cho dù tuổi con nhỏ, vẫn là kính trọng một chút tương đối hảo, nàng ngạch nương còn ở phía trên ngồi đâu? Thục gia nghe Tây Lô Đặc thị giới thiệu, nơi này nhiều là chính bạch kỳ xuất thân quan viên phu nhân, trong đó có mấy cái là thế lẫnh tá lẫnh gia. Bên còn có ở lục bộ làm việc quan viên ra Ngoài ra còn có chút người Lại cũng chưa làm nàng đi gặp Thục ra rất hoang mang Nàng trải qua thạch văn trác giải thích Đã biết chính bạch kỳ cùng chính hoàng Tương hoàng giống nhau là thiên tử thân lãnh thượng tam kỳ Không có kỳ chủ vương ra Liền nhận hoàng đế một cái chủ tử Được chủ nhân chỉ thị Cấp hai cái tiểu thư giảng giải một chút Bắt kỳ chế độ giang tiên sinh nói Hoàng đế sai khiến đô thống tới quản lý buồn kỳ Nhưng là đô thống nghe không tồi Trên thực tế không chừng hôm nay làm ngươi quản chính bạch ngày mai điều ngươi đến Tương Lam, hôm nay vẫn là mông cổ đô thống ngày mai liền biến thành Mãn Châu. Mỗi kỳ chân chính trung kiên lực lượng lại là tá lánh, bởi vì bọn họ thông thường là thế lãnh lao tử là nhi tử như cũ là không hề dị nghị ăn sầu bé lến dễ. Tá lãnh chức vị nghe không tính cao, nhưng là, phàm là kiểm tra đối chiếu sự thật ở người bắt kỳ đinh, mỗi lần trình báo đai tuyển tú nữ, trách điền, tố tụng từ từ tất cả đều là từ hắn đi làm. Sau đó báo cáo đô thống, Quảng Nam Đinh đại biểu cho nhéo quốc gia cấp kỳ đình trợ cấp, tuyển kém thời điểm danh lạch, quảng tú nữ đại biểu ý nghĩa liền càng phong phú. Như vậy tá lãnh, còn tới các nàng gia định hốt cái gì? 1. Các nàng gia không phải đô thống, Thạch Văn trác chưa nói các nàng gia hiện tại có người đảm nhiệm này trước vị, nhị, kinh thành trung đừng đều thiếu chính là không thiếu hơn quý. tam, Các nàng gia cũng là chính bạch kỳ, lẽ ra cũng về tá lãnh quảng, không phải sao? kia các nàng còn muốn làm cái gì? Còn khách khí như vậy, thuộc gia đi học thời điểm liền hỏi giang tiên sinh, giang tiên sinh cười nói, trong phủ hiện nay tuy không phải hiện quản hán quân chính bạch kỳ đô thống, chỉ là cô nương có lẽ là không biết, trong phủ quản năm cái tá lãnh đầu, phàm này năm tá lãnh hạt nội quan viên, giám sinh, tráng đinh đều lấy lệnh tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. hiện nay hiếu khang trương hoàng hậu mẫu gia đồng gia thị, vì sao chịu người kính trọng? cũng không là bởi vì ra một vị thánh mẫu hoàng thái hậu, bọn họ đồng gia hợp với cùng tộc thuộc hạ nhưng có mười mấy cái tá lãnh Ân, chưa chừng về sau còn có càng nhiều lầm bầm lầu bầu chung. Thạch gia như vậy ư? Thục gia nguyên bản cho rằng Thạch gia một cái tam đẳng bá, ân, bá tước là thế tức nhưng là ở vương gia một đống, công tước đầy đất đi Bắc Kinh, tam đẳng bá cũng chính là cái mưa bụi. Liên tính Thạch Văn Bình là quận chúa nhi tử, nhưng là tổ mẫu là đa đặc đệ tam nữ, nghe này liền đã biết, nàng ít nhất còn có 2 tỷ tỷ đâu. Nô nhị cấp xích nhi tử đa đặc đứng hàng thứ 15. Hán huynh đệ bình quân một người liền sinh hai ba cái khuê nữ, này cũng đủ một cái bài, các nàng tái sinh nhi từ đâu? Hoàn toàn vô áp lực sao, một chút đều không hiền quý, thật sự. Nhưng là nói đến ở kỳ trung thế lực liền khó nói, năm cái tá lãnh, tuy nói Hán quân kỳ ở các phương diện đãi ngộ so ra kém mãn Châu cùng ngổ cổ, xuất sĩ danh ngạch cơ hội gì đó, nhưng là so với bình thường người Hà tới, thật sự là mạnh hơn nhiều. Năm cái tá lãnh, sát suất lại tiểu, đến ra nhiều ít con nhi. Hán quân kỳ còn xem như mãn tịch, đủ quân số so hán viên tại địa vị, lên trước chờ phương diện chiếm ưu không ngừng một chút hai điểm, chính bạch kỳ vẫn là thiên tử thân quân. Trong cung thị vệ toàn từ thượng tam lá cờ đệ chúng tuyển rút, hạ năm kỳ người, bản lĩnh lại cao, trừ phi phụ tổ lập rất lớn công lao bị hoàng đế nhớ kỹ tưởng cấp cái thể diện, nếu không là tưởng đều không cần tưởng như vậy hảo phái đi. Cung hoàng đế ở một cái khu nhà phố ngốc, đây là cái gì khái niệm? Ý nghĩa ngươi khả năng thường thường đụng tới hắn, hôn cái quen mắt nhi. Bị hoàng đế nhớ kỹ người, văn nhã cách nói gọi là được đế thâm. Thật là quá chấn kinh rồi, thuộc ra không bình tĩnh, nam cái tá lãnh dân cư lấy ngàn cái đâu. trừ bỏ đến thăm lãnh đạo, còn có tới điều nghiên địa hình chuẩn bị cầu hôn. Tam phiên mới vừa đánh lúc ấy, còn đã chết hoàng hậu, đánh tới nửa đoạn sau lại đã chết một cái. Nam Trung Quốc ở chiến tranh đú ám hạ, bắc Trung Quốc cũng vội vàng chuẩn bị, tông thất, bắt kỳ thanh tráng vây quanh chuyện này như chuyển, ai dám nói, hoàng đế, ta xin thời gian nghỉ kết hôn Đều đến nói, nô Tam quế chưa diệt, dùng cái gì ra vì Hoàng đế cũng không thể tại đây đương khẩu biểu hiện ra háo sắc tới Vì thế tú nữ đình tuyển Cho dù lại khai tuyển, rất nhiều người đều quá tuổi Ấn quy định, không trải qua tú nữ đại trọn bị đào thải Không được tự mình xính gà, vụ trộm gà cho không khác liền một chữ Phật Tam Phiên đánh 8 năm, đẻ ép 8 năm cô nương Là một kiện khủng bố sự tình Người nói sốt ruột hay không Khó khăn Tam Phiên xong đời, Tam Kỳ cũng qua Đại gia đương nhiên muốn vội va chọn con rể gả nữ nhi. Tiên hạ thủ vi cường, thừa nữ quá nhiều. Rất nhiều người đã cùng tá lãnh đánh hảo tiếp đón, một khi trọng khai tuyển, lập tức báo quá tuổi, xét duyệt sau liền gả rớt. Người nói của hồi môn đều 8 năm, có thể chuẩn bị không tốt sao? Bởi vì đánh giặc, vô tâm tư kết hôn, thừa nam cũng không ít, nhưng là chất lượng tốt vĩnh viên giống kim tự tháp, tốt càng ít. Vẫn là trước chào hỏi một cái tương đối hảo. Thạch Văn Trác, Hòa Thạc nghịch phụ thân sinh tử tuy rằng không phải quận chúa sở ra, lại cũng là vợ kế phu nhân sở sinh, vẫn là cái thị vệ, tuổi trẻ, tiền đồ một mảnh quan minh. Còn có cái đương bá tức thân ca ca, ra thế cũng không xấu, đương nhiên là mọi người xem tốt con rể người được chọn. Hoa thiện trong lòng hiểu rõ, sai người truyền lời cấp tây lỗ đặc thị, nhàn rỗi không có việc gì, hỏi thăm hỏi thăm nhà ai cô nương hảo. 18 giới đều không cần tương nhìn, tông thất cũng muốn chỉ hôn, sợ là phải có ý chỉ. 20 trở lên lại quá lớn chút. Sợ ở trong nhà dưỡng đến xỉn tình cổ quái. Không sai biệt lắm mười cô nương người cấp hỏi thăm. Trở về nói cho ta. Tới cửa người đại đa số cũng chính là những người này. Nói như thế nào đâu, hoa thiện dù sao cũng là ở tiền tuyến phạm sai lầm. Hắn không nốc đến phát thiệp quảng mời khách cửa, làm người không thể quá kiêu ngạo. Cùng hắn cấp bậc trình tự tương đương tự sẽ không không có việc gì chạy tới. Cho nên, lúc ban đầu hơn một tháng lúc sau, trong nhà chậm rãi khôi phục bình thường, lặng lặng mà trở thành giá hồi kinh. Thánh gia không chờ đến, chờ tới rồi thánh chỉ. Tây Lô Đặc thị hoàn toàn không nghĩ tới, nàng cùng Trượng phu có thể nhanh như vậy gặp mặt, hơn nữa, tương lai đều sẽ ở cùng một chỗ. 21 năm 3 tháng, đang ở thịnh kinh chơi Khang sư phó động kinh mà suất nói ý chỉ xuống dưới, nhà nàng Trượng phu bị điểm Hàng Châu cánh tả phó đô thống. Hoàng đế không ở kinh thành, liền hoàng thái tử cũng cấp mang đi, triều kiến đều miễn, trở về đã có quan bộ môn bị án đặc biệt, Thạch Văn Bình là có thể trực tiếp tiền nhiệm. Việc này một khi đã phát sao, Thạch Gia sẽ biết, Tây Lô Đặc Thị nghe xong tin nhi, lại bắt đầu cân nhắc trưởng phu muốn mang đồ vật. Chuyện này không cần gật người, thực mau chính phòng nha đầu các bà tử liền đã biết, thuộc gia Tan học trở về cũng sẽ biết. Nang bu dầu, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhi. Tuy rằng mặc kệ tốt xấu, Khang sư phó muốn ngươi đi, ngươi phải đi, nhưng tâm lý có cái chuẩn bị tốt ta. Một cái ly hoàng đế 100 km địa phương, so một cái ly hoàng đế 1000 km địa phương, ai ưu ai kém? Tổng binh Nguyên Lai là cái chức vị chính, phó đô thống lại là phó quan, cái nào càng có thể triển khai tay chân. Thấy thế nào như thế nào đều giống xung quân giống nhau a. Chẳng lẽ Khang Hy cùng nhà hắn tổ tông nói chuyện hiếm, cho tới hoa thiện, sau đó càng liêu càng sinh khí, sau đó. Triển khai trả thù sao? Bởi vì có giang tiên sinh, thuộc ra có thể hỏi sự tình liền nhiều, lại thêm tuổi tác tiệm trường đã không phải trẻ con hỏi một chút quan chế linh tinh vấn đề cũng không tính kinh thế hai tụ, hai đồng thức tò mò cũng là cái tốt lấy cớ. Ngày hôm sau đi học, Giang Tiên Sinh kiểm tra xong trước một ngày công khóa, lại nói chút tân nội dung, sau đó hỏi có hay không không hiểu địa phương, thuộc ra thừa cơ đưa ra vấn đề, dù sao nàng cũng là quan tâm nhà nàng tiêu chuẩn tra. Giang Tiên Sinh do dự hồi lâu, mới mở miệng, tận lực nói được đơn giản một chút, Tổng Bình Quan là chính nhị phẩm, Phó Đô Thống cũng là chính nhị phẩm, cũng không cao thấp chi phân. Nguyên Hàng Châu cánh Phó Đô Thống phạm sai lầm gọi người cấp tham nhân ở bình tam phiên thời điểm đằng trước đánh giặc hắn ở phía sau tướng binh ngực dần thánh thượng điều lệnh tôn đi hàng châu đó là tín nhiệm nói nữa tổng binh về doanh trại quân đội quản hàng châu đóng giữ phó đô thống chỉ nghe đô thống nói đến thăng chức tổng binh đã là đồng loại tối cao lại thăng liền phải nghĩ biện pháp khác mà phó đô thống phía trên còn có đô thống có sẵn một bước bậc thang thuộc gia tạm thời yên tâm không hai ngày thạch văn bình liền đã trở lại người trước hướng trong bộ báo danh hành lý tống cổ tôi tớ đưa đến trong nhà Tôi tớ trở về trước cấp Lao Thái Gia dập đầu, lại bị Tây Lô Đặc Thị têu đi hỏi trong chốc lát lời nói, biết Thạch Văn Bình hết thể đều hảo, mệnh bọn họ nghỉ ngơi. Tây Lô Đặc Thị cùng nha hoàng các bà tử thu thập Thạch Văn Bình mang về tới hành lý, nhìn thoáng qua liền nhíu mày nói, đồ vật số lượng không đối đâu, xem y cũng ít. Bà tử nói, nô tỳ đi đem cùng Lao Gia ra cửa người lại gọi tới hỏi một chút. Tây Lô Đặc Thị chính nhặt siêm y gì, thủ hạ một đồ nói, chờ Lao Gia trở về hỏi lại bãi. Thạch Văn Bình không lâu liền đã trở lại, trước bái phụ thân, cùng huynh đệ Hàn Nguyên, sau đó trở về xem lão bà hải tử. Thục ra xem hắn đảo không đại biến dạng, trên mặt tuy coi ủ rũ, khỏe miệng đảo ngậm điểm ý cười. Hai chị em là từ khóa thượng bị kêu trở về, gặp qua một mặt, lại bị tống cổ đi đi học. Cách cửa sổ nghe Tây Lô Đặc Thị nói, nhưng còn có đồ vật không mang theo tới. Ta coi nước cờ mục không đúng. Thạch Văn Bình nói, ta nhìn kim chỉ, không phải ngươi làm đều linh tinh hoặc tặng hoặc thưởng. Bên dụng cụ cũng tặng người, mang theo cũng mệt mỏi chuế. Tây Lỗ Đặc Thị không nói, cùng Nha Hoàn cùng nhau cấp thạch văn bình lau mặt thay quần áo. Cơm chiều thời điểm, người đều tề, khó được bữa cơm đoàn viên. Thật không dễ dàng, đánh 8 năm, kháng chiến đều có thể đánh thắng, mới gặp rất Ngô Tam Quế. Trong nhà hai cái trụ cột ở bộ đội lăn lộn 8 năm, Hoa Thiện còn ở tiền tuyến lăn lê bò lết, hai người cư nhiên đều có thể hoàn chỉnh mà trở về, thật là quá không dễ dàng. Nay bữa cơm chính là đoàn viên bản cùng nhau ăn. Hoa Thiện ngồi ở thượng thủ, bên trái là Thạch Văn Bình, Không Tòa, Thục Nhàn, thuộc Gia, bên phải là Thạch Văn Trác, Phú Đạt Lễ, Khánh nước. Tây Lô Đặc Thị đứng dậy chia thức ăn, lưỡng đạo canh sau, Hoa Thiện khiến cho nàng ngồi xuống. Tây Lô Đặc Thị ở khuê nữ thượng đầu túi đầu ngồi xong, muộn thanh ăn cơm. Thực không nói, một bữa cơm ăn xong, Tây Lô Đặc Thị mang theo nữ nhi lui xuống. Thạch gia nam nhân đang thương lượng sự tình, đi hàng châu là chuyện tốt nhi, duy nhất do dự chính là, muốn hay không hề quyến đi nhầm trước. Thạch văn chắc hôn lễ còn không có cử hành, trong nhà cũng không có đường ra chủ mẫu, này không thể được. Hoa thiện lược một suy nghĩ, người thúc thúc hiện tại ở chết giang làm bố chính sử, công sự phía trên hắn đều có số hứa có thể quan tâm một vài. Tới rồi nơi đó cũng muốn có xa giao, không có chủ mẫu không thể được. Nhi tử con trẻ, tiền đồ bao lớn, cần thiết phải kinh doanh hảo. Thạch văn bình còn ở do dự, rốt cuộc hắn liền mẹ kế đều đã chết rất nhiều năm, nhà này không cái đứng đắn cáo mệnh giữ thể diện không thể được. Hoa thiện bàn tay vung lên, lão nhị chính là muốn cưới vợ, cũng đến chờ đại chọn ý chỉ xuống dưới, trong cung qua cái sảng, còn không cần như vậy cấp. Nói nữa, người A Mã còn ở trong nhà hạng nhất ai phạt đâu, đóng cửa ăn ăn, tự nhiên không cần nhiều ít xã giao, thực sự có chuyện này, có mấy cái quản sự cũng là đủ rồi. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, lúc này thuộc ra còn không biết nàng đã bị quyết định sắp sửa bị đóng gói lên đường mang đi xem bạch nương tử. Một minh nguyệt đại nhân viết minh chiều những chuyện này nói. Ngẫu nhiên cảm thấy rất có đạo lý, bước lên tòa thuyền đi Hàng Châu. Có Hoa Thiện lên tiếng, Thạch Văn Bình một nhà liền bắt đầu chuẩn bị hành lý, lựa chọn đi theo người nhà, mà Khác Phú đạt lễ cùng Khánh Đức huynh đệ còn muốn ở quan học đọc sách, cũng không đi theo đi. giao tử tổ phụ cùng thúc thúc trông giữ giáo dục. Hai người bọn họ tôi tớ liền còn nguyên, Tây Lô Đặc Thị còn cố ý dặn dò hai người Du Mẫu Ma, muốn cẩn thận chăm sóc bọn họ cuộc sống hàng ngày. Muốn mang đi chính là Thạch Văn Bình vợ chồng cùng hai cái nữa nhi tùy tùng nhân viên. Thạch Văn Bình ở công vụ mặt trên mời nhân viên từ chính hắn quyết định Tây Lô Đặc Thị muốn vội chính là ở nhà hầu hạ người. Thạch Văn Bình hầu hạ viết văn gã sai vật muốn mang mang đi bốn gã lưu lại hai cái giữ nhà Tây Lô Đặc Thị hai cái mama bốn cái nhị đẳng nha đầu hai cái nhất đẳng nha đầu cũng muốn mang đi thục nhàn thục gia du mẫu dạy dỗ mama đều phải mang đi. Ngoài ra hai người các có hai cái đại a đầu muốn mang Thạch Văn Bình di nương Tây Lô Đặc Thị quyết định mang vì thế các nàng mỗi người còn có một cái nha hoàn. Tây lô đặc thị Sa Phu, Thạch Văn Bình ăn quán khẩu vị đầu bếp, cấp đại phòng làm quần áo may vá, đáp dụng quản sự, đáng tin nam phó. Nhiều vô số quang hiện cung sai xử tôi tới liền có 30 tới cái, này vẫn là tinh giản lúc sau kết quả. Này trong đó lại có mấy phòng người nhà, Kim chỉ thượng Ngô Thẩm Nhi cùng Sa Phu Ngô Đại Chính là hai vợ chồng, hai người còn có Nhi nữ, khiến cho Nhi tử lưu tại trong kinh hầu hạ thiếu gia, tiểu nữ Nhi mới 7 tuổi, liền một đạo mang theo đi. Như thế đủ loại. Đối với vẫn luôn sinh trưởng ở cái này gia đình, xuyên qua trước đối với thế gia sinh hoạt trạng hướng tri thức đến từ chính hồng lâu ngọng thục ra tới nói, đây là vẫn là thực giản phó, quân không thấy giả bảo ngọc một nam hải tử liền dùng mười mấy hai mươi cái cô nương hầu hạ, còn không tính vì hắn giặt quần áo nấu cơm làm quần áo bồi ra cửa. Muốn nói xem một gia đình hương suy, không phải xem có bao nhiêu nhà giàu mới nổi khí độ, có bao nhiêu chú trọng phô trường, không phải một cái chủ tử sai xử mấy chục cái nô tài cho dù có khí chẳng càng không phải xem nhà mình nha hoàn so người bình thường ra tiểu thư còn quý giá chính là cao nhân nhất đẳng chân chính khí chàng là ở chỗ chủ nhân có hay không thống lĩnh toàn cục năng lực nô tài là gian dối thủ đoạn vẫn là kỷ luật nghiêm minh là một chọc vừa động vẫn là trong lòng hiểu rõ ba mươi mấy cái người hầu ở riêng trong phủ các nơi thu thập khởi đồ vật tới cư nhiên không có chút nào hoảng loạn nhìn là nóng nảy một chút hoàn toàn không có không đầu rồi bỏ lung tung đâm cảm giác thu thập khởi đồ vật tới trên cơ bản liền không có va chạm thiệt hại cũng không phát hiện có ăn cắp. Tây lô đặc thị nơi này, đem muốn mang đi quần áo phô đệm chăn mang theo, trang sức chờ mang lên một ít, đại kiện đồ cổ còn lại đồ tế nhuyễn đều nhất nhất tạo sách hảo. Tây lô đặc thị là đứng đắn bá tước phu nhân, nàng xứng xe hình dạng và cấu tạo là có nghiêm khắc quy định, tới rồi hàng châu hiện làm cũng không có phương tiện, tựa hồ muốn mang theo đi. Còn có Thạch Văn Bình ấn bá tức phối trí một bộ tử nghi thức, cũng muốn mang đi, cùng với Thạch Văn Bình đem làm phó đô thống, có một bộ nghi thức. Đều là tới rồi hàng châu liền phải triển khai tới giữ thể diện, tất nhiên là cùng nhau mang đi. Người khác đồ vật thuộc ra không biết, nàng chính mình đồ vật bên trong, quần áo, phối sức, tuổi con nhỏ, còn không có cái gì phức tạp trang sức, chủ yếu là vòng cổ nhi khóa trường mệnh tiểu vòng tay một loại, bình thường dùng đồ vật đều từ các ma ma xử lý giao từ tây lô đặc thị sau khi gật đầu đóng gói. Nàng chính mình yêu cầu chính là đem bình thường học mấy quyển thư bút nghiên chờ cũng mang lên, tây lô đặc thị suy nghĩ một chút, cũng hảo. Giang tiên sinh nơi đó, người A Mã đợi chút muốn cùng hắn nói nói, bằng hắn là đi theo một đạo nam hạ vẫn là lưu lại. Mặc kệ hắn lưu không lưu, các người tới rồi Hàng Châu tổng muốn tiếp theo học, ôn tập một chút cũng không xấu. Không biết muốn hay không lại thỉnh tiên sinh, tới rồi Hàng Châu sợ khó thỉnh hiểu quốc ngữ tiên sinh hoàn toàn lầm bầm lầu bầu lên. Thạch Văn Bình bất thời giờ thấy một chút Giang tiên sinh, đây là nữ nhi văn hóa khóa lao sư, lại không phải nhi tử tiên sinh, cho nên coi trọng trình độ lược có hàng đế. Trải qua nói chuyện Thạch Văn Bình cũng thăm dò rõ ràng Giang Tiên Sinh sinh cách. Nói tóm lại, không phải cái tiểu nhân, có lẽ về đến nhà tới dạy học có một chút rửa thế mưu đồ, nhưng là bản chức công tác làm được không tồi. Hắn xem qua hai cái nữ nhi công khóa, lại khảo các nàng đối thư cùng lý giải, cho rằng Giang Tiên Sinh giáo đến còn không xấu, đặc biệt là hắn còn thông mãn văn, này liền tương đối khó được. Đương Thạch Văn Bình đề cập Giang Tiên Sinh tương lai có tính toán gì không thời điểm, Giang Tiên Sinh nói, ngông trong phủ để mắt. Học sinh còn tưởng lại tiếp theo ăn này chén cơm có điểm ngượng ngùng mà cười cười. Giang chức từ xưa là văn phong hương thịnh nơi, học sinh có thể đi mở rộng tầm mắt tương lai cũng là rất có ích lợi. Liên cùng ngươi ở đông nam vùng duyên hải đi học, sau đó cùng tây tạng học sinh cùng nhau thi đại học dường như dạy học chất lượng nguyên nhân a. Thời buổi này khoa cử nói là cả nước để thi chung, lại không phải dựa theo cùng tiêu chuẩn trúng tuyển. Từ chú nguyên trương định rồi bắt cổ thủ sĩ bắt đầu vì cân bằng nam bắc phương giáo dục trình độ. Làm triều đỉnh tuyển người đạt tới một cái cân bằng bất trí mà duyên sinh mà một nhà độc đại, liền chia làm nam bảng, bắc bảng còn có hắn quê quán Phượng Dương phụ cận trung bảng. Tới rồi đời Thanh, trung bảng không có, nhưng là ấn địa vực phân phối danh ngạch thói quen lại bảo lưu lại xuống dưới. Liên cung các tỉnh ấn danh ngạch chiêu sinh cùng loại, mạng ngươi không tốt, sinh sai rồi địa phương, vạn nhất lại điển sai trí nguyện trượt đường 600 phân làm theo đi nhị lưu gà rừng trường học, mệnh tốt sinh ở thiên tử dưới chân, dẫm lên 500 phân là có thể đi kinh sư đại học đường. Cho nên nói, tốt nhất hình thức là, lạc hộ ở dễ dàng khảo trung địa phương, học tập ở cạnh tranh kịch liệt địa phương, như vậy nắm chắc sẽ bay lên vài cái tầng cấp. Thạch Văn Bình hiểu biết gật gật đầu, lại hỏi, tiên sinh trong nhà nhưng giàn xếp hảo. Giang tiên sinh vội nói, đều thỏa đáng, thánh nhân mênh mông quần quận, năm cũ chấn hư phòng ở có thưởng bạc tu. Trong phủ cấp quà nhập học đủ để chống đỡ gia nghiệp, Thạch Văn Bình cười nói, nếu như thế, ta liền yên tâm. Lại đem ngày thường giang tiên sinh tới phủ giảng bài khi hầu hạ gã sai vật chính thức phân cho hắn làm thư đồng, khắc phái cái gã sai vật phụ trách cuộc sống hàng ngày. Lại nói tiếp phiền thoái, sở hữu này đó thu thập xong rồi, cũng chỉ hoa hai ngày thời gian, này trong đó còn bao gồm đi an bài con thuyền. Ân, bọn họ lần này là đi thủy lộ, hoàn toàn không đi đường bộ, Dương Quảng Đồng học khai đại vận hà không cần bạch không cần. Thuyền không gian cũng đại, trang đồ vật có thể so xe ngựa nhiều hơn, lại không cần lo lắng chiếu cố mã. Giống như cũng yêu cầu chiếu cô mã, Thạch Văn Bình một hàng còn mang theo vài con ngựa, bao gồm Hán Âu Yếm tòa kỵ, Tây Lô đặc thị kéo xe dùng mã từ từ. Thanh chỉ hạ là ở 3 tháng, từ thịnh kinh một đường chuyển tới trực lệ, Thạch Văn Bình tiếp chỉ, ở trực lệ làm giao hàng, lại hồi Bắc Kinh. Tới rồi Bắc Kinh, muốn tới bộ môn liên quan, thần bí, thuộc ra không biết bộ môn, lập hồ sơ, lấy tân ấn giám, công văn. Đây là công sự. Sau đó về đến nhà, muốn cùng bạn bè thân thích chào từ biệt muốn thu thập hành lý, muốn cùng phụ thân, huynh đệ, thê tử thương lượng sự tình. Chờ đến đứng dậy thời điểm, đã tới rồi tháng tư sơ. Kinh Hàng Đại Vận Hà, là trên thế giới chặng đường dài nhất, công trình lớn nhất, nhất cổ xưa kênh đảo chí nhất. Bắc Khởi Bắc Kinh, Chắc Quận, Nam Đến Hàng Châu, Dư Hàng, Kinh Bắc Kinh, Thiên Tân Hai Thị Cập Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang Bốn Tỉnh, Nối Liền Hải Hà, Hoàng Hà, Sông Hoài, Trường Giang, Sông Tiền Đường Năm Lũ Lục Hệ toàn dài chừng 1794 km, mở đến bây giờ đã có 1500 nhiều năm lịch sử. Chia làm bốn đoạn, Vĩnh Tế Cử, Thông Tế Cử, Hàn Mương, Giang Nam Hà. Bái dự thi giáo dục ban tặng, thuộc gia đối kinh hàng đại vận Hà rất quen thuộc, đương nhiên giới hạn trong văn bản thượng. Cho nên đương tây lô đặc thị dặn dò nhiều mang nhân đan, lại kêu thuộc nhàn, thuộc gia tùy thân mang tiểu túi tiền phóng tỉnh náo bạc hà, tới rồi trên thuyền choáng váng đầu liền lấy ra tới dùng. Thuộc gia hỏi, Ngạch nương, chúng ta muốn ngồi thuyền đi. Tây Lỗ đặc thị đáp, đi đường sông, vẫn luôn đi liền đến, lại bất lo bất quá. Thời điểm, thuộc ra trong đầu tự nhiên mà vậy mà hồi tưởng nổi lên này đoạn văn tự, cũng đúng kinh hàng đại vận hà, thẳng tới. So khác so cái này càng bất lo. Sang sớm, Thạch Văn Bình mang theo thê nữ hướng hoa thiện chào từ biệt, ngâm đệm quỳ triển khai, đầu khái đến thật thật tại tại. Các chủ tử khái xong rồi, bọn nô tài với ngạch cửa ngoại dập đầu, dẫn đầu hai cái quản sự trương lộc, phúc hải hai người bọn họ quỳ gối hành lang hạ. Dư giả nam nữ phân biên nhi quỷ gối trong viện. Hoa thiện nói, nên dặn dò đều dặn dò, cũng không nói cái gì, nói nhi thượng cẩn thận, đem ta cho ngươi tứ thúc tin mang đến. Thạch văn bình ứng, lại phản thân dập đầu lệ ba cái, tây lô đặc thị vội mang theo nữ nhi cũng quỷ xuống. Phú đạt lễ cùng Khánh Đức Vinh đệ sớm dốc lòng cầu học sinh nghỉ, lúc này cũng ở hai anh em cùng nhau quỷ, yêu cầu, A Mã, làm nhi tử đưa ngài cùng ngạch đường, muội muội đến thông châu bãi. Hoa thiện nói cùng đi bãi. Thạch Văn Bình lúc này mới lánh lao bà Hải Tử mang theo người hầu hành lý đi nhậm chức đi. Thạch gia đoàn người là ở Thông Châu bến tàu lên thuyền. Thạch Văn Trác xin nghỉ nửa ngày tự mình tới đưa minh tẩu. Vận dụng vài chiếc xe, Tây Lô Đặc Thị xe ngựa trang nàng bản nhân cùng hai cái nữ nhi, chờ tới rồi hai đầu bờ ruộng, mã tá trang thuyền, hành lý trang thuyền, xe cũng trang thuyền, người cũng trang thuyền. Nha đầu các bà tử suy chính mình tiểu tay nải khác ngồi bốn chiếc xe, lại có bốn chiếc xe trang chút tùy thân hành lý phô đệm chăn một loại tùy xe có nam phó áp xe kỳ thật gã sai vật tôi tớ cũng có đi theo ngựa xe đi bộ thạch văn bình huynh đệ cùng phú đặt lễ khánh đức đều thừa mã nói đến thạch văn bình là tam đẳng bá ấn quy định là có nguyên bộ nghi tử kim hoàng quân đốn màu vàng hơi đỏ dù một lớn nhỏ thanh phiến nhị kỳ thương mười ở phía trước khai đạo một đường thực thuận mà tới rồi thông châu lâm lên thuyền trước thạch văn bình còn ở đối thạch văn chắc nói ta nam hạ đi trong nhà phụ thân xuân thu tiềm cao ngươi chất nhi tiểu đều giao cho ngươi Thạch Văn chất nói, huynh đệ tự nhiên tận lực, chỉ là có chuyện gì nhi, trừ bỏ a mã chất nhi, còn có thể cùng ai thương nghị đâu? Thạch Văn bình túi đầu suy nghĩ một chút, ngươi chất nhi còn không nhiều hiểu chuyện, ngươi cất nhắc bọn họ, ta cân nhắc, trong nhà phải có đại sự, cũng chỉ là a mã cử hướng vĩnh hưng thảo luận chính sự vương đại thần hoặc độ nghĩ muốn định phạt a mã quân lữ bên trong lại vô bại tích, chủ tử gia chưa chắc sẽ động thần giận, bên thật không có cái gì đáng giá lo lắng, thực sự có chuyện này, liền đi dự quận vương phủ. Ngần ấy năm, tuy nói không đại thân cận, lại cũng không chặt đứt liên hệ. Thạch Văn chắc cẩn thận nhớ xuống dưới. Thạch Văn Bình lại nói, tứ thúc gia Văn Anh huynh đệ, hiện tùy giá đi thịnh kinh, chờ hắn trở về, có chuyện gì nhi, cũng có thể nhiều thương nghị. Thạch Văn chắc liệt một chút miệng, ân. Phú đạt lễ cùng Khánh Đức đôi mắt đều đỏ, vốn dĩ sao, đáng chết tam thiên làm cho bọn họ ra hải tử cũng chưa như thế nào cùng phụ tổ đánh quá gặp mặt. 85A Đang ở trưởng thành kỳ hải tử đâu? Khi còn nhỏ ấn tượng tất cả đều mơ hồ. Kinh sư địa giới đối với ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái bát kỳ tướng sĩ, kia tuyên truyền còn là phi thường cao lớn, hai người trong lòng phụ tổ hình tượng phi thường cao lớn, gặp mặt lúc sau, chân chính tắm máu tổ phụ hơi có chút tướng, mà ở phía sau phụ thân tác phi thường phù hợp trong truyền thuyết cao đại toàn hình tượng, không phải do bọn họ không lấy phụ vì vinh. Vốn dĩ Thạch Văn Bình ở trước lệ, phi thường gần, hai huynh đệ đều tưởng đi theo đi rèn luyện, hiện tại khất ngược, bị Khang sư phó chân to một hai. Theo kinh hàng đại vận hà chơi thang trượt dường như một lưu hoặc đến bốn nghìn hơn dặm mà ngoại đi. nhu mộ chi tình ở trong lòng tràn lan, không phải do bọn họ không khổ sở. Thạch Văn Bình cũng không có gian dạy bọn họ nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là nói, về nhà vào cửa nhi trước đem nước mắt lau khô, đừng tiêu các ngươi mã pháp thấy Sau đó tinh tế mà nói ở quan học trung muốn nghiêm túc đọc sách, bọn họ đều lớn, sắp sửa có đại nhân bộ dáng, trong nhà tổ phụ tuổi già, bọn họ là tiểu nam tử hán muốn giúp đỡ thúc thúc chiếu cố hảo trong nhà từ từ, lại khen lại phủng lại đề yêu cầu, đem hai huynh đệ làm cho dễ bảo. Thạch Văn Chất xem chuẩn cơ hội, nhẹ giọng nói, đại ca nên khởi hòa hành. Phú Đạt lễ cùng Khánh Đức lại cùng Tây Lô Đặc Thị bãi biệt. Đêm qua thời điểm mẫu tử ba người liền khóc giống một hồi. Tây Lô Đặc Thị khóc đến đặc biệt lợi hại, hiện tại đôi mắt vẫn là hồng. Phú Đạt lễ miễn cưỡng nói, ngạch nương không cần quan tâm, chúng ta là ở trong nhà, nhưng thật ra a mã ngạch nương mới là khách chúng đâu. Khánh Đức nhấp khẩn miệng, phản phất như vậy là có thể nhấp nước mắt dường như. Thục Nhan thục ra trong lòng cũng lên men, tiên lặng nhìn không nói lời nào. Phú Đạt lễ chống được đối hai cái mỗi mội nói, muốn nghe lời nói. Xem hai người gật đầu, mới thối lui đến một bên đứng. Thạch ra lần này đi ra ngoài, quy mô không coi là nhỏ, dùng tam con thuyền lớn. Đi đầu một con thuyền là Thạch Văn Bình quan thuyền, chở hắn, hắn phụ tá tôi tớ, cùng với hộ vệ, Giang Tiên Sinh cũng mang theo phân cho hắn hai cái gạ sai vật tại đây con thuyền thượng. Trung gian kia con thuyền chính là Tây Lỗ Đặc Thị mang theo nữ nhi cùng với hầu gái nhóm. Thạch Văn Bình khác phái đi theo quản gia Chi Nhất Trương Lộc mang theo bốn cái nam phó áp thuyền. Cuối cùng một con thuyền kỳ thật không có gì người trụ chỉ thả áp thuyền người, chủ yếu là gửi ngựa. Còn nhìn Tây Lô Đặc Thị xe ngựa chờ thu kịch đại kiện hành lý. Thuyền lớn dần dần đi xa, thẳng đến nhìn không thấy. Thạch Văn Trác mới mang theo cháu trai nhóm trở về đi. Đại vận Hà Thượng sơ thể nghiệm. Lên thuyền lúc sau, nhìn phòng, này thuyền tính đại, ngoài sau nằm đều toàn. Chỉ là dù sao cũng là trên thuyền Phòng so trong nhà liền có vẻ nhỏ không ít Tây lô đặc thị đỡ bà tử tay dạo qua một vòng nhi Sau đó ở sảnh ngoài ngồi định rồi Phân phối phòng Phân phó mẹ con ba người nha đầu đi thu thập phòng bảy biện hành lý Chủ nhân ra ở tại mặt trên Người chèo thuyền trở ở tại bong tàu hạ Vì phương tiện nữ quyến có cái gì phân phó Nhà đò còn cố ý mang theo nhà mình nữ nhân tới nghe xử Tây lô đặc thị ngồi ở tiểu đại sảnh Hai cái nữ nhi hai bên ngồi nha hoàng các ma ma vây quanh đều đang nghe nhà đò nương tử nói mới mẻ chuyện này. Nhà đò nương tử ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp bố yề trên đầu cha chỉ chân mặt tử vào cửa tới trước dập đầu thục ra đầu một hồi gặp được chân nhỏ hình tam giác có chút giống bánh trưng nhìn quái dọa người nghĩ đến nguyên bản bình thường đủ hình cứ như vậy biến thành dị dạng bối thượng nổi lên một trận lạnh lẽo quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại nhà đò nương tử khái qua đầu tây lô đặc thị hỏi nàng tuổi dòng họ gia đình tình huống nhà đò nương tử nói. Tiểu nhân nhà mẹ đẻ họ chu, nhà chồng họ lý, năm nay 34, trong nhà có hai nhi một nữ, hai cái tiểu tử hiện đều ở lao ra trên thuyền đâu, khuê nữ ở ngoài cửa chờ, thái thái có chuyện gì nhi cứ việc phân phó. Thục gia vốn là quay đầu tránh đi mắt, nhưng mà vừa thấy ngoài cửa sổ, lại coi trứng mắt. Nàng chưa từng thừa quá thời đại này thuyền, lòng hiếu kỳ tất nhiên là không nhỏ. Luôn luôn khắc chế chính mình thục nhàn cũng biểu hiện ra tiểu hài tử tâm xìm, tuy rằng ngồi ở khoang, đôi mắt cũng thường thường ra bên ngoài liếc thoáng nhìn. Tây Lô Đặc Thị thấy nữ nhi đối ngoài cửa sổ tò mò, nghĩ các nàng rốt cuộc còn nhỏ lại là đầu một chuyến ra xa nhà nhi, chỉ cần các nàng không hướng bong tàu thượng chạy loạn, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thục gia Tâm nói, rốt cuộc là không ô nhiễm niên đại, tùy tiện địa phương nào vừa thấy đều giống một bức tranh phong cảnh, nếu là lúc này có thể tùy tiện cầm camera chiêu xuống dưới, không cần tờ S đều có thể đường danh tin tấm ảnh A. Đang ở đầu hạ, bên bờ một mảnh xanh un tươi tốt, không có cao ngất nhà lầu cũng không có nhà xưởng ống khói toát ra khói đen đường sông rất khoan nghe nói ở phương nam giải lương nhập kinh thời điểm kênh đào lên thuyền hợp với thuyền liếc mắt một cái vọng không đến biên thực là hoành tráng hiện tại là hạ tháng tư trên sông còn không tính rất bận rộn thạch văn bình toà trên thuyền đánh quân bài đi lên chỉ cần không gặp thượng so với hắn quan giai cao tước vị cũng cao tuyệt đại đa số người như vậy đều hoa ở trong kinh đó là phi thường phương tiện kinh hàng đại vận hà cũng không phải từ bắc kinh đến hàng châu kéo một cái thẳng tắp Tuy rằng so không phải Hoàng Hà chín khúc 18 con, này đường sông cũng là chết tới chết đi. Nam nửa thanh còn hảo chút, bắc nửa thanh căn bản chính là ở hoa chi tử. Cũng may Nguyên Đại đã từng đối kinh hàng đại vận hà tiến hành quá tiệt vốn lựa thẳng, bởi vậy bắc nửa đoạn nhìn thẳng không ít. Cho dù như vậy, đối lập ngày, thuộc ra cũng nhìn ra được tới thuyền hành cũng không phải chính nam thẳng bắc. Lỗ thai nghe nhà đò nương tử Lý Chu thị nói hành trình an bài một loại, "Thái thái, hôm nay đi thuyền canh giờ thiếu, trước tiên ở Thiên Tân đỉnh một chút." chúng ta này thuyền quá bến tàu liền đỉnh bổ chút nước ngọt chúng ta trên thuyền nhân ra thật nóng nảy liền từ trong sông đề nước uống thái thái các tiểu thư quý giá vạn không thể như vậy nhà của chúng ta kia khẩu tử nói chúng ta lão gia phân phó mỗi ngày khai thuyền trước buông neo thạch sau đều phải lưu một lát mã ở cái này chủ yếu dựa phong dựa mái trèo đi thuyền hiện đại ở kênh đào đi thuyền tốc độ cũng không phải thực mau ngày này đầu tiên là ở trong nhà trèo từ biệt chậm chễ một chút thời gian lại ở thông châu bến tàu nói lời tạm biệt cho nên đi lộ trình cũng không rất nhiều, Hồng Nhật tiệm trầm thời điểm quả như Lý Chu Thị theo như lời ở Thiên Tân ngừng lại. Thạch Văn Bình mang theo mấy cái người hầu cận đi xuống lưu mã, nhà đò tự đi bổ sung nước ngọt, ẩm thực. Thạch ra tự mang theo đầu bếp, liền nguyên liệu nấu ăn cũng mang theo không ít, tỉ như nhà mình thôn trang thượng sản tế mế, năm trước cướp phòng, giường, thịt khô. Tới rồi trên bờ lại xứng một chút mới mẻ rau quả, ăn đến cũng không thể so trong nhà kém nhiều ít. Sành ngoài mọi nơi cửa sổ đều mở ra. Trên sông gió lạnh thổi tới, tâm tình sảng khoái, ra cửa bên ngoài so ở trong nhà tỉnh không ít quý củ cùng phô trương, thục gia còn ăn nhiều nửa chén cơm. Tây lô đặc thị nhìn nữ nhi ăn cơm, đột nhiên buông chiếc đua nói: Hôm nay một ngày, ta chỉ lo nghe lý gia nương tử giảng cổ, cư nhiên đã quên hỏi. Theo nàng nói, lần đầu lên thuyền người, cực dễ say tàu. Các ngươi tỉ muội phải có không thoải mái, cần phải nói thực ra. Thục gia tâm nói, muốn vượng sớm hôn mê, thuyền hải tất ta đều không vượng, cái này liền càng không sợ nàng sẽ say xe, xe, nhưng là cũng không say máy bay say tàu. Hơn nữa say xe, xe cũng chỉ là vượng ô tô, vượng chính là kia cổ mùi vị, đối lay động sức chống cự tạm được." Thục Nhân nói, "Ta chỉ là ngay từ đầu thời điểm có chút, sau lại nhìn bên ngoài phong cảnh, nhưng thật ra chậm rãi nhi hảo." Tây Lô Đặc thị lại hỏi Thục gia, "Tiểu Nữu nữu đâu?" Thục gia cười nói, "Ta chỉ lo xem cảnh nhi, còn không có rác ra tới đâu." Tây Lô Đặc thị thấy các nàng đều có ăn uống, không giống như là say tàu bộ dáng, mới yên tâm lại hỏi Thanh Nhi, các ngươi đâu? Thanh Nhi hành lễ, hồi thái thái, chúng ta còn hảo, chính là thuyền khai lên đi được không lớn vững chắc, chỉ là đại cô nương nơi đó Lý ma ma cùng nhị cô nương nơi đó Ô nhã ma ma có chút nhi không được tốt, phun ra hai lần, xúc khẩu nằm xuống, cũng không dám kinh động thái thái. Tây Lỗ đặc thị nói, đã cứ như vậy, lộng chút thanh đạm đồ ăn cho các nàng ăn. Lý gia nương tử nói, này say tàu cũng không đến chị, đi theo thuyền đi một trận nhi thì tốt rồi. Cơm nước xong, Thạch Văn Bình cũng tới mang đến Giang tiên sinh. Dung thực tế hành động cho thấy, này không phải ở nghỉ hè, cho dù là ở lữ đồ chung, lại nam nữ tách ra tới, công khóa vẫn phải làm. Lập tức điểm khởi ánh đèn chiếu sáng bốc cháy lên hương liệu đuổi muỗi, thay cho ba người liền ở sảnh ngoài dạy và học cùng tiến bộ. Thạch Văn Bình vợ chồng rơi bước hậu đường nói chuyện, Thạch Văn Bình ý tứ, thuyền hành tại giữa sông tuy rằng tiểu nhân lay động, nhưng là thuyền vẫn là rất đại, sẽ không ảnh hưởng đến bình thường hành động, hai chị em công khóa có thể giảm bớt nhưng là không thể toàn miễn. Tây lỗ đặc thị nói, Tiêu các nàng ban ngày học têu thừa may vá, cơm chiều sau lại niệm điểm tử thư cũng là được. Thạch Văn Bình nhìn xem hai cái nữ nhi, suy nghĩ một chút hai cái nữ nhi tuổi tác, sắc thật muốn đem trọng điểm chuyển qua phụ đức học tập thượng. Liên gật đầu đáp ứng rồi. Thạch Văn Bình lại đối Tây lỗ đặc thị nói, lúc này đi Hàng Châu cũng không rất khó, Tứ Thúc hiện là chết giang bố chính sử, chú ở Hàng Châu, Tứ Thúc Gia Văn Anh huynh đệ hiện làm thị vệ, cũng không cùng Tứ Thúc một đạo nhi, chúng ta mang theo khuê nữ nhóm đi. Tứ thúc tứ thẩm tất là vui mừng. Tây Lô Đặc Thị Nhữ Mày nói, cái này ta cũng không lo lắng, ly ra, chúng ta liền đem tứ thúc tứ thẩm coi như á mã ngạch nương phụng dưỡng thì thế nào. Dù sao là tiểu bối nhi, lĩnh hốt trưởng bối là hạt là. Chỉ là, trong kinh đái láng giềng đều là ở kỳ, ta nghe nói bên địa phương. Thạch Văn Bình cười nói, chúng ta đi Hàng Châu ở tại kỳ Hạ Doanh, nơi đó trụ đều là chúng ta người Bắc Kỳ, cũng không cùng hán quan ra rửa gần. Đến lúc đó nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào sinh hoạt là được. Đến nỗi những cái đó các phu nhân, tương phiền tứ thẩm dẫn tiến, tứ thẩm há có bất tận tâm đạo lý. Tây Lô Đặc Thị lúc này mới yên lòng, lại cười nói, bên hào thuyết, ta liền sợ khuê nữ nhóm học được mọi dợ không phong khoáng, cái này nhưng yên tâm. Thạch Văn Bình nói, người Hán cố hữu không tốt địa phương, cũng có tốt địa phương, phía Nam nhi việc may vá nhi là có tiếng, nếu không cũng liền sẽ không có như vậy chút dạy phủ ở phương Nam, đúng rồi. Hàng Châu còn có rệt. Sau đó lại nói một ít nữa nhi giáo dục vấn đề, trong nhà tôi tớ nhiệm vụ phân công, Tây Lô Đặc Thị còn đưa ra tới rồi Hàng Châu vẫn yêu cầu hoặc mua hoặc mướn một ít thô sử nhân thủ. Thạch Văn Bình nói, này đó đều hảo thuyết, chúng ta vốn là mang theo đủ loại nhân thủ, tới rồi nơi đó trước dàn xếp xuống dưới, chậm rãi tìm đáng tin cậy người môi giới mua tới là được. Ta lại nghĩ đến một sự kiện, tiểu níu níu nên lưu đầu bãi. Tây Lô Đặc Thị nói, cái này ta đã nghĩ tới, trên đường ngày trưởng liền không cho nàng tạo đầu. Chờ tới rồi Hàng Châu, cũng có thể mọc ra không ít tóc tới, thu thập thời điểm đã kêu chọn mua thượng cho nàng làm chút dây buộc tóc, trang điểm sử dụng cụ cũng có, cùng đại A đầu là đồng loạt, tóc thật dài là có thể xử. Thạch Văn Bình gật đầu xưng là, lại cười nói, Giang Nam vật phụ phong hoa, cái gì thứ tốt không có, thiên lại từ trong kinh mang chút nổi nêu chung bại. Tây lỗ Đặc Thị nói, ta cũng không tin, nơi nào đồ vật so đến lên trời tử dưới chân. Thạch Văn Bình cười lắc đầu Bọn tỉ muội ở giang tiên sinh chỉ đạo hạ ở đọc sách, phía trước nói thời buổi này chú trọng hạ khổ công phu, trời sinh nhạy bén chính là vừa nói, trời sinh buồn, cũng có biện pháp làm ngươi học được hảo. Thục ra là thật sự tin tưởng quách tình thức học tập phương pháp khẳng định có thể bối hạ cửu âm chân kinh, ngươi tưởng à, khắc cái gì đều không có, suốt ngày liền tiếp xúc mấy thứ này. Không giống tin tức nổ mạnh thời đại ngươi ngồi ở tàu điện ngầm thượng đều có vô khổng bất nhập Tivi quảng cáo tới nhiều loạn tư duy, khai cái trang web xem tin tức. Một không cẩn thận liền điểm tương quan liên tiếp, rõ ràng là Obama xử lý buồn pin lạ đèn cuối cùng có thể xả đến vài dệt thủ công cái thích gấu trúc. Ở chỗ này, liền một thứ, mỗi ngày xem bầu trời thiên bối, cái dạng gì đầu góc sẽ không nhớ được đâu. Bởi vì giảng bài thời gian ngắn lại, Giang Tiên Sinh vô pháp thế giảng, nhưng là chủ nhân nói, tới rồi Hàng Châu lúc sau, muốn cho nữ nhi đem nữ tứ thư học lên. Giang Tiên Sinh có chút tiếc hận, hai cái học sinh, tiểu nhân là trời sinh thông minh một điểm liền thông, đại tuy rằng thiếu chút nữa nhưng là so với giống nhau hài tử vẫn là cường, đặc biệt là chịu hạ công phu. Giang tiên sinh cảm thấy cho dù là nữ hài tử, không cho các nàng đọc xong tứ thư cũng có chút đáng tiếc. Vì thế Giang tiên sinh dứt khoát hạ tử mệnh lệnh, bối. Dù sao các ngươi không cần viết bác cổ, đại thể ý tứ biết là được, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa không nói liền không nói, nhưng là các ngươi đến bối sẽ, về sau có công phu chính mình nếu có hứng thú, tìm tế giảng thư tới xem cũng là có thể xem hiểu. Giang tiên sinh đầu một hồi dạy học sinh, Sức mạnh nước chừng, chủ nhân gia cấp đại ngộ lại không kém, lại gặp gỡ đệ tử tốt, tự nhiên ra sức.